Toán sư cấp 2 cùng toán sư cấp 1 khác nhau quá lớn, từng đóa từng đóa hoa, mang theo mạnh mẽ tinh thần lực cấp tốc đánh lại đây. Hắc Cám toàn hoa. Đại sư Minh Hắc Cám toàn hoa, xem ra Nhiếp Tiên Minh lần này cần chết chắc. Đại sư Minh ra tay, có mấy người có thể tránh được. Ha ha ha. Hai cỗ tinh thần lực cấp tốc va chạm, Hắc Hoa bị phá hủy hậu, lại lần nữa sinh một đóa mới, lực đạo tổng số lượng từ từ tăng lớn, Nhiếp Tiên Minh không kịp lau chùi rơi trong mắt mồ hôi. Lúc này không thể có một chút phân thần, so đấu chính là sự chịu đựng cùng ý chí lực. Lúc này Nhiếp Tiên Minh tinh thần lực liền dường như bịn rộng một mạch Tại sóng to gió lớn trong nước biển, không ngừng xoay tròn, tùy thời đều có bị bắn chìm dấu hiệu. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng giống giận. Nam Mơ đi. bầu trời xám xịt truyền đến thường chết tiếng cười nhạo, hắn tuyệt đối sẽ không cho cái này 17 tuổi thiếu niên bất cứ cơ hội nào. Tinh thần tự phụ dần dần có chút bại, tuy nói Nhiếp Thiên Minh tu chính là đại địa phụ, thế nhưng đẳng cấp vừa đến một cấp, uy lực tuy rằng đạt đến phổ thông toán sư cấp 2, thế nhưng kéo dài lực tuyệt đối không có toán sư cấp 2 mạnh như vậy. Lão sư, trước tiên tập trung vào 10000 thú hạch Nhất Thiên Minh vất vả nói rằng, sau khi nói xong, Nhất Thiên Minh bên trong đan điển nguyên lực cũng nhanh chóng bỏ ra, gia nhập trong chiến đấu. Đây chính là toàn bộ thực lực sao? Xem ra cũng chỉ có như thế. Thường chết lạnh lùng cười nói, tinh thần lực nhanh chóng áp chế Nhất Thiên Minh nguyên lực, khiến hai người không thể lẫn nhau hội hợp. Bành! Nguyên lực không ngừng trùng kích thưởng chết tinh thần lực, thế nhưng là có vẻ hữu tâm vô lực. Nên kết thúc đi." Thường chết quát lên một tiếng lớn, tinh thần lực rốt cục xuyên qua Thiên Minh phòng ngự, cấp tốc lướt vào Nhất Thiên Minh tinh thần trong mật đạo, nỗ lực trắng trợn phá thoại. Nhưng vào lúc này, Toán Hạch ánh sáng xanh lục đột nhiên tăng vọt, không ngừng hấp thu thường chết tinh thần lực. Ngoài Khơi dần dần bình tĩnh, trên biển phản chiếu một vòng tròn trăn tròn, tinh tế, cong cong. Thường chết hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này, thần tình không khỏi hoảng rồi, hắn vừa lên đến liền khiến cho ra khỏi ám hắc toàn hoa, liền là muốn tốc chiến tốc thắng. Giờ khác này hình thức không những không bị hắn khống chế, chính mình dĩ nhiên lâm vào nhân cực đại bị động, chính mình nhưng không có thực lực như vậy đi thay đổi. Nhất Thiên Minh toán Hạch lúc này tham lam hấp thu, toán Hạch bên trong tinh thần tự cũng lần thứ 2 phát ra ánh sáng lập lây, một lần nữa tràn đầy lượng. Vốn là đã ở thế yếu nhất thiên minh, sai lệch một trời một vực thay đổi cục diện, một bên Trung Lạm nhìn quỷ dị cục diện, hô to nói, "Không tốt." Đùng, một đạo càng mạnh mẽ hơn tinh thần lực trực tiếp đem hai người tách ra, hai người đồng thời bị đẩy lùi 3 mét. Nhiếp Thiên Minh thân thể lào đảo một thoáng, ngã xuống. Thường chết sắc mặt cũng cực kỳ trắng sám, bị Nhiếp Thiên Minh hấp thụ gần một nửa năng lượng, thân thể cũng lập tức bại liệt hạ xuống. Đại sư minh mấy cái sư đệ vội vàng đi nâng hắn, bọn họ không nghĩ tới cường đại sư huynh, dĩ nhiên cũng sẽ chật vật như vậy. Nếu không phải Trung Lạm ra tay, Thường Triết thật không biết sẽ phát sinh cái gì, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, trong cơ thể hắn vào thời khắc ấy thậm chí có lao ra thân thể kích động. Bản mạng toán hoạch không bị chính mình không chế, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Nhìn hai mắt vô thần thường chết, Trung Lãm sắc mặt âm trầm nói, lao hữu không nghi tới, trên người của ngươi vẫn còn có loại đồ vật này." Nỗ lực từ trên mặt đất bò dậy, Nhất Thiên Minh vỗ bụi trên người, càng lạc tại loại này cảnh khốn khó hạ, hắn càng không thể tối đầu. Không biết Trung đại sư nói chuyện có tính hay không vậy. Nhất Thiên Minh gian nan nói rằng, "Nhìn cái này tuổi nhỏ thiếu niên, Cùng với hắn dưới thân thể không tiêu ngạo cũng không tự thì, chúng lãng đột nhiên cảm giác được một tia uy hiếp. Uy hiếp? Ha ha, lúc này đối với hắn to lớn nhất châm trọng, một cái thập nam tử 7 tuổi, uy hiếp hắn cái này tại Thiên Hoang Thành hô Phong Hoán Vũ trung đại sư. Thả. Hắn không có cần thiết nuốt lời, bởi vì Nhiếp Thiên Minh đã đến hắn trong sân, thả ra Hắc Huyền Hổ, cùng giam lại lại có hà khác nhau. Một cái tiểu lao tổ, một cái đại lao lùng, không có gì khác nhau. Hững. Hắc Huyền nhảy một cái chạy ra khỏi lồng sắt, chạy vội tới Thiên Minh trước mặt, nhìn chầm chầm nhìn trong sân người. Nhẹ nhàng sờ sờ Hắc Huyền, chấn ăn nó, lại từ bên người bao bên trong trốn ra hai hạt tứ phẩm đan dược, nhét vào Hắc Huyền trong miệng, lại lấy ra hai hạt phóng tới chính mình trong miệng. "Trung đại sư, chúng ta có thể đi rồi chưa?" Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. "Đi, đi nơi nào? Chúng ta sự vẫn không có hiểu rõ đây." Trung Lãm vuốt vuốt râu mép, lạnh lùng cười nói. "Vừa nãy là ai nói quá, chỉ cần ta thắng hắn, sự tình liền tính kết thúc." Nhiếp Thiên Minh chỉ vào ngồi ở trên ghế thở dốc thường chiếc, thẹn quá thành giận nói rằng. "Ha ta làm sao nhô tới?" Ta đáp ứng muốn thả ra tên Súc Sinh kia, cũng không phải là ngươi." Trung đại sư khinh thường nói. Thoại đã nói đến cái này mức độ, Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm phản bác, rất rõ ràng bọn họ cũng không tính để hắn đi. "Vậy thì nhìn các ngươi lấy cái gì nhốt lại ta rồi?" Nhiếp Thiên Minh mặt liền biến sắc, phẫn nộ hô. Chương 135: Tìm đường sống trong chỗ chết. Ngày hôm nay liền tính kỷụ phi ở chỗ này, láo hủ cũng sẽ lấy ngươi mà nhỏ. Trung làm rốt cục triệt để nổi giận, rốt cục kéo xuống tiêu căng, trước đó hắn cho rằng thượng chết nhất định có thể giải quyết Nhiếp Thiên Minh. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thiên Minh tại hắn ngay dưới mắt, lần độn Du mê dĩ nhiên chuyển bại thành thắng. Nếu không phải là mình mạnh mẽ ra tay, chính hắn một đệ tử đắc ý khả năng lại bị hắn phế bỏ. Đây là Trần Trùy quát hắn mặt, hắn Trung Lãm tại sao có thể nuốt xuống cơn giận này? Trung Lãm vốn chính là một cái cực kỳ tự bên người, Nhiếp Thiên Minh nếu không phải phong vân nội viện đệ tử, nếu không phải cái kia quật cường quái lao đầu đệ tử, hắn đã sớm chết mấy chục lần. Rốt cục cảm nhận được một cường giả khí tức, toán sư cơ bà, là toán sư cơ bà, Nhiếp Thiên Minh thì thào ghi nhớ. Này một tia khí thế muốn so với tổng đội trưởng cường đại rất nhiều. Nay là cường giả khí thế, cứ việc hắn không có ra tay, thế nhưng chuyển tới áp lực chỉ ít có thể kinh sợ thiên nguyên cảnh sơ kỳ hảo thủ. Bùm bùm. Không khí chung quanh cấp tốc xoay tròn, phát sinh ầm ý tiếng vang, tại Nhất Thiên Minh trước mặt sản sinh cường đại luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy không ngừng mở rộng, tạo thành một đạo cao mấy mét gió xoáy, trực tiếp thổi qua được. Lại có thể điều khiển không khí. Nhất Thiên Minh giật mình nhìn này cố càng ngày càng to lớn xoáy, lo lắng nói rằng: "Thế nhưng hắn vẫn không lúc gió hướng giao găm giống như vậy, quất lại đây." Nhất Thiên Minh quần áo bị gió lôi kéo thành tinh tế cái hình, trên mặt cũng bị vẽ ra máu. Lúc này Nhất Thiên Minh nhìn tới đang ở hạ phòng, trừ hắn ra ánh mắt, đó là không sợ thiên địa ánh mắt. Vụ. Nhất Thiên Minh cũng bắt đầu phản kích, tinh thần tự phụ gầm thét lên chui vào toán hạch, mặt đất hơi run dậy một thoáng, chuyển đến một tia cực nhược lực lượng. Nay tiêu cực nhược tinh thần lực cuốn vào trong gió lốc, liền bắt đầu điên cuồng phản kích. Ha ha ha. Điểm ấy tinh thần lực cũng muốn cùng lão hổ lại, nằm mơ. Khí thế lần thứ 2 tăng vọng, toàn lực ép tới, Chung Lãm rốt cục ra tay rồi. Như một cơn dòng lũ từ trung lạm trên người Phu ra, lấy tốc độ cực nhanh xông qua, trên mặt đất địa gạch cũng thuận thế bị vọt vào. Dòng lũ giống như khí tức, vọt tới Nhiếp Thiên Minh trên người. "Lão sư, ra đến giúp đỡ đi." Nhiếp Thiên Minh thấp giọng quát. Hư Không lão sư đem hết thảy thú hoạch toàn bộ giao cho Nhiếp Thiên Minh, nhanh chóng từ Hư Không lão sư bên trong chạy vội ra. Một cổ cường đại nguyên lực từ Nhiếp Thiên Minh trên người sản sinh, như một đạo thật cao đại trứ, chống lại dòng lũ giống như khí tức. "Ta nhìn ngươi có thể chống được khi nào?" Trung Lạm cười lạnh một tiếng, hai tay mãnh liệt, Thiên Trần thổ tung bay, tiếng giống giận dữ không ngừng. Trung lam các đệ tử bị này khí tức mạnh mẽ dư vi đẩy ra 2 mét, Nhất Thiên Minh phía sau Hắc Huyền Lợi trảo sâu sắc bắt được đại địa, càng vẫn bị sinh sôi đẩy ra 3m. Nhất Thiên Minh trên mặt huyết lưu đến càng ngày càng nhiều, thế nhưng ánh mắt cũng càng ngày càng kiên định. Bành. Nhất Thiên Minh trong một giới tình huống vẫn cứ đánh ra hổ khiếu quyền, chỉ là động tác cực kỳ chậm chậm, thế nhưng là không ngừng ngược lại khí lưu đi về phía trước. Trên thân thể tinh thần tự phụ bị vững vàng áp chế, không có một chút phản kháng lực đạo, Nhất Thiên Minh chỉ là dựa vào hắn ý niệm chậm rãi di chuyển. Nhìn bộ mặt cực độ vặn vẹo Nhất Thiên Minh, Liê Ngai cả hư không lão sư đều có điểm đau lòng, mua đi một bước, không khác nhiều ngàn vạn cái tế châm xuyên vào thân thể. Như vậy thống khổ, hắn mạnh mẽ đứng rắn kháng ở, từ khóe miệng chảy ra huyết dịch, liền biết Nhất Thiên Minh lúc này có bao nhiêu thống khổ. Ngươi, đánh không tới, ta. Nhất Thiên Minh cơ hồ dùng mũi nói ra mấy chữ này, mỗi một chữ đều lao lực tiên tân và khổ. Được, ngày hôm nay ta liền triệt để phế bỏ ngươi. Chung Lãng gần như điên cuồng giống giận, hắn chưa từng có bị người như thế khiêu khích quá, vẫn là một cái 17 tuổi thiếu niên. Khí lưu càng ngày càng nhanh, như từng cái từng cái băng đao Tầng tần xuyên qua Nhất Thiên Minh trong thân thể. Thạo. Thạo. Nhất Thiên Minh cực không dễ dàng di động 2m, nhưng lại lần nữa bị đẩy ra 6, 7 bước. 6, 7 bước tính là gì? Coi như là trời, ta cũng muốn vượt qua. Nhất Thiên Minh ta, không phải ngươi có thể đành cũng. Lúc này Hư Không lão sư cũng dần dần có điểm hư thoát, Nhất Thiên Minh vội vàng hướng về trong thân thể tập trung mấy trăm ngàn hoàng tệ đan dược lượng, đem hết thể thú hạch đều tập trung toán hạch bên trong. Còn muốn hoàn thủ. Chung Lãng rốt cục sử dụng toàn bộ tinh thần lực, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy giờ mình Tiếu niên này tại sao phải có thể chống đỡ đến lâu như vậy, tại sao phải có thể làm cho hắn xuất toàn lực? Tinh thần lực hết mức rót vào Nhiếp thiên Minh thân thể, chẳng trận phá hoại, toán hạch tuy rằng đã hấp thu không ít tinh thần lực, thế nhưng trung lãng lực đạo quá mức bá đạo, dĩ nhiên sinh sôi đem toán hạch đường hầm cách trở lên. Ẩm. Một đạo ngọn lửa màu xanh ra trời từ Nhiếp Tiên Minh trong thân thể phún phát ra, đại hỏa có hủy thiên diệt địa uy lực, chu vi một mét độ vật toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Nay lửa hỏa đến quá đột nhiên, trung lãng tinh thần lực ở trước mắt nó có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhỏ bé cơ hồ không nhìn thấy. Lần này nhếp tiên minh rốt cục nhìn thấy này đoàn ngọn lửa màu xanh ra trời nó có thể sánh bằng tất cả hoa trung lãm tinh thần con số bị hỏa diễm trước tiêu không nhịn được coi ra một ngụm máu tươi Sú, tiểu tử đó lấy liền giao cho Ngươi! nói xong hư không lão sư kéo cực kỳ trầm trọng thân thể tiến vào thế giới hư không bên trong làng lặng nằm ở ghế che trên trầm ngủ tiếp đi lão sư lão sư lúc này nguyên lực hạt giống đã bị trung lãm tinh thần lực hoàn toàn ng lại bên trong đ đangiển sản sinh không được nửa điểm nguyên lực càng làm cho hắn lo lắng lúc. Tinh thần tự phụ cũng nhận được nhất định tổn thương. "Hắc Huyền, chúng ta đi." Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ dùng khí, nếu như kế tục sống ở chỗ này, chính mình khả năng lập tức liền sẽ bị giết chết. Hắc Huyền nghe được hắn kêu to hậu, lập tức phi chạy tới, Nhiếp Thiên Minh ngồi ở nó trên lưng hổ, chuẩn bị mạnh mẽ lao ra. Tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn. Chung Lãm giờ khắc này cũng thân chịu trọng thương, hắn vạn lần không ngờ, Nhiếp Thiên Minh tại thời khắc mấu chốt, lại vẫn có thể phát sinh cường liệt như vậy công kích. "Vây nút hắn, vây nút hắn. Lúc này Hắc triệt để lộ ra hung tàn bản tính, hướng về phía vây quanh bọn họ đám người, lao tới. Hiện tại Hắc Huyền cũng ứng kinh đạt đến thiên Nguyên trung kỳ thực lực, tầng tầng bổ một cái, dĩ nhiên để những này chặn lại nó người lui về phía sau nửa bước. Vẹn vẹn nửa bước, Hắc Huyền liền tóm lấy cái này chỗ hổng, liều mạng chui ra ngoài. Bọn họ hướng về Tàn Sát nói chạy đi. Một thiếu niên quát, đem bọn hắn vây chặt đến Tàn Sát lộ trình. Trung Lãm hung ác giống giận Hắn biết, chỉ cần Nhiếp Thiên Minh tiến vào Tàn Sát nói, hắn liền đừng hy vọng trở ra. Tàn Sát nói, Tàn Sát tất cả tinh thần chi đạo. Hắn cũng từng đi vào, đi không tới một nửa, tinh thần liền lại cũng không chịu nổi. Đạo này vẫn là hơn trăm năm trước tổ tiên lưu lại là một vị toán sư cấp 5 lưu lại. Chỉ cần Nhiếp Thiên Minh đi vào, chắc chắn phải chết. Tại Nhiếp Thiên Minh phía trước có một cái hắc đen ra nhà, như vậy ra nhà, hắn cũng từng gặp vỡ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua truy binh, đã không kịp lại lựa chọn cái khác con đường. Nhiếp Thiên Minh cắn răng một cái, Vụ Vụ Hắc Huyền, nhẹ giọng nói rằng, "Vọt vào." Vụ. Mới vừa vọt vào, Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy một cổ lực lượng tinh thần mạnh mẽ nỗ lực đem bọn hắn đẩy ra, Hắc Huyền trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt thống khổ. "Đừng theo, hắn tiến vào tàn sát nói chúng rồi, lần này hắn nhất định phải chết." chỉ cần chúng ta ở chỗ này bảo vệ là được. Một khi hắn không chịu đựng được, đi ra, chúng ta lập tức đem bọn hắn giết chết. Bên ngoài truyền tới một đắc ý âm thanh. Nhị sư Minh nói đúng, chúng ta liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nhìn tên tiểu tử này có thể chống được khi nào. Những người bên cạnh phụ họa. Cầu tập trùng, lúc trước nên lấy mạng của ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không tiêu ngạo như vậy. Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ mắng. Chương 136, linh vật. Nhìn quanh bốn phía, này như là một cái đặc biệt đường hầm, Nhiếp Thiên Minh xuất ra hồ quẹn, dựa vào kia sáng nhìn sang. Tổ kiến rất kỳ lạ. Bởi vì có một cái cầu thang dẫn tới lòng đất, chu vi cũng tản ra một cỗ tinh thần lực. Ở lại chỗ này lâu như vậy, Nhiếp Thiên Minh dần dần tỉnh, lập tức quanh chân mà ngồi, tỉ mị kiểm tra nơi này tất cả. Sau 5 phút, Nhiếp Thiên Minh có vẻ cực độ mở mắt, sắc mặt âm trầm nhìn phía trước, lâm vào một trận bất an bên trong. "Trung Lãm, người quá độc ác." Nhiếp Thiên Minh đột nhiên nói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Vừa nãy Nhiếp Thiên Minh tại dùng khí thời gian, dĩ nhiên phát hiện mình kinh mạch cũng bị Trung Lãm toàn bộ phong tỏa. Hiện tại điều này có thể dựa vào yếu kém tinh thần tự phụ nhắc tới cung cấp chống đỡ. Nhìn Hắc Huyền nghe răng trợn mắt vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi nói, "Là ta chủ nhân này vô dụng, để ngươi theo ta chịu khổ." Quay đầu lại nhìn đi vào lúc đường, Nhiếp Thiên Minh vụ vô, vô Hắc Huyền, kế tục hướng phía dưới đi đến. Quay đầu lại. Hắn chưa hề nghĩ tới, cũng không cần nghĩ, đường vẫn luôn là hướng phía trước. Hát đen đường hầm, không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là sợ hãi cùng âm u. Nhảy lên hỏa hạ, Nhiếp Thiên Minh cùng Hắc thân ảnh bị vô hạn kéo dài, một người một thú, chậm rãi di chuyển. Vụ Chu vi lực lượng nỗ lực áp chế Nhiếp Thiên Minh trong cơ thể tinh thần tự phụ, tuy rằng nó tại vừa nãy trong trận chiến ấy bị thương hại, thế nhưng vẫn là đầy đủ phản kháng những lực lượng này. Mười mấy vị trí đầu mét Nhiếp Thiên Minh đi vẫn tính thuận lợi, hắn huyền hiển nhiên muốn so với vừa nãy khá, toàn thân nó tản ra yêu thú đặc biệt khí tức, chống cự lại vô hình lực lượng tinh thần. Quét một vòng vách tường, có loại đặc biệt kiềm chế cảm giác, hắn cẩn thận từng ly từng tí một để bàn tay thả đi tới, một tia sóng tinh thần dĩ nhiên đem hắn văng ra. Thật mạnh sóng chấn động. Tay phải hơi tê tê, Minh cũng không tiếp tục thứ chạm đến vết tường. Hắn chỉ là tò mò, hiếu kỳ vách tường này trên vì sao lại có mạnh như vậy lực lượng. Những tinh thần này khí tức tuy rằng không phải quá đồng, thế nhưng là mơ hồ tiết lộ ra một cỗ cường giả khí tức, cỗ khí tức này tựa hồ muốn so với chúng lão còn mạnh hơn. Đây rốt cuộc địa phương nào? Nhiếp Thiên Minh thì thao hỏi, không ai trả lời hắn, hắn sợ sờ, sờ hắc huyền. Hắn chỉ là tùy tiện với hỏi, cũng không tính biết kết quả, bởi vì coi như là địa ngục, hắn cũng sẽ tiếp tục đi. Một con đường đi tới hắc. Đùng. Một tiếng cực kỳ thúy tiếng vang, từ Nhiếp Thiên Minh trên người truyền đến. Hắn nhìn một chút, Chính mình y phục rách dưới lại bị loại tinh thần lực này lượng lôi kéo hạ xuống. Hắc Huyền cũng hướng về phía trong bóng tối giống giận, hắc đen hổ lông toàn bộ dựng đứng lên, vẻ mặt vô cùng dữ thợn. Hiển nhiên Hắc Huyền hổ cảm giác được trong bóng tối có loại lực lượng đặc biệt, rít gào càng ngày càng lợi hại. Chẳng trách hư không lão sư nói thiên hổ là một loại rất có linh tính yêu thú, mình cũng chỉ là hơi chút cảm giác được có chút dị thường, nó dĩ nhiên dựa vào thiên nguyên cảnh hạ cũng cảm nhận được. Vụ. Tinh thần tự phụ chấn động càng ngày càng lợi hại, Nhiếp Thiên Minh cảm giác có vô số con kiến chính đang nuốt hắn tinh thần tự phụ, gặm nuốt hắn tinh thần mật đạo. Khè khè. Một tiếng cực nhược tiếng vang bắt đầu chậm rãi vang lên, tùy theo âm thanh càng kéo càng lớn, mà âm thanh càng lớn Nhiếp Thiên Minh càng thêm cảm giác mình áp lực càng lớn. Đây là một loại cảm giác áp bách cường đại, tuy rằng không bằng chung Lãm vừa nãy cường đại như vậy, vẫn để cho Nhiếp Thiên Minh cảm thấy đau đầu không ngớt. Hứng. Loại tinh thần lực này áp chế càng ngày càng lợi hại, Nhiếp Thiên Minh không khỏi giống giận một tiếng, cấp tốc khởi động. Chi. Ngay sau đó trong bóng tối cũng truyền tới mấy tiếng chít chít giống giận, âm thanh cực kỳ sắc bén Nhấc mắt nhìn đi, một đoàn quỷ dị khí thể nhanh chóng bay tới, nhiếp Thiên Minh nhất thời khẩn trương lên. Con mắt gắt gao nhìn thẳng đoàn này khí thể. Không phải khí thể, là linh vật. Nhếp Thiên Minh sợ hãi thê. Năm đó hắn từ Hoang Lộ Đại Quan bên trong nhìn thấy linh vật giới thiệu, trên thế giới linh vật vốn là không nhiều. Đại đa số linh vật đều là hậu thiên luyện chế. Những này cao cấp toán sư giết chết một ít tại tinh thần lực phương diện có thiên phú cấp cao yêu thú, lại dùng tinh thần lực nuôi nâng chúng nó linh phách, đặt đến vì bọn hắn sử dụng. Cho nên linh phách là những này cao cấp toán sư luyện hóa cao cấp linh vật, lực công kích không thua cho một cái tiểu đàn kỳ cường giả, thêm vào chúng nó có thể cùng chủ nhân tâm linh tương thông, công kích càng cường mạnh hơn. Rất nhiều truyền đan kỳ cao thủ đều sợ hai loại này linh vật, coi như là bọn họ tại phòng bị dưới tình huống linh vật đều có khả năng đánh lén thành công. Không nghĩ tới Diệp Thiên Minh dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này nó, bất quá này con linh vật đã mất đi rất nhiều linh tính, có thể là bởi vì chủ nhân chết rồi, không ai lại nuôi nâng nó, cho nên hiện tại lực công kích của nó không bằng thời kỳ đỉnh cao một nửa. Thêm vào Trung Lãm cũng muốn luyện hóa này con linh vật, mỗi cách một tháng, Trung Lãm liền tiến vào nơi này, suy yếu trước nhậm chủ nhân đối với tinh thần nó ảnh hưởng. Tuy rằng lực công kích yếu đi, Thế nhưng điều này cũng thực sự là nhếp thiên Minh suy yếu nhất thời điểm lập tức hắn trên chắn cũng không nhịn được buúc lên một ít giọt mồ hôi nhỏ đúng điều động hết thể tinh thần tự phụ, một cú không kém tinh thần lực nhanh chóng đánh hướng về con kia linh vật đáng cói đen kia chấn động ấy hóa thành một con rơi dáng dấp yêu thú, mạnh mẽ cắn quá khứ những này linh vật vốn chính là dựa vào thôn vẽ chủ nhân tinh thần lực tồn tại bây giờ nhìn thấy thấyếp thiên minh mạnh như vậy khí thức tự nhiên không thể bông tha a tinh thần tự phụ lại bị cái này rơi linh vật cắn một cái hầuu bắt đầu thôn vẽ hắn tinh thần lực nhất thiên Minh khiếp sợ kêu một thoáng trở về, nhanh chóng thao túng tinh thần tự phủ, cấp tốc trở lại bên trong thân thể, mà rơi vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh thu hồi tinh thần tự phủ, trên mặt lập tức sinh ra tức giận vẻ, lần thứ hai đánh tới. Chu vi tinh thần áp lực càng ngày càng to lớn, Nhiếp Thiên Minh miễn cưỡng chống lại, hắc huyền giờ khắp này cũng cực độ phẫn nộ, dùng sức chụp vào hư vô phiêu miệu không khí. Rơi vung lên cánh, lấy tốc độ cực nhanh bay đến Nhiếp Thiên Minh trước mắt, nếu là bị nó cắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Cùng ngay, Nhiếp Thiên Minh nổi giận nói, tinh thần tự phụ nhanh chóng chui vào toán hạch bên trong, khắp toàn thân sinh ra một cỗ tinh thần lực càng mạnh mẽ hơn. Một đạo màu đen xương mù đánh hướng về phía cái loại này chán ghét rơi. Chí chí. Rơi linh vật nghe răng trợn mắt, cấp tốc né tránh hổ, lập tức ở phát động mới càng mãnh liệt hơn tiến công. Đối phó loại này linh vật, Nhiếp Thiên Minh thật không có có quá biện pháp hay, nếu là mình nguyên lực không có bị phong tỏa, có thể dựa vào nguyên lực mạnh mẽ đạp chết nó. Nguyên lực có thể không sợ bị linh vật tổn vệ, liền tính bị tổn vệ, hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Thế nhưng hiện nay, hắn chỉ có thể dựa vào tinh thần lực khổ sở chống đỡ lấy. Nay liền tương đương với dùng bánh bao thịt đánh chó, hiện tại Nhiếp Thiên Minh ngoại trừ có bánh bao thịt cũng không còn hắn lực công kích của hắn. Dù sao vừa đánh xong mấy chàng lính trượng, hiện tại lại có thương tại người. Dần dần, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu ở thế yếu. Giang rắc, con kia linh vật cắn được hắn vai, tuy rằng không có chảy máu, nhưng là mình tinh thần lực không ngừng bị nó hấp thu. Đi ra, Nhiếp Thiên Minh vung lên nằm đấm, đánh sang. Giới tùy ý Nhiếp Thiên Minh làm sao đánh, chính là không buông ra, gắt gao cắn. Này hơn nhiều đao xuyên trên bờ vai muốn đau đớn hơn nhiều, lưu cũng không phải là máu, là tinh thần lực. Toán hạch tinh thần tự phụ, hội tụ thành một đoàn, từng tầng đánh hướng về nó miệng. Hiển nhiên lúc này linh vật muốn so với vừa nãy mạnh mẽ rất nhiều, cũng không để ý công kích lực lượng của nó. Dần dần mà, sắc mặt cũng tới càng chênh lệch, thật vất vả mới khôi phục đến một điểm hưng hào, giờ khác này đã hoàn toàn trắng sám. Dĩ nhiên không có một chút khí lực. Không được, ta không thể tùy ý nói như thế hấp. Thế nhưng lúc này tinh thần tự phù đã hoàn toàn mất đi năng lượng, chỉ có thể trốn ở toán hạch bên trong tu dưỡng lên, Nhiếp Thiên Minh hiểu nếu là ở để nó như vậy thôn phệ xuống, chính mình tinh thần lực sẽ bị hắn toàn bộ h vào. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn không biết muốn tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục đến đỉnh cao trạng thái. Giọt mồ hôi trên trán Tích Tech đi xuống nhỏ. Chương 137, Diệp tà thức tỉnh. Chí chí. Lúc này rơi dĩ nhiên thống khổ tê thân tình càng ngày càng thống khổ, hàm răng dần dần buông lỏng ra hàm vai, thân thể nỗ lực muốn rời đi Nhiếp Thiên Minh. Phát sinh cái gì? Nhiếp Thiên Minh trong lúc nhất thời đối với loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa cảm thấy không rõ, lúc này trong cơ thể cũng xảy ra kỳ lạ biến hóa. Cái kia Diệp Tả vị trí thánh châu lần thứ hai tỉnh lại, cấp tốc xoay tròn, giống như có một con tay từ hạt châu bên trong đưa ra ngoài. Vâng, con kia rơi lại bị bắt bỏ vào Thiên Minh bên trong thân thể. Hắn cũng cảm giác cả người tựa như như giật điện, không ngừng mà run run mấy giây. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy này một cái thánh châu kịch liệt chấn động, một cú càng cường hoành hơn lực lượng chuyển ra. Đúng. Cái này lực lượng ở bên trong thân thể đấu đá lung tung, vốn là có thương tích tại người, hiện tại liền càng thống khổ hơn không chịu nổi, thân thể đau đớn kịch liệt, dường như có người tại từng đau từng đau cắt hắn thịt. A. Cũng chịu không nổi nữa, Nhiếp Tiên Minh ngã xuống mặt đất trên, lan, trong miệng không ngừng là to. Hạ Huyền hướng về phía Nhiếp Tiên Minh chu lên, không biết chủ người làm sao, chỉ có thể vây quanh hắn qua lại chuyện. Thông thủ co quắp kéo dài sau một phút mới chậm rãi dừng lại, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy toàn thân tê dại, không, có một chút khí lực. Quá có tới 10 phút, nhếp Thiên Minh mới chậm dãi bỏ dậy, lúc này trong gian phòng tinh thần áp bách đã nhỏ rất nhiều, làm ta sợ muốn chết. Nhiếp Thiên Minh sở sở ngực, tầng từng thở ra một hơi, nhìn vẻ mặt mờ mịt Hắc Huyền, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng. Ngắp. Đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề ngáp âm thanh, Nhiếp Thiên Minh nhìn Hắc Huyền, phát hiện dĩ nhiên không phải Hắc Huyền tại ngáp. Người nào? Nhiếp Thiên Minh cảnh giác hỏi. Không có người trả lời hắn, vừa nãy hắn rõ ràng nghe được một tiếng ngáp tuyệt đối không phải hào giác. Rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai lạnh lùng hỏi. Là ta. Một cái xa lạ âm thanh truyền đến đi vào, Nhiếp Thiên Minh nghi hoặc nhìn chu vi, đang tìm âm thanh khởi nguồn. "Đừng xem, ta là Diệp ta, nghĩ đến tiểu tử ngươi cũng đã được nghe nói ta đại danh." Diệp ta lười nhác thân mang lại eo, ngủ say lâu như vậy, còn có một chút không quá thói quen. Diệp ta móng đuôi một chiêu, Nhiếp Thiên Minh bị đặt đến một cái mới không gian, cùng thế giới hư không không giống, nơi này âm u cũng bố chút. Trước mắt có một con hỏa hồng hồ ly đứng ở nơi đó, đưa tay ra mời lại eo. Hướng hồ nhìn Nhiếp Thiên Minh, "Ngươi, ngươi chính là Diệp Tà?" Nhiếp Thiên Minh ha to một khiếp sợ hỏi, "Làm sao? Không thể sao?" Con tiêu hồng hồ ly lường hắn một cái, lầm bầm nói, "Cho tới nay Nhiếp Thiên Minh đều cho rằng Diệp Tà là cái loại này cực kỳ khủng lô khủng bố yêu thú, mỗi lần lao sư nhắc tới nó thời gian, trong đầu của hắn ngay lập tức sẽ hiện ra so với Hắc Huyền Muốn cao mười mấy lần yêu thú răng sợ. Bây giờ lại là một con tiểu hồ ly, lập tức cũng không đang hãi sợ, trong lòng thầm nghĩ, một con tiểu hồ ly mà thôi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Có dám hay không nói cho ngươi biết hồ ra? Này con tiểu hồ ly giống như nhìn thấu Nhiếp Thiên Minh tâm sự, lạnh lùng hỏi: "Ta, ta." "Ta ba đúng," thậm chí có điểm nói lắp. Nhiếp Thiên Minh nghĩ thầm, muốn là để cho nó biết, nó khẳng định lại muốn dằn dạy hắn một trận. "Không nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì." Nhiếp Thiên Minh miễn cưỡng cười, lẩm bẩm nói: "Diệp ta này một đôi mắt vượng lường hắn một cái hít một thoáng khí nói rằng, "Quên đi, ai bảo dòng máu của ngươi có lợi cho ta khôi phục đây? Thêm vào hồ ra ngày hôm nay vui vẻ, rốt cục thức tỉnh, hãy bỏ qua ngươi." Vừa nhìn Diệp Tà nói như vậy, Nhiếp Thiên Minh nhất thời thở nhẹ nhõm. Cái này cũng là cái hơn ngàn năm lão nhân, không, lao hồ ly, hắn cũng không thể gắt tội. Ta hỏi một thoáng, ngươi tại sao gọi Diệp ta? Nhất Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, việc này nói rất dài dòng, ta liền nói ngắn gọn. Năm đó ta tu luyện tới hỗn độn cảnh hậu, liền có thể mô phỏng theo người nói chuyện, vì cho mình lên một cái thô bạo tên, mới nghĩ đến nó. Hiện tại ngâm lại cũng thực sự là khôi hài, nếu như gọi không quen, cũng có thể gọi ta hồ ra. Diệp ta thuận miệng nói chuyện, nguyên lai like là vì lên một cái thô bạo tên, điều này cũng không thuộc về nói ngắn gọn phạm chủ. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nói thầm một câu, nhìn thấy Hỏa Hồ chính đang ngó chừng hắn, nhất thời ngậm miệng lại. Diệp Ta ghẹ hắn một chút đuôi, thuận miệng nói rằng, "Ngày hôm nay đã tạ ngươi rồi." "A? Làm sao đa tạ ta?" Nhất Thiên Minh bị hắn nói chuyện, nhất thời đầu gốc phạm vào hồ đồ, với hắn có quan hệ gì? Nếu không phải ngươi Tiêu Hao vừa nãy con kia rơi tinh lực, Hồ gia ta cũng không thể nào nhanh như vậy đem nó giết chết, cũng lại không thể có thể nhanh như vậy thức tỉnh. Diệp Ta dùng móng đuốt gãi gãi hắn giải rộng đôi, lầm bầm nói, "Nhất Thiên Minh cũng không tiện gãi gãi đầu, nghi thẩm, nếu không phải ngươi Chính mình sợ là sớm đã bị cái kia đáng ghét ra hỏa hút đi hết thể tinh thần năng lượng. Vậy chúng ta có thể đi ra ngoài sao?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Vậy thì nhìn ngươi, ta thực lực bây giờ chỉ là mới vừa đạt đến hậu địa cảnh ý lực, muốn ta trợ giúp ngươi đi ra ngoài, đó là không thể nào. Bất quá nếu là ta thời kỳ đỉnh cao, đừng nói cái này nho nhỏ tàn sát nói, liền tính kiến thiết tàn sát nói người, hồ gia cũng có thể một chảo vô chết hắn." Diệp Tà nhắm mắt lại, chậm rãi nói rằng, "Nếu là ta tu luyện nửa năm, ta cũng có thể đi ra ngoài." Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ nói. "Được rồi, Hồ gia còn có chút việc tư, người trước tiên nghĩ biện pháp từ địa phương này đi ra ngoài đi." Diệp Tà cũng không cho phép Nhiếp Thiên Minh trả lời, trực tiếp đem hắn chạy ra. Làm sao đều là này một cái đức hạnh, lẽ nào từ Tân Hoan đến, đều là như vậy? Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá hắn rốt cục thấy được Diệp Tà, cũng coi như là một thu hoạch lớn, nghe hư không lão sư nói, Diệp Tà thế lực vẫn là rất cường đại, sau đó có thể nhiều tình giáo. Vừa nghĩ tới hư không lão sư, Nhiếp Thiên Minh không khỏi lo lắng, đến hiện tại vì đó, hư không lão sư một câu nói cũng chưa hề nói, thậm chí liền thế giới hư không đều biến một mảnh tích liêu. Ai? Khẽ thở dài một hơi, thiếu hụt lao sư lao thao cùng nói móc trâm trọng, Nhiếp Thiên Minh lập tức không quen. Vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, bằng không tất cả đều không bản nữa. Nhiếp Thiên Minh cầm nắm đấm, vô một cái hát huyền lần thứ hai hướng về nơi sâu xa đi đến. Một người một hổ dùng cực kỳ trầm trọng bước tiến đi về phía trước, nơi này cách vừa nãy linh vật vị trí mới là không đủ mấy trăm mét, thế nhưng cảm giác chèn ép đã đầy đủ tăng lên gấp đôi. Có thể cảm giác được thân thể mỗi một tấc đều có bị đè ép cảm giác. Nhất Thiên Minh không thể không lần thứ hai mạnh mẽ sử dụng tinh thần tự phụ chống lại áp lực. Tinh thần tự phụ có vẻ cực kỳ suy yếu, bị vừa nãy linh vật hấp thụ phần lớn năng lượng hậu, chính đang khổ sở chống đỡ lấy. Nếu không phải nhưng là chúng nó nước ở toán hạch bên trong bảo tồn một điểm năng lượng, phòng trường này một hồi chúng nó liền chống đỡ năng lượng đều không có. Bạch, Hắc Huyền tuy rằng khổ sở chống đỡ, thế nhưng vẫn là không chịu nổi tinh thần áp bách, chân trước không thể tả gánh nặng quỳ xuống. Hát huyền. Nhất Thiên Minh nhìn không thể tả chịu đựng Hắc Huyền, trong lòng không khỏi sản sinh một trận thống khổ. Nhớ đến lúc đầu nó vẫn lúc còn rất nhỏ, Diệp Tiên Minh liền đem nó bế đi ra, hiện tại nó cái đầu đã cùng thành niên địa hổ không khác nhau chút nào, thực lực cũng từ lúc trước hậu địa cảnh trưởng thành đến hiện tại thiên nguyên hậu kỳ. Lúc này lại muốn chịu đựng thống khổ như vậy. "Trúng Lãm, ngươi chờ ta, ta sẽ ra ngoài, ta sẽ ra ngoài." Phẫn nội trên không trung vung đầu nằm đấm, lớn tiếng giận dữ hết. Cực kỳ mất công sức đạp đi, hiện tại hắn nguyên lực đã hoàn toàn bị giam giữ, liền ngay cả mình cũng chỉ có thể dựa vào trong thân thể suy yếu tinh thần lực duy trì. Nếu không phải Diệp Tiên Minh tu luyện chính là đại địa phù, hắn cũng không thể nào kiên trì đến hiện tại, thế nhưng nếu là hơn nữa bảo hộ Hắc Độ khó quá lớn. Vụ. Không có tự hỏi quá nhiều, Nhiếp Thiên Minh lập tức đem tinh thần tự phụ tỏa ra lực lượng tinh thần bao vây Hắc Huyền. Hắc Huyền thống khổ lập tức chậm lại, mà hắn liền cảm thấy có loại chết chìm cảm giác, cơ hồ không thể hô hấp, khí thở. Ngay cả mình sủng vật đều bảo hộ không tới, Nhiếp Thiên Minh ta còn có lý do gì sống trên đời. Nhẹ nhàng đỡ Hắc Huyền, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi từ trong thân thể móc ra mấy hạt đan dược, ném đến trong miệng. Thống khổ hơi chút giảm bớt một ít, bọn họ lại đi về phía trước, mỗi một bước đi đều rất gian nan. Phù phù. Nhiếp Thiên Minh bị càng ngày càng to lớn áp lực các đạo. Bất quá chỉ chốc lát sau, dùng tay dùng sức chống đỡ lấy mặt đất, lần thứ hai gian nan đứng lên. Ta sẽ không ngã xuống, ta tuyệt đối không thể ngã xuống. Lần thứ hai từng bước từng bước về phía trước di chuyển, mỗi nam một bước, Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy dùng hết khí lực toàn thân, thế nhưng hắn vẫn là dựa vào ý chí đi xuống. Liên tính lại khó khăn, ta cũng sẽ tiếp tục đi. Chương 138, hư ảnh. Ai, nhìn ngươi thống khổ như vậy, quên đi hổ ra liền giúp ngươi một tay. Đây là một hạt đan dược, không phải cho ngươi ăn, là một tên tiểu tử kia ăn, như vậy ngươi có thể giảm nhẹ một chút thống khổ. Diệp Tà không biết từ nơi nào móc ra một hạt tiểu đan dược giao cho Nhiếp Thiên Minh. "Đây là cái gì?" Nhiếp Thiên Minh hiếu kỳ hỏi. "Chỉ là một hạt phổ thông đan dược mà thôi, bất quá chỉ có yêu thú mới có thể dùng." Hòa Hồ có điểm không tình nguyện nói rằng, Nhiếp Thiên Minh dựa vào vẻ mặt của hắn có thể thấy được đan dược trân quý, liền cực kỳ miễn cưỡng mỉm cười một thoáng, biểu thị cảm tạ. "Quên đi thôi." Vốn là Hồ ra còn chuẩn bị với người muốn này con thiên hổ bồi bộ thân thể, xem ra là không thể nào đi. "Cái gì?" Một câu nói sau cùng này sắc thực dọa đến Thiên Minh. Thậm chí liền một bên Hắc Huyền Hổ cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, run dậy mấy cái. Nhẹ nhàng xoa xoa nó một chút, lúc này mới đem đan dược cho nó nhét vào trong miệng. Đùng. Hắc Huyền trên người đột nhiên một tiếng nổ vang, thân thể so với chức tăng lớn hơn không ít, trên mặt mệnh mỏi cảm giác nhất thời biến mất hầu như không còn, hai mắt toát ra hung ác hào quang, chỉ chốc lát sau lại khôi phục bình thường. Xem ra hồ ra ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Không cần bảo hộ Hắc Huyền Hổ hổ, Nhiếp Thiên Minh đi lên muốn so với trước đó dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng hiện tại vẫn là quý tộc giống như đi tới, thế nhưng trí ít so với Ô Sen phải mạnh hơn. Ngăn ngắn 500 m bọn họ đầy đủ đi 2 giờ, trong lúc không có dừng lại nghỉ ngơi một lần. Nhếp thiên minh hiểu nếu như nghỉ ngơi hậu, lại muốn đứng lên, sẽ càng khó khăn hơn. Bang! Một thanh âm vang lên âm thanh qua đi, nhếp thiên minh cùng hát huyền hổ đều đột nhiên lào đảo về phía trước ngã xuống một thoáng, suýt nữa thế ngã. Vẹn vẹn nửa mét, áp lực nhất thời giảm nhỏ đến không đủ 3 phần 10, nhếp thiên minh rốt cục có thể yên tâm triển khai một thoáng gân cốt, hoạt động một thoáng đã tê cái cổ. Ngừng đầu nhìn phía trước Muốn so với trước đó tia sáng sáng số chút, bất quá tất cả xem ra có chút phiêu miểu, lần thứ hai bước ra bước tiến đi về phía trước. Mới vừa đi ra không tới 100m, Nhiếp Thiên Minh phát hiện có chỗ nào không đúng, tinh tế nghĩ một lát, rốt cục phát hiện, bọn họ dĩ nhiên ở một cái trong mê cung. Tại một vách tường trên tìm một cái sâu sắc địa ấn ký, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai đi về phía trước, thế nhưng không tới 100m hậu, lại trở về chỗ cũ. Càng làm cho Nhiếp Thiên Minh cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, hắn chỉ là tìm một mặt vách tường, thế nhưng lúc hắn trở lại, lại phát hiện đối diện vách cũng tìm một đạo sâu sắc vết tích. Giống nhau như lúc, liền ngay cả hoa cường độ cùng độ cong đều như thế, những thứ này đều là hắn tiện tay hoa, liền tính lại để hắn đồng dạng nói, hắn tuyệt đối không ra trước mắt vết tích. Đây là vì cái gì? Nhiếp Thiên Minh nhíu mày, lâm vào sâu sắc tự hỏi bên trong, Hắc Huyền đang trầm chậm người cái gì? Ngươi tiến vào toán sư bố trí hảo cảnh, đi ra không ra được đều nhìn ngươi. Diệp Ta lạnh lùng nói, tựa hồ nó biết đây là cái gì, tiến vào cái gì? Nhếp Thiên Minh tò mò hỏi. Hằng hồ ho khan một tiếng, chậm rãi nói rằng, cảnh là toán sư ảo cảnh. Ảo Minh tỉ mỉ nghĩ, Phàm lộ đại quan bên trong cũng không hề ghi chép quá ảo cảnh, nhưng là mình đã từng luyện hóa 5 cái ký tự cũng là tại cùng loại ảo cảnh địa phương, nghi tới đây, hắn lập tức quanh chân mà ngồi. Khè khè. Tinh thần tự phụ bắt đầu phát động địa truy quét, một khe hở đều chưa từng bông tha, rốt cục cảm nhận được một tia cường giả khí tức. Đùng. Tinh thần tự phụ lại bị một cố lực lượng đàn hồi trở lại. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nhiếp Tiên Minh đột nhiên mở mắt, cấp tốc hướng về vừa nãy cảm giác đến địa phương chạy đi. Ầm. Nhiếp Tiên Minh quát to một tiếng, tinh thần lực tôi thúc truy thủ tầng tầng cắm vào trong vết tường. Vâng, hết thẻ vách tường xuất hiện một cái sâu sắc vết tích, liền dường như vừa nãy như thế. Hảo, nhiếp thiên minh nuốt một cái nước bọn, mạnh mẽ nói rằng, tinh thần lực lần thứ hai triển khai tìm tỏi, lần này lại đang một nơi khác bị đàn hồi trở về, lần này nhiếp thiên minh không có lập tức mở mắt, mà là tiếp tục thăm dò. Đừng, trở lại, đừng, trở lại, đầy đủ 2 giờ, cũng không biết bị đánh trở về bao nhiêu lần, nhiếp thiên minh rốt cục tìm thấy này một tia tinh thần khí tức ở nơi nào. Không cần ẻ, nếu ta đã đã tìm được người, cũng cũng không cần phải né tránh Nhất Thiên Minh thông qua tinh thần tự phụ truyền đạt hắn ý nghĩ. "Hào hào rào. Chu Vi Tưởng chậm rãi bắt đầu cũng than, chờ Nhất Thiên Minh lần thứ hai khi mở mắt ra, phát hiện con đường lần thứ hai đen kịt một màu, vừa nãy hào cảnh biến mất hầu như không còn. Đột nhiên một trận kịch liệt chấn động chuyển ra, một vòng khí xoay ở trong không khí ngưng kết thành một lao giả dáng dấp, lạnh lùng nhìn về phía Nhất Thiên Minh. Người là người phương nào?" Nhất Thiên Minh quát lạnh nói. "Ha ha ha, ta, ta chỉ là toán sư cuối cùng một đạo ý niệm mà thôi, tự nhiên cũng không tính được là người." Thứ ảnh lạnh lùng cười nói. Ta muốn như thế nào mới có thể đi ra nơi kiến thiết tàn sát nói đây?" Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng hỏi. "Tàn sát? Tàn sát? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra ngoài sao?" Hư Ảnh chậm rãi nói rằng, trên mặt hiện lên nhiều tia xem thường. Nhiếp Thiên Minh không hề trả lời, thế nhưng hắn ánh mắt đã nói cho cái kia Hư Ảnh, hán, nhất định sẽ đi ra. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy dĩ nhiên thật sự có người có thể đi tới đây, vẫn là một người tuổi còn trẻ thiếu niên. Thế nhưng là không người nào có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta không tin ngươi có thể." Hư Ảnh lạnh lùng nói. "Ta sẽ đi ra." Nhất Thiên Minh cũng không hề phản bác, chỉ là kiên định. To mồm phế lạc, hư ảnh cười lạnh một tiếng, lập tức lần thứ hai hóa thành một đoàn hắc khí. Hắc khí lập tức hướng về Nhất Thiên Minh kéo tới, dĩ nhiên không có nửa điểm phản kích cơ hội, hắn cứ như vậy bị hắc khí mạnh mẽ cứng rắn ép ngã xuống đất, lúc này hắn cảm thấy trên người có một ngọn núi lớn tại đè lên chính mình. Đùng. Hắn nỗ lực bò dậy nhưng lại bị mạnh mẽ đè ép xuống, tại loại này cực đoan hơi thở mạnh mẽ áp chế hạ, Nhất Thiên Minh thân thể dĩ nhiên không thể động đậy. Lúc này Nhất Thiên Minh hai mắt đỏ đậm, cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chặn lại cô áp bức này. Xương cốt bên trong không ngừng phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Ha ha ha, không đỡ nổi một đòn như vậy. Hư ảnh đắc ý cùng thiếu, Người Hưu muốn đánh bại ta. Nhiếp Thiên Minh đem còn lại hết thảy thú hạch toàn bộ đều vùi đầu vào toán hạch bên trong, vốn là sức cùng lực kiệt tinh thần tự phù hơi chút khôi phục một điểm ý lực. Đúng. Nhiếp Thiên Minh bàn tay phải tầng tầng đánh trên mặt đất, trong cơ thể tinh thần tự phù điên cuồng vận chuyển, chậm rãi đem hắn thân thể nâng lên. Các cả, hắn đứng mặt đất bị này cổ khí tức mạnh mẽ sinh sôi đè ép xuống, lúc này Nhiếp Thiên Minh lỗ chân lông bên trong tràn đầy máu tươi. Ai Cường giả liền là cường giả. Hoa Hồ khẽ thở dài một hơi, nhìn thống khổ Nhiếp Thiên Minh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn chẳng qua là một tia cường giả khí ức, coi như là bản thân của hắn, ta ngày hôm nay cũng phải sống đi trở về đi. Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ nói rằng, "Cha, ta tại sao gọi Thiên Minh a?" Một cái bốn tuổi hài đồng lắc nhiếp khiếu ống tay áo, tò mò hỏi. "Đó là bởi vì ngươi sinh ra lúc đang đứng ở ánh bình minh, cha lo lắng đang đợi. Tảng sáng lúc, rốt cục nghe thấy được ngươi tiếng khóc. Cái kia ánh bình minh là há cảm nhất, thế nhưng Thiên Minh hậu, ánh mặt trời cũng là tối chói mắt." Nhấp Khiếu tỉ mỉ hồi ức, Thiên Minh. Nhấp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, tinh thần tự phụ tại loại này rèn luyện bên trong càng kiên cường hơn, ý niệm cũng theo cường đại lên. Thật không nghĩ tới còn nhỏ tuổi, thậm chí có như vậy nghị lực, có điểm giống Hồ Gia ta. Diệp ta than thở nói rằng, tuy rằng tại loại này áp bách hạ cực kỳ thống khổ, thế nhưng một khi chi chịu đựng được, ý niệm đem đạt được thăng hoa, trên người những này ảnh hưởng Nhấp Thiên Minh tu luyện đặc chất đều sẽ bị toàn bộ loại bỏ. Chương 139, gặp giai nhân. Diệp Tà một lần nữa nhìn hắn một cái, than thở, lần này sẽ không chọn sai. Hồ gia nhất định có thể trở về Tân Hoang. Ta muốn sống sót, ta muốn cho những này hận không thể ta người bị chết, hảo nhìn cho kỹ. Còn có những này vứt bỏ ta đạo sư môn, nhiếp thiên minh ta không rựa vào các người, như thế có thể hoạt cáng tốt hơn. Ta muốn sống mà đi ra đi. Diệp ta nhẹ nhàng lau lau rồi chính mình khỏe mắt một tia nước mắt, tình hình như thế là cỡ nào tương tự. Ồ, rõ ràng chỉ là toán sư cấp một thực lực, làm sao còn có thể chống đỡ đến hiện tại, lại vẫn có thể đứng lên, ngươi cho rằng toán sư cấp 5 liền một chút lực lượng này sao? Thứ ảnh đầu tiên là biểu hiện ra nghi hoặc Thế nhưng chỉ chốc lát sau lần thứ hai lộ ra xem thường vẻ mặt. "Vang." Trong không khí truyền đến pháo giống như tiếng vang, Nhiếp Thiên Minh rốt cục cảm nhận được toán sư cấp 5 vi lực có bao nhiêu khổng lồ, cho dù là một tiêu ý niệm. Tầng tầng thân thể, tầng từng bước tiến, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy tất cả đều là trầm trọng như vậy, máu tươi chậm rãi chảy tới mặt đất, lưu lại đỏ tươi vết chân. Thư ảnh lần thứ hai chấn động một thoáng, thiếu niên ở trước mắt này cố nghị lực, để hắn nghĩ rồi nhiều năm trước chuyện cũ. "Ngươi chỉ là toán sư cấp 5 một tia ý niệm, ngươi không đạt tới ta." Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngượng trọng. Sâu sắc nhìn hư ảnh. Đúng. hư ảnh lập tức bạo giận lên, cấp tốc chui vào Nhiếp Thiên Minh trong thân thể, nhanh chóng lôi kéo hắn tinh thần tự phụ. Nhiếp Thiên Minh hiểu nếu là mình tinh thần tự phủ bị lôi ra, chính mình liền triệt để biến thành phế nhân, lập tức điên cùng phản kháng. Đại địa phụ, người dĩ nhiên tu luyện chính là đại địa phủ, nói mau ngươi cùng Mạc sĩ gia tộc có quan hệ gì? Hư ảnh đình chỉ lôi kéo hắn tinh thần tự phủ, không thắc hỏi. Cái gì Mạc thị gia tộc? Theo ta có quan hệ gì, ta cho ngươi biết, ta họ Nhiếp, Nhiếp Thiên Minh. Nhiếp Thiên Minh căm tức hắn, mạnh mẽ nói rằng, họ Nhiếp không phải Mạc thị gia tộc, ta cho rằng chỉ có Mạc thị gia tộc mới có thể tu luyện đại địa phủ. Hư Ảnh dừng lại một lát sau, lập tức lần thứ hai hung ác lôi kéo hắn tinh thần tự phủ. "Bang." Tinh thần tự phụ bị hắn kéo ra ngoài, chỉ còn lại gần một nửa chịu hắn khống chế. "Vụ." Lúc này Toán Hạch dường như phẫn nộ biển rộng, cuốn lên một trận lốc xoáy, cấp tốc từ Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể chạy vội ra. "Nói mau, ngươi đến cùng cùng Mạc thị gia tộc có quan hệ gì?" Hư Ảnh khủng bố nhìn Toán Hạch, vội vàng hỏi. "Ta nói, ta họ Nhiếp, Nhiếp Thiên Minh Nhiếp." Toán hoạch dùng tốc độ cực nhanh đem hư ảnh quấn vào hai người toán hoạch bên trong, lại nhanh chóng tiến vào Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể. Tất cả áp bách toàn bộ biến mất rồi, chu vi vách tường cũng bắt đầu chậm rãi sụp xuống. Nhiếp Thiên Minh lúc này cảm thấy đặc biệt lưu, tinh thần tự phụ tại vừa nãy trong trận chiến ấy cơ hồ tiêu hao toàn bộ năng lượng, nguyên lực vẫn không có nửa điểm khởi sắc. Hắn cảm giác hiện tại liền dường như phế nhân giống như vậy, sụp xuống hậu trong vách tường đột nhiên tránh qua một cái kim quang, nhanh chóng chui vào hắn thân thể. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên Minh thì thào hỏi. Kim quang xuyên vào thân thể hậu, cấp tốc hướng về toán hoạch bên trong chui vào. Chỉ chốc lát sau biến mất ở toán hạch bên trong. Củ trận chi thuật. Nhiếp Thiên Minh tại toán hạch bên trong bắt đầu xem đạo hào con này, nhẹ nhàng thì thầm. Hắn hiện tại thân thể không cho phép hắn tu luyện bất kỳ cao cấp vũ học, lập tức thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, nhìn về phía trước. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh tia sáng, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nằm nhồi hát huyền hồ trên lưng, miếc cưỡng nặn ra vài chữ, đi thôi. Vù vù. Tại trên lưng hổ nhẹ nhàng hô hấp không khí, Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn đi qua đường, lẩm bẩm nói, Trúng Lãm, mối hôm nay, Nhiếp Thiên Minh ta nhất định phải ngươi dùng mệnh đến trả lại. Là Nhiếp Thiên Minh Giang Hỏa này dĩ nhiên thật sự từ tàn sát lộ trình đi ra, coi như là lão sư cũng chỉ có thể đi tới một nửa. Hai người nhìn cả người vết máu, quần áo rách tả tơi, Nhiếp Thiên Minh giật mình nói nói: "Ha ha ha." Hành Hạo lão sư thiết tưởng chu toàn, cố ý sắp xếp hai người chúng ta lấy phòng ngự và nhất, xem ra Giang Hỏa này ngày hôm nay nhất định phải chết cho chúng ta tay. Nhiếp Thiên Minh cũng nhìn thấy hai người bọn họ, hai người hẳn là đều là Thiên Nguyên hậu kỳ cao thủ, nếu là ở bình thường, hắn liền cũng không nhìn bọn hắn cái nào, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn liền một chút sức lực đều không có. Hết huyền, chạy mau. Nhất thiên Minh ở tại bọn hắn bên thai nhẹ nhàng thì thầm hát huyền huyềnhổ biết xảy ra cái gì lập tức cấp tốc chạy vội đi ra ngoài hai người hiển nhiên không nghĩ tới há huyền Hồ chạy trốn về cấp tốc như vậy trong nháy mắt liền chạy ra khỏi 20 thước muốn chạy nhìn ngươi trốn đi đâu hai người gầm lên một thân cấp tốc đối tới há huyền tại tàn sát lộ trình cũng tiêu hao rất nhiều nội lực lúc này lại muốn vì chạy trốn hai người đối bắt chạy không tới sau 20 phút cũng trở nên thở hộ thế nhưng há nhưng không có dừng lại tốc độ trầm đi một ít mà sau hai người đầy đủ đổi một canhở rốt cục tại vách núi trước đổi tới bọn họ Nhẹ nhàng từ Hắc Huyền Hổ thân bên trên xuống tới, Nhiếp Thiên Minh vỗ vỗ nó kiên cố hổ đầu, chậm rãi nói rằng, ngươi theo ta một đường, bị quá nhiều tội, cũng nên đi. Vừa nghĩ tới chính mình không có chết tại Trung Lam trong tay, không có chết tại Tán sát nói, nhưng chết tại đây hai cái vô danh tiểu tốt trong tay, trong lòng hắn không cam lòng đến mức nào tâm. Băng Hoang bất công, ta đốt sạch Băng Hoang. Nhiếp Thiên Minh quay về hai người mạnh mẽ nói rằng, khả năng đây chính là hắn tuyệt xứng đi. Hắc Huyền cũng không hề rời đi, nhìn, chầm chầm nhìn hai người, Hắc tuy rằng không có đạt đến tiên nguyên thần cảnh giới, nhưng là công kích lực có rất lớn tăng cao. Hai người trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám động thủ. Ai cũng biết, chó cùng rất dậu, huống hồ này con Thiên Nguyên Hộ Kỳ Thiên Hồ đây. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày Dĩ Nhiên cần chính mình Hắc Huyền Hộ bảo hộ. Nhiếp Thiên Minh thê thẳng cười. Hai người đúng rồi một thoáng ánh mắt, cấp tốc hướng Hắc Huyền nhỏ tới, hai người một hộ cấp tốc triển khai chiến đấu. Dù sao Hắc Huyền còn chưa tới thiên Nguyên cảnh thực lực, dần dần liền ở thế yếu. Nó trên người nhiều chỗ bị hoa thương, thế nhưng vẫn như cũ ngoan cường đỉnh. Hắc biết nếu làm mình đến, phía sau chủ nhân liền triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Ồ. Dĩ nhiên là một con tiên hổ. Đột nhiên một cái thanh âm dễ nghe truyền đến, Nhiếp Tiên Minh nỗ lực ngẩng đầu, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đậm nhạt thích hợp đại mi, xinh đẹp muối ngọc tinh xảo, phấn hai đỏ bừng, tiểu diện vớt tát môi, thế nhưng hết lần này tới lần khác là này một đôi trong mắt, để lộ ra một cô không dính khói bụi trần gian cảm giác. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Tiên Minh dĩ nhiên xem ở lại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy mà lại lạnh leo nữ tử. Nhìn thấy chính mình hiện nay quần áo lam lũ dáng dấp, hắn sinh ra một phần tự ti tỉnh. Dương tay. Nữ tử kia lạnh lùng quát lên, Mặc dù là tại quốc lớn, nhưng Nhiếp Thiên Minh nghe tới như cửu tiêu đến âm thanh của tự nhiên. Thử! ngươi bất lo chuyện người, chúng ta Trung đại sư muốn người, ai dám ngăn trở? Cô nàng nhìn ngươi trưởng tuấn tú như vậy, ta cũng là không trách tội, bằng không. Không đợi đến người kia nói xong, một đạo thiên ảnh tránh qua, người kia đường kính bị đánh ra 3m. Đừng nói ngươi, liền tính ngươi trong miệng Trung đại sư cũng không dám cùng bọn cô nương nói chuyện như vậy. Cô nương kia mạnh mẽ nói rằng, có dám hay không hãy xưng tên ra. Ngày sau chúng ta nhất định phải tìm ngươi báo thủ. Bên cạnh người kia nơm nớp lo sợ nói rằng, Nếu như cứ như vậy trở về, trung đại sư nhất định muốn trách tội bọn họ làm việc bất lợi, đương nhiên nếu như biết cái cô nương này họ tên này thì không như vậy. Giang rắc. Hai vị huyết quang thổi qua, động tác cực kỳ nhanh chóng, thậm chí liền Nhiếp Thiên Minh đều không có thấy rõ nàng làm như thế nào. Đa tạm vị cô nương này, chỉ là không biết cô nương tôn tính đại danh, ngày sau báo đáp tốt đáp ơn cứ mà. Nhiếp Thiên Minh cảm kích nói rằng, "Báo đáp? Không cần sau đó, này con tiên hổ, ta nhìn chúng, coi như là báo đáp." Nữ tử này lạnh lùng nói, liền dường như giết người giống như ngắn gọn. Ha, ha, ha. Nam mơ, liền tính ngươi giết ta, ta cũng sẽ không khuất phục. Này liên quan đến tự tôn vấn đề, tại loại này tuyệt thế mỹ nữ trước mặt càng không thể mất đi tôn nghiêm, không đúng. Nữ tử kêu hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên mình sẽ vì một con yêu thú phương pháp như vậy, lập tức con mắt hơi lóe lên, tiện đà lạnh lùng cười nói, ngươi hiện tại ngay cả mình đều không bảo hộ được, thì lại làm sao bảo hộ nó. Liền tính ta không giết ngươi, người khác như thường có thể giết ngươi, đoạt ngươi thiên hổ. Nhiếp Thiên Minh cúi đầu trầm tư chốc lát, chính mình hiện tại tự thân khó bảo toàn, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục như cũ, mình tuyệt đối không thể bảo hộ nó. Nếu như có một ngày ngươi cảm thấy ngươi có thể để bảo vệ nó, có thể tới tìm ta. Bất quá nhiều nhất sau 2 năm, sau 2 năm ta muốn tham gia bác hoại bảng. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cười cười nói rằng, đa tạ ngươi hảo ý, thế nhưng ta không thể đem hát Huyền giao cho ngươi. Ta tin tưởng ta có thể bảo hộ nó. Ngươi không hối hận." Mỹ nữ kia lạnh lùng nói. "Không hối hận." Nhiếp Thiên Minh kiên định nói rằng. Mỹ nữ suy tư chỉ chốc lát sau, thản nhiên nói, đừng đối với mình quá tự tin. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hát Huyền, còn có sau 2 năm thi đấu ta cũng nhất định sẽ tham gia." Ta muốn vẫn hôm nay ghi nợ ân tình." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ hắc huyền đầu dứt khoát kiên quyết đi về phía trước. Nhìn thiếu niên ở trước mắt, tuy rằng chật vật không thể tả, thế nhưng là không có mất đi đấu chí, tên thiếu nữ kia lông mi hơi giật giật. "Sau 2 năm, bắt hoàng tái, người nhất định sẽ nhìn thấy nhếp Thiên Minh ta thân ảnh." Nhiếp Thiên Minh cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói. "Máu đỏ tươi ấn tìm tà Dương Hạ có vẻ cực kỳ chói mắt, nhếp Thiên Minh cười cười, ở trước mặt nàng cái gì đều có thể ném, thế nhưng tôn nghiêm tuyệt đối không thể." "Nhiếp Thiên Minh, thiên Minh." Tên thiếu nữ này thì thì thầm nhàn nhạt cười cười. Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh xoay đầu lại, quay về rơi vào trầm tư mỹ nữ hỏi: "Ngươi tên là gì? Sau 2 năm, ta dễ tìm ngươi." Kỳ Phỉ Lan. Tên không có nàng bề ngoài xem lên lạnh như thế. Kỳ Phỉ Lan, hảo ta nhớ được." Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên một tia mừng rỡ mỉm cười, không biết vì sao, hắn tuyệt đối không thể ở trước mặt nàng biểu hiện hắn tối mềm yếu một mặt. Kỳ thực hiện tại cũng chính là hắn Nhiếp Thiên Minh suy yếu nhất thời điểm, thậm chí liền một cái hậu địa cải người đều có khả năng giết chết hắn, thế nhưng là không có ai có thể giết chết hắn trái tim. Tại trên sơn đạo đánh hai cái lão đạo Thế nhưng cuối cùng vẫn là vững vàng đi xuống. Kỳ Phỉ Lan đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn trước mắt có điểm quæ dị thiếu niên, mãi đến tận hắn biến mất ở trong tầm nhìn. Thiên dần dần tối sầm, Nhiếp Thiên Minh mang theo hát Huyền chậm rãi cất bước. Chương 140: Tưởng niệm là một thanh gao. Chơi tờ mơ sáng, Nhiếp Thiên Minh ruốt ruột mơ hồ con mắt, chậm rãi đứng lên. Đêm qua, Nhiếp Thiên Minh không có tìm được nhân ra, chỉ là tại hoang vu trong núi lớn nghỉ ngơi một đêm. Tinh thần mặc dù không tệ, thế nhưng nguyên lực dĩ nhiên không có một chút khôi phục, cái kia trùng lẫm ra tay quá nặng. Trùng lẫm Người sẽ vì này trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên Minh lại lần thứ hai mạnh mẽ mắng, nhẹ nhàng vô một cái hát huyền, nhất Thiên Minh lại bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Hắn hiện tại không dám trở lại Hoang Thành, toàn bộ tàn sát nói đều bị hắn phá hủy, lần này Trung Lãm tuyệt đối sẽ không dung tha chính mình. Coi như là Cựu đại sư muốn bảo vệ chính mình, e sợ đều có điểm khó khăn. Đã triệt để đắc tội Trung Lãm, nay Cựu đại sư tầng này ô dù đã cơ hồ mất đi hiệu quả, cho nên hắn cũng không có cần thiết trở về, hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là khôi phục thực lực, bằng không tựa như kỷ phỉ là nói, liền hắc huyền đều giữ không được. Trầm rãi hướng về phía trước đi đến, Hắc Viễn trải qua một đêm nghỉ ngơi hiển nhiên so với ngày hôm qua khá. Đi không tới một canh giờ, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy một hộ sân, cái nhà này lẻ loi, chu vi không có bất luận người nào nhà. Tung tung tung. Nhẹ nhàng gõ gõ tiểu viện cổng tre, Nhiếp Thiên Minh lóp chân hướng bên trong nhìn lại. Ai a? Một lao giả âm thanh từ trong nhà truyền ra, không tới 5 giây, Nhiếp Thiên Minh thấy được một lão giả từ trong nhà đi tới. Lão giả chí ít hẳn là mạo điệt chi niên, thế nhưng thân thể vẫn tính cường tráng, đi lên đường đến vậy đặc biệt lại tinh thần, chút nào không có tuổi già sức yếu cảm giác. Lão nhân ra, ta là qua đường, hướng về tới nơi này nghỉ ngơi một chút." Nhất Thiên Minh lẩm bẩm nói, hắn cần gấp một chỗ tránh né, bằng không hắn cùng Hắc Huyền đi trên đường thực sự quá mức dễ thấy. Chỉ cần hơi chút cường một điểm người tu luyện đánh hắn cùng Hắc Huyền chú ý, nhất Thiên Minh tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Hắc Huyền hiện tại đã là Thiên Nguyên hậu kỳ yêu thú, nó thú hoạch cảm thấy có thể giá trị không ít tiền. Nguyên lai like là cái tiểu tử. Ai nha. Vốn là lao giả có vẻ vẫn tương đối chân định, nhưng nhìn đến khủng lộ như vậy yêu thú, nhất thời sợ đến run rẩy. nhân gia, đừng sợ. Đây là tiểu tử xung cũng sẽ công kích ngươi. Nhiếp Tiên Minh vội vàng giải thích, nếu là đem lão giả dọa đến, hắn thật sự có điểm không yên tâm. Làm sao có khả năng? Lão giả vẫn như cũ có điểm hoài nghi, dù sao Nhiếp Tiên Minh thực sự quá trẻ tuổi, mà Hắc Huyền thực lực lại quá mạnh mẽ, cho nên hắn vẫn là không đúng hỏi. Haha! ha, lão nhân ra, ngươi có thể sợ sơ nó, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi." Nhiếp Tiên Minh mỉm cười nói rằng, dùng ngón tay chỉ Hắc Huyền, Hắc Huyền nhu thuận dùng đầu thạm thạm Nhiếp Tiên Minh, có vẻ cực kỳ dễ Vẫn đúng là nghe lời, tuy nói ta không phải một tu luyện giả, thế nhưng thuần phục như vậy một con yêu thú, Thật sự là không dễ." Lão già ước ao nói rằng: "Lão nhân ra, ta muốn đến nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, tiểu tử trên người bị tổn thương, chỉ cần thương ý được rồi, ngay lập tức sẽ rời khỏi, tuyệt đối không cho lão nhân ra nhiều thêm phiền phức." Nhiếp Thiên Minh thành khẩn nói rằng. Lão giả nhìn mấy lần Nhiếp Thiên Minh, lập tức cười cười, vuốt vuốt trắng bạch râu mép, chậm rãi nói rằng: "Ra ngoài tại bên ngoài, cùng người thuận tiện cùng với thuận tiện. Vào đi, bất quá hàn xá đơn sơ, hi vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Nói, lão già đem hai phiến cổng che mở ra, để Nhiếp Thiên Minh cùng Hắc Huyền Hổ đi vào. Nhất Thiên Minh lần thứ hai hướng về hắn nói cảm ơn, "Vô Vô hát huyền, đi từ từ vào." Lao nhân ra, trong nhà liền ngươi một người sao?" Nhất Thiên Minh tò mò hỏi, dù sao vùng ho dã, hắn không khỏi có điểm hiếu kỳ. Lao giả trên mặt lập tức toát ra vẻ lo lắng, chậm rãi nói rằng, "Ta là một cái thợ săn giả, còn có một đứa con trai còn có một cái tiểu tố tử. Cả nhà bọn họ ba thanh mấy ngày trước toàn bộ đi chợ bán đồ vật, nhưng là đến hiện tại vẫn chưa về, cũng không biết xảy ra chuyện gì." Xem đến Lao giả lo lắng thần sắc, Nhất Thiên Minh mỉm cười an ủi, "Yên tâm đi, cấp nhân tự có thiên tường." Hoặc hứa đại thúc có việc trì hoãn, ta nghĩ hai ngày nữa liền sẽ trở lại, người lão liền đừng lo lắng. Ai, hy vọng như thế đi. Lão giả thở dài một hơi, đem Nhiếp Thiên Minh để tiến bảo. Lão giả thu thập một chỗ rất lâu không người ở phòng ở, đem Nhiếp Thiên Minh sắp xếp tiến bảo, lập tức mỉm cười nói rằng, căn phòng này đã lâu không người ở, ngươi liền đoan nước một thoáng, ở nơi này đi. Lão nhân ra, ngươi quá khách khí. Vậy phải có một cái dung thân vị trí là được rồi. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười cảm tạ nói. Thiên dần dần tối sầm, Nhiếp Thiên Minh ở bên trong phòng dòng giá ở một tiên. Nỗ lực phá tan trung lâm tinh thần phong tỏa, thế nhưng là không có nửa điểm hiệu quả. Nguyên lực giờ khắc này triệt để giập tắt, tùy ý hắn làm sao hô hoán, không có bất kỳ phản ứng nào. Không chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ cũng không có khôi phục như cũ, vô cùng bình tĩnh, tuy rằng có một chút lực lượng, nhưng là tuyệt đối không thể cùng cao thủ đối kháng. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi đứng lên, lau lau rồi giọt mồ hôi trên trán, sắc mặt trầm trọng nhìn phương xa. Kỷ Phỉ Lan, không biết tại sao, Nhiếp Thiên Minh trong đầu dĩ nhiên hiện ra nàng dáng dấp, này lạnh lùng ánh mắt, không thực kiến hòa chính mình này là thế nào nhất thiên Minh nhẹ nhàng tự trách một thoáng hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất chính là khôi phục đến trước đó thực lực bóng đêm bao phủ giữa trời từng kia từng tia gió lạnh từ trong cửa sổ thổi vào nhất thiên Minh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng lao giả gian phòng đã đốt ngọ đèn có thể là bởi vì phong duyên cớ kia sáng không ngừng mà lay động nhẹ nhàng ngồi ở trong sân trên bậc thang ngẩn đầu nhìn thương khu làng nhập thần tiểu công tử người đang nhìn cái gì lao giả đẩy ra cửa phòng nhưng thấyếp thiênên Minh chínhờ ra nhìn bầu trời Ồ, không nhìn cái gì chỉ là đã lâu không thấy này thương cung Nhất Thiên Minh tinh thần hồi phục, quay về lao giả cười cười. Lao giả sờ sờ dâu mép, lầm bẩm nói, ta đều sống to lớn như vậy, cũng không có người như vậy sầu thương. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lao giả nói tiếp, buổi trưa vô cùng, vốn là gọi ngươi ăn cơm, phát hiện ngươi chính đang tu luyện, không dám quấy rầy. Hiện tại hẳn là đói bụng không, ta làm một chút ăn ngon đồ vật, đến trước tiên điền đầy bụng. Nhất Thiên Minh cười cười, nói rằng, vậy thì đa tạ lao nhân ra. Cơm tối xác thực rất phong phú, có thể là bởi vì lão giả là thợ săn giang nguyên nhân, thiêu đi ra món ăn đặc biệt hơn. Tuy rằng không thể với hắn cái này hộ bạn chấn người số một chủ so với nhưng là tuyệt đối muốn so với những người khác thiêu ăn ngon hơn nhiều có vài thứ là tiểu điểm vinh viên thiêu không ra đó chính là nhà mùi vị ngày mai thần hy, nhiếp Tiên Minh rất sớm lên phát hiện thợ săn giả rất sớm liền bắt đầu bận rộn có thể là chính mình từ nhỏ đã tại làng trải lớn lên cảm giác được tất cả những thứ này rất quen thuộc Tuy rằng chỉ có một gia đình thế nhưng nhiếp thiên Minh cảm giác được nhưng là rất nhiều rất nhiều người bận rộn cảnh tượng Nhân nghèo thì lại phản bản hay là lúc này đúng là hắn nhân sinh thung lũ thời kỳ cho nên mới như vậy nữa nhà Thế nhưng vì sao lại nghĩ đến kỵ phỉ lan đây? Nhiếp Thiên Minh không hiểu, có điểm không rõ. Thường giữa trưa, ngoài phòng ầm ĩ khắp trốn, Nhiếp Thiên Minh rất là lo lắng, này nơi hoang vu không người ở, tại sao có thể có nhân đi tới nơi này đây? Chẳng lẽ là Trung Lã người tìm đến nơi đây? Nơi này cách hoang thành có ít nhất một ngày lộ trình, hẳn là không đến nỗi tìm tới nơi này đi. Hắc Huyền, ở chỗ này, tuyệt đối đừng nơi đi. Nhiếp Thiên Minh lo lắng nhắc nhở một thoáng Hắc Huyền, nếu như không phải chung Lã người, nhưng nhìn đến Hắc Huyền, ai dám cam đoan bọn họ không nổi lòng xấu xa. Dù sao Hắc là thượng đẳng yêu thú, thậm chí là lao sư trong Miện thượng Đảng Linh thú, Nhiếp Thiên Minh có thể không hy vọng nó có việc. Chuyện trọng yếu nhất, hắn là Nhiếp Thiên Minh mang ra đến, có khá nhiều lần chỉ cần Nhiếp Thiên Minh từ bỏ hắn, hắn là có thể thu được không giống cảnh ngộ, hoặc giả bây giờ còn đang phong vân nội viện đi. Thế nhưng hắn chưa từng có hối hận quá, hắn không có từng làm hối hận sự, chỉ cần lập tức hoạt hảo là được. Nhanh chóng đẩy ra cửa phòng, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp hướng về ngoài sân chạy đi, cách không tới 5m lúc, Thiên Minh cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách. Thiên Nguyên hậu kỳ cao thủ, nếu là đặt ở trước đây, Nhiếp Thiên Minh tự nhiên không sợ, thế nhưng hiện tại Hắn vẫn là mơ hồ lo lắng, có thể phán định những này nhân tuyệt đối không phải chung lắm người, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi hướng về ngoài sân tới gần. Lúc này thấy Lao giả chính bảo vệ một đứa bé trai, trước người là một đôi phu thê, Nhiếp Thiên Minh suy đoán hẳn là lão giả nhi tử cùng con dâu. Lão giả nhi tử đối diện đứng bảy, tám cái gia đinh, mặt sau đứng hai người, Nhiếp Thiên Minh bước đầu phòng trừng, cái kia đầy mặt dâu ria rậm rạp ra hỏa hẳn là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, những người bên cạnh là hậu địa cảnh hảo thủ. Nhưng là bọn hắn tại sao về đi tới nơi này đây? Chương 141, Hắc nguyên Cứu Chủ Vừa văn một nhà bốn chiếc đều ở nơi này, ta nhìn ngươi lần này vẫn trốn đi đâu?" Một cái gia đình hung ác nói rằng, "Là các ngươi không cho chúng ta đi ra đường, chúng ta đều trốn đến nơi đây, các ngươi làm sao vẫn không buông tha chúng ta?" Lao giả Nhi Tử phẫn nộ nói rằng, một trận gió lạnh thổi qua, dương lên trên mặt đất cát bụi, có vẻ càng thêm tức lạnh. Nhiếp Thiên Minh không khỏi vì làm này bốn chiếc nhân lau một vệt mồ hôi, dù sao vị lao giả kia đối với mình như vậy được, chính mình đương nhiên không hy vọng bọn hắn một nhà có việc phát sinh. Chúng ta từ chợ chạy trốn mấy ngày, xoay chuyển mấy con, thế nhưng vẫn bị các ngươi bắt được liền coi như chúng ta bất hạnh, nếu như vậy, chúng ta liền liều cá chết lưới rách. Nhẽ. Nam tử trung niên hoạt động một chút gân cốt, chuẩn bị chiến đấu. Ha ha ha. Nhà chúng ta thiếu ra đánh cái này tiểu tạp chủng, đánh liền đánh đi, ai biết cái này tiểu tạp chủng lại vẫn dám hoàn thủ, suýt chút nữa không đem chúng ta nhà tiểu thiếu ra đánh chết. Ngươi nói ta không đổi ngươi, ta đổi ai đi? Lại nói nữa, cá chết lưới rách, ta nhìn ngươi không có thực lực này." Dẫn đầu tiên đại hán kia khinh thường nói. "Ta không phải tiểu tạp chủng, gia hỏa kia mới là tiểu tạp chủng." Hắn dám nhục mạ ta, ta nên đánh hắn. Cái kia tiểu tôn tử từ da ra, ra hắn trong lòng chui ra, phẫn nộ nói rằng: "Tuy rằng tiểu hài xem ra không đủ 10 tuổi, trên mặt còn có nồng đậm u u thế nhưng chút nào không nhìn ra có cái gì sợ sệt tâm ý. Người tiểu thí Hải này, chờ thu thập ngươi cha mẹ, đem ngươi tóm lại cho tiểu thiếu ra trưởng trị, đến thời điểm nhìn ngươi cãi lại không mạnh miệng." Một cái gia đình đe dọa nói. Nhất Tiên Minh ho khan hai tiếng, chậm rãi đi ra, nhàn nhạt cười cười, trêu tức nói rằng: bắt nạt một cái tiểu hài tính là thứ gì?" Cái nhà kia vừa nhìn tới một cái thiếu niên anh tuấn, đầu tiên là đánh giá cẩn thận hai mắt. Tiện đa lạnh lùng chỉ vào Nhiếp Thiên Minh nói rằng: "Tiểu tử, ngươi chớ sen vào việc của người khác, bằng không đem ngươi trần đánh gãy." Lão giả vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh đi ra, quay về hắn nói rằng: "Tiểu công tử, ngươi đi nhanh đi, chúng ta không thể liên lụy đến ngươi." Lão nhân gia đợi ta có ơn, ta há có thể khí các ngươi với không để ý đây." Nhiếp Thiên Minh sâu sắc nhìn hắn một chút, ngược lại nhìn một chút cái nhà kia đinh. Ngươi chính là còn muốn chạy cũng đi không liếu liêu, lại dám can thiệp vào. Ta nhìn ngươi là tìm đường chết." Cái nhà kia lập tức vọt tới, một đấm mạnh mẽ đánh lại đây. Lão giả vội vàng hô: "Tiểu công tử, Cẩn trọng A. Tại lão giả xem ra, cái nhà này đinh thân thể khỏe mạnh, nhiếp thiên minh mặc dù là tu luyện người, thế nhưng lão giả ngày hôm qua liền nhìn ra, nhiếp thiên minh có thương tích tại người, cho nên khi hạ kêu một tiếng. Đúng. Dù vô ích, đối phó loại nho nhỏ này gia đình vẫn là dư sức có thừa nhiếp thiên minh tinh thần lực lập tức chạy vội ra, trực tiếp đem cái nhà kia đinh đánh ra hơn một mét. Ác, xem ra còn nhỏ xem gia hòa này. Tên đại hán kia bên cạnh nam tử nói rằng, đều là một đám không có gia hòa, thiết tư trường người Đại Hán quay về người kia nói: "Ngươi tần quản gia yên tâm, ta nhất định hảo hảo sửa chữa ra hỏa này." Nói xong, cái kia thiết tư trường từ gia đinh phía sau nhanh chóng đi tới Nhiếp Tiên Minh phía trước, lạnh lùng nói: "Đường tưởng rằng lòng bàn tay của ngươi có thể đánh cũng một cái gia đình liền rất thần kỳ. Ta nói ngươi cái nào đến như vậy nói nhảm nhiều đây?" Nhiếp Tiên Minh thiếu kiên nhận nói rằng, hắn ghét nhất như loại nhà giàu này nhân ra quản gia loại hình, nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nói cho đối phương biết, chính mình mạnh cỡ bao nhiêu, có bao nhiêu không dễ trọng. "Hảo tiểu tử, xem ra thật sự muốn lăn đòn." Thiết tứ trưởng lập tức nổi trận lôi đình, liền tính tại quý phủ, người khác cũng không dám dễ dàng như vậy nói hắn. Không nghĩ tới thiếu niên này cho rằng nhiều người như vậy mà mũi, dĩ nhiên như vậy nhục nhã chính mình, há có thể buông tha hắn. Ẩm. Mang theo hồng dày nội lực nằm đấm, nhanh chóng hướng về Nhiếp Thiên Minh đánh tới, lực công kích đương nhiên phải so với cái nhà kia đinh cường đại mấy chục lần. Lúc này Nhiếp Thiên Minh cũng không hề có nắm chắc, hắn không biết mình tinh thần tự phụ có thể chống đỡ tới khi nào, liền liền một cái hậu địa cái người, hắn hiện tại cũng không có 10 phần nắm chắc. Tinh thần tự phụ nhanh chóng tiến vào toán hạch bên trong. Một tia tinh thần lực nhanh trong chặn đối phương nắm đấm, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh vẫn bị chấn động đi ra ngoài, thế nhưng không có thu được thương tổn. Ồ, giá hỏa này dĩ nhiên có thể chống đỡ được ta một quyền. Thiết tư trưởng khó mà tin nổi nhìn hắn. Càng khó mà tin nổi hơn chính là Nhiếp Thiên Minh, hắn hiện tại liền một cái hậu địa cảnh người đều đánh không lại, lại bị đối phương địa tinh lực dung ra xa như vậy. Nếu là thiên nguyên cảnh, chính mình chẳng phải là lần này đã chết. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng khi hiện thực thật sự phát sinh thời gian, Thiên Minh vẫn là khó có thể tiếp thu, trong lúc nhất thời lại có điểm tâm ý nguội lạnh. Bảo thủ, bát hoang tái, Tân Hoàng đột nhiên trở nên sà sôi lên. Đúng. Giữa lúc Nhiếp Thiên Minh cảm thấy tuyệt vọng thời gian, một đòn càng cường hoành hơn năm đấm đánh lại đây, hắn không có phản ứng lại, trực tiếp bị đánh ra cách xa 3m. Ta cho rằng nhiều ưu. Bức, nguyên đến không đỡ nổi một đòn như vậy. Thiết tư trưởng xem thường nợ nụ cười. Hết thảy gia đình đều nợ nụ cười, nhìn nằm trên mặt đất trên Nhiếp Thiên Minh chỉ chỉ chỏ chỏ. Nằm trên mặt đất trên, Nhiếp Thiên Minh chưa từng có như vậy cảm giác tuyệt vọng, hắn nhớ quá trở lại cái kia tiểu Ngư thôn. Ai? Đứng đến càng cao rơi càng thảm. Diệp ta đột nhiên thở dài một tiếng nói rằng: "Hùng Hô hồ Ly, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt vô năng, lại bị cái này nho nhỏ hậu địa cảnh đánh bại?" Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói: "Ân, có điểm. Năm đó ta từ thiên đạo cảnh giới bị người đem bản thể đánh tan, cũng không có người chật vật như vậy." Diệp ta chậm rãi nói rằng. Nhiếp Thiên Minh cũng không trả lời hắn, chỉ là ngẩn đầu nhìn thiên "Ngươi xem ta hiện tại, liền thiên nguyên cảnh cũng chưa tới, hơn nữa còn nhất định phải gửi lại tại hạt châu này bên trong. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không có thể trực tiếp chết rồi, quên đi có phải hay không?" Diệp Tà thì thào hỏi: "Ta, ta?" Nhất Thiên Minh ngớ đúng đắp không được. tốt lắm, ta cho ngươi biết, chúng ta còn sống, những này không muốn làm cho chúng ta còn sống, người sẽ càng thống khổ hơn." Ngẫm lại ngươi lão sư, hắn hiện tại vẫn nằm ở Thánh Châu bên trong, chờ ngươi đi giúp hắn trở. Ngẫm lại con kia Hắc Huyền Hổ, nó vẫn chờ ngươi bảo hộ đây. Ngẫm lại tất cả những thứ này đi." Diệp ta chậm rãi nói rằng, mấy ngàn năm trước, mình cũng từng có thống khổ như vậy quá, cuối cùng vẫn là từng bước đi xuống. "Nhất Thiên Minh ta không phải một cái dễ dàng chịu thua người, coi như là vận mệnh như vậy." Ta cũng tuyệt không túi đầu." Nhiếp Thiên Minh chăm chú cắn hạ môi, gian nan đứng lên, nhẹ tay phải khinh lau chùi khỏe miệng máu tươi, nụ cười sáng lạnh thiếu. Diệp Ta rốt cục thở dài một cái, mặc kệ cỡ nào kiên cường người, tổng thể sẽ gặp một ít để hắn cảm thấy tuyệt vọng sự, chỉ muốn qua đi, cảnh giới phải nhận được càng to lớn hơn tăng cao. Nắm đấm có điểm khinh, ta vừa nãy là cho người. Gió lạnh hạ Nhiếp Thiên Minh lúc này cười đặc biệt sán lạ, thế cho nên Thiết Tư trưởng hận không thể đem hắn đánh chết. Đùng! Lại một đòn trọng quyền đánh lại đây, Nhiếp Thiên Minh cơ hồ mất đi sức lực chống đỡ lại, lần thứ 2 bị hắn đánh ngã. Thế nhưng hắn lại chậm rãi đứng lên, coi như là thiên, cũng ép không đổ hắn. Hững. Một tiếng cực kỳ khủng bố tiếng gào từ trong viện chuyển đến, một đạo hắc đen hổ ảnh, tựa như tia chớp mặc đi ra, đường kính đánh về phía Thiết tư trường. A. Thiết tư Trưởng xưa nay chưa từng thấy như vậy yêu thú, liền đánh trả cơ hội đều không có, đã bị hắc huyền hổ xé ra, chỉ nghe thấy một tiếng thê thảm tiếng thê ơ. Hống hống. Hắc huyền lộ ra sắc bén hàm răng, điểm điểm vết máu chảy xuống, có vẻ hung ác cực kỳ. Cái khắc gia đinh lập tức sợ đến lui về phía sau mấy bước, có một cái gia đinh đội vàng lùi về sau bên trong dĩ nhiên té ngã. Liền ngay cả cái kia tần quản gia sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, cảnh giới như vậy yêu thú, thật vẫn là rất ít nhìn thấy. Các người chờ, chờ. Chúng ta đi." Tần quản gia vẫy vây tay, lập tức rút lui. "Hắc Huyền, đừng đuổi theo." Nhất Thiên Minh vừa nhìn Hắc Huyền nỗ lực đuổi theo đám người kia, cấp nói gấp. Nay một nhà thợ săn giả vội vàng đem Nhất Thiên Minh nâng lên, tiến vào trong phòng, vì hắn đơn giản băng bó một chút, chính hắn từ bên người bao bên trong móc ra mấy hạt trị thương đang ăn dược, nhanh chóng nuốt xuống. Mấy ngày gần đây xem ra không thể sống ở chỗ này. Phía trước năm dằm nơi trong núi lớn có một chỗ cực kỳ bí mật huy động, chúng ta bằng đi nơi nào đi?" Lao giả quay về bọn họ nói rằng, "Giống như vậy người há có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn đâu? Nói vậy nhất định sẽ sử dụng một ít thủ đoạn hiểm hạ đến trả thù bọn họ." "Đi." Chương 142, núi lửa Phượng trào. Mấy người đơn giản thu thập lập tức đồ vật, đem những này đáng giá đều mang theo trên người hầu, lập tức về phía trước vội núi cao chạy đi. Cứ thế thu đông thời khắc, trên núi lá rụng rải rác ở trong ngọn núi trên đường nhỏ, năm người một nhóm lao nhanh trùng đuổi tới. Phía trước đã đến Lão giả chỉ vào phía trước sân núi nói rằng: "Nhất Thiên Minh xem ra xem, làm sao cũng không phát hiện nơi nào có." Đến nơi đây hậu, Nhất Thiên Minh thấy được một cái cực kỳ chật hẹp lỗ nhỏ, nhiều nhất có thể chứa nạp một người, hắn nghi hoặc nhìn lao giả, hỏi: "Là ở đâu sao?" "Ân, là ở đâu?" Lao giả chậm rãi nói rằng: "Muốn nói hẻo lánh xác thực rất hẻo lánh, bọn họ đi vòng vài cái địa phương mới tới đây." Liền coi như bọn hắn tìm tới nơi này, cũng không thể tin được này là có thể dung nạp 5 người sân động. Lao giả Nhi Tử chậm rãi nhảy xuống, chỉ nhớ một chút cần phải xử lý hậu, quay về mặt trên người hô: có thể hạ xuống rồi." Lão giả chậm rãi trượt xuống dưới, Nhiếp Thiên Minh và những người khác cũng toàn bộ nhảy xuống. Bên trong động cực kỳ rộng rãi, còn có chút gia cụ đặt ở đằng này, xem ra lão giả Nhi từ trước đây thường thường tại tránh mưa. Thiên càng ngày càng mở, Nhiếp Thiên Minh đưa ra đầu, nhìn bên ngoài. Đột nhiên ánh lửa ngút trời, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng nhảy đi tới, xem đến lao giả nhà vị trí phương hướng giấy lên đến lửa lớn rừng rực. Nhất định là đám người kia phát hiện trong phòng không ai hộ, lập tức phóng hỏa thiêu đốt, Nhiếp Thiên Minh tức giận nhìn xa, trong tay nắm đấm nắm trăm chú. Rầm rầm rầm. Đột nhiên cảm giác được sơn chậm dãi chấn động lên, nhếp thiên minh không biết xảy ra cái gì, vội vàng nhảy trở lại, nhìn thấy thần sắc lo lắng lao giả, hỏi, lao nhân ra, xảy ra cái gì? Có phải hay không xảy ra sơn chấn động? Lao giả lo lắng nói rằng, hẳn là núi lửa muốn phun trào, núi cao này đã tận 50 năm không có phun trào quá, hẳn là sẽ không đi. Núi lửa phun trào. Nhếp thiên minh khiếp sợ hỏi. Cũng đừng quản, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Vạn nhất thực sự là núi lửa phun trào, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này lao giả như tử. Để bãi đổ tốt lại nhanh chóng thu thập xong, mang theo hắn nhi tự hướng về ngoài động đi đến. Rất nhanh, 5 người cùng Hắc Huyền Hổ toàn bộ rời khỏi huy động, đi về phía chân núi. Núi cao chấn động càng ngày càng lợi hại, có chút tảng đá bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới lăn đến, mấy người bắt đầu nắm chặt hạ sơn. Núi lửa phun trào. Diệp ta chậm rãi thì thầm, đang suy nghĩ gì sự tình? Thế nào? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Diệp ta gãi gãi đầu, sắc mặt kinh ngạc nói rằng, "Nhanh, hướng về miệng núi lửa đi đến." A. Nhiếp Minh không rõ kêu một tiếng, hướng về miệng núi lửa đi. Đây không phải là muốn chết sao? Nay không phải bình thường núi lửa, vừa nãy nghe lão đầu kia từng nói, 50 năm đều không có phun trào quá. Vậy nó tụ tập năng lượng tuyệt đối cường đại, có thể cho ngươi cung cấp nguyên khí mạnh mẽ, hay làm mà liền có thể giúp ngươi sông ra chung lẫm ra ở trên thân thể ngươi gông xiển?" Diệp Tà hưng phấn nói. "Cũng không cần xông ra, chúng ta sẽ bị núi lửa trực tiếp nuốt lấy." Nhiếp Tiên Minh lắc lắc đầu nói rằng, "Loại phương pháp này quá mức nguy hiểm, liền tính may mắn sông ra, vừa định chạy cũng sẽ bị dung nham nuốt hết, cũng thiệt tòi nó có thể nghĩ ra được ý này." Yên tâm Khoảng cách này núi lửa phun trào còn có nhất định thời gian, lại muốn chúng ta dành thời gian, liền có thể có lông tóc không tổn hại trở về. Diệp Tà vẫn không nản trí, kế tục khuyến hắn. Người lớn bao nhiêu năm chặt? Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Tà, bình tĩnh hỏi. Ngũ Thành, Diệp Tà có điểm sức lực không được, nếu là nó đỉnh cao thời kỳ, liền tính núi lửa bạo phát, có thể loại hắn bao nhiêu. Hôm nay không giống năm xưa, Diệp Tà thì thảo thở dài một hơi. Ngũ Thành, há không phải chúng ta có một nửa cơ hội chết ở chỗ kia sao? Nhất Thiên Minh lắc lắc đầu, vẫn là quyết định không mạo hiểm như vậy. Ngươi biết, bằng ngươi thực lực bây giờ, ngươi sau 2 năm có thể đứng tại bát hoang tái cơ hội lớn bao nhiêu sao?" Diệp Ta cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ cuối cùng một tia hy vọng, vẫn đang nỗ lực với hắn. "Mấy thành?" Nhiếp Thiên Minh hỏi. "Nhiều nhất không tới một thành." Diệp Ta chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi có thể trong vòng nửa năm đem tinh thần tự phụ tăng cao đến trung lãng đẳng cấp, hay là có thể xông ra hắn cầm cố. Thế nhưng trong vòng nửa năm, trong đan điền nguyên lực hạt giống không có thể hấp thu một tia nguyên lực liền tương đương với tự phế tay chân. Loại này vẫn là tình huống ảo, nếu là suýt chút nữa, ít nhất phải 1 năm. Diệp Ta sắc mặt trầm trọng nói rằng: "Ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói?" Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm giác được áp lực, một năm vẫn là nửa năm, hắn cũng không chờ, thời gian sẽ không đáng người. "Ta sớm nói, ta nếu là sớm nói có thể có ích lợi gì, chỉ có thể đả kích ngươi lòng tự tin, hiện tại bất động, hiện tại có biện pháp giải quyết, đương nhiên phải như thực chất nói cho ngươi biết." Diệp Ta trầm rãi nói rằng. Diệp Ta nhìn trầm mặt bên trong Nhiếp Thiên Minh, dùng nó móng vuốt gại gai đôi, lẩm bẩm nói: "Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì?" "Được, đi." Chăm chú cầm đấm, xoay người hướng về trên núi đi đến. Tiểu công tử, ngươi làm gì thế? Trên núi nguy hiểm." Lao giả lo lắng nói rằng. Nhiếp Thiên Minh hướng bọn họ khoát tay náo, dùng sức nói rằng, "Các ngươi nhanh lên một chút xuống núi thôi, ta đi nơi nào có chút việc." Nói xong, cấp tốc chạy vội quá thứ, Hạ Huyền vừa nhìn chủ nhân hướng về trên núi chạy đi, cũng không do dự, nhanh chóng theo tới. Một người một hổ lấy tốc độ cực nhanh, báo tắc đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh núi có một cái to lớn cửa động, Nhiếp Thiên Minh đi vào trong vừa nhìn, quần quần dung nham đang sôi trào, nếu là không cẩn thận rơi xuống, thân thể lập tức bay trở về vực thẳm. Đừng do dự, mau nhanh theo sơn khẩu xuống, hiện tại muốn rảnh giật từng giây. Diệp Ta hướng về phía nhìn Dung Nham đỡ ra Nhiếp Thiên Minh quát: "Đi." Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng đáy động chạy đi, Hắc Huyền ở phía sau chăm chú theo, nhanh chóng hướng phía dưới đi đến. Vèo vèo. Một người một hổ nhanh chóng đạt tới một cái to lớn trên bậc thang, Nhiếp Thiên Minh là lần đầu tiên như vậy nhìn quần quần Dung Nham. Sóng nhiệt một trận tiếp theo một trận chuyển đến, hắn cảm thấy trên mặt dường như bị châm đâm. "Nhanh." "Dành thời gian." Diệp Ta nói rằng, cũng hướng về Dung Nham xem lên. Ánh mắt lộ ra khó có thể tự kiềm chế thần tình. Nhanh chóng khoanh chân mà ngồi, điều động tất cả lực lượng, nỗ lực phá tan tinh thần lực phong tỏa, dần dần, Nhiếp Thiên Minh cả người đều là mồ hôi bị sấy khô mùi vị. Cảm giác càng ngày càng nóng, Nhiếp Thiên Minh mặt trướng đến đỏ lên, nhưng là trên người nguyên lực không có nửa điểm khởi sắc. Tinh tâm yên tĩnh thần, tỉ mỉ cảm thụ chu vi nguyên lực, nỗ lực đem chúng nó đều hấp vào thân thể được. Diệp Ta bình tĩnh nói rằng, "Diệp Ta biết hiện tại Nhiếp Thiên Minh nhất định phải bình tĩnh lại tâm tình, thế nhưng dưới tình huống như vậy, thử nghiệm tĩnh tâm sắc thực không dễ, cho nên nó mới là không an ủi hắn." Tĩnh tâm yên tính thần. Tĩnh tâm yên tính thần. Nhất Thiên Minh chậm rãi bình tĩnh tâm tình của chính mình, không cân nhắc núi lửa sắp phun trào, không cân nhắc lửa mặt, không cân nhắc sắp bị đốt cháy thân thể, bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi cảm thụ nguyên khí. Khè khè. Đột nhiên trong thân thể nguyên lực rốt cục xảy ra nhiều tia biến hóa, Nhất Thiên Minh thành công cảm giác được nguyên lực này lên, cảm giác được bên ngoài cơ thể nguyên lực không ngừng hướng về trong thân thể xâm nhập. Phún. Nguyên lực bắt đầu chậm rãi va chạm bị tỏa kinh mạch, phát ra điểm điểm âm thanh, lúc bắt đầu nguyên lực liền dường như dòng nước nhỏ róc rách, chậm rãi tới phía trước tầng đá. Dần dần mà, Nhất Thiên Minh trên người nguyên lực càng ngày càng to lớn, hắn cảm nhận được ngoại giới nguyên lực cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này da dẻ tại cấp tốc hút vào chu vi nguyên lực, nguyên lực hạt giống cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu thức tỉnh, từ trong đan điền chậm rãi sinh ra nguyên lực. Đùng hô. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng hô hấp, hít thở một thoáng, lập tức lại tập trung mới sông tới bên trong, hai mắt đóng chặt, cau mày, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lúc này Hạ Huyền ở xung quanh hắn qua lại chuyện, nhìn không ngừng muốn phun trào dung nham, ánh mắt lộ ra lo lắng. Ầm Không tốt. Diệp ta nhẹ nhàng kêu một tiếng. Dung Nham bắt đầu hướng ra phía ngoài giới phun trào, nhiều nhất 2 phút, Dung Nham chắc chắn muốn nhấn chìm cái này bình đài. Lúc này hiển nhiên không thể tại như vậy thời khắc then chốt quay giối nhiếp thiên mình, bằng không hắn nhất định bị cường đại nguyên lực phá hủy. Nhanh lên một chút a. Liền ngay cả cái này mấy ngàn năm diệp ta cũng cảm nhận được cảm giác chèn ép, núi lửa này hoàn toàn phun phát ra, phạm vi mấy dặm đều sẽ bị triệt để bao trùm, như không nữa nhanh lên một chút chạy đến, thật hoài nghi bọn họ sẽ bị vĩnh viễn bao trùm tại Dung Nham bên trong. Chương 143, một chiêu giết chết. Ầm ầm. Một chút dung nhằm đã bắt đầu phun đến Nhiếp Thiên Minh vị trí, Hắc Huyền vung lên lợi trảo, đem những này dung nham toàn bộ đều chấn động trở lại, đem nhếp Thiên Minh bao vây lại. Lông mày dần dần bắt đầu chuyển khai, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu đem nguyên lực chậm dai thu vào trong đan điền, cuối cùng một cửa ải cũng bị hắn thành công phá hủy. Thông qua lần này công phá, Nhiếp Thiên Minh thậm chí cảm giác mình đã đến thiên nguyên thần cảnh giới, có thể loáng thoáng cảm thấy đan thể hình thành. Hư Đan. Nhiếp Thiên Minh mừng rỡ như điên một tiếng, nhanh chóng mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. A! Hắc Huyền, chạy mau. Bành, bành, bành! Nhất Tiên Minh cùng Hắc Huyền vừa chạy ra khỏi cửa động, chỉ nghe thấy phía sau có to lớn tiếng vang, căn bản không kịp quay đầu lại nhìn, bọn họ điên cuồng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Oanh, Mặt sau Dung Nham cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới chạy xuôi, cấp tốc hướng về Nhất Thiên Minh tới gần. Nhanh, Hắc Huyền, nhanh hơn nữa điểm. Nhất Tiên Minh lớn tiếng quát, cấp tốc chạy về phía trước. Một người một hổ chạy ra gần hai dạm đường, mới cuối cùng thoát khỏi phía sau quần cuộn Dung Nham. Quay đầu lại, nhìn núi cao trên tất cả, Nhất Tiên Minh cảm khái không ngớt, nếu không phải sớm một chút đi ra, Hắn khả năng hãy cùng trên núi thụ như thế, chôn thầy với dung nham bên trong. Vụ vụ. Vui sướng thở hồn hển một hơi, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi vươn hắc huyền hồ đầu, lẩm bẩm nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta này cũng không cần chật vật như vậy không chịu nổi. Trên núi dung nham vẫn tại hướng phía dưới chảy, toàn bộ bầu trời bị cho bởi ba phủ, thật có chủng loại hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Trong không khí khắp nơi tràn ngập sang nhân mùi vị, Nhiếp Thiên Minh dừng lại chốc lát, lập tức xoay người lại, nhanh chóng rời khỏi. Đi ra ngoài không tới hơn một dặm, Nhiếp Thiên Minh liền phát hiện lão giả và những người khác, bọn họ chính đang lo lắng hướng về trong biển lửa nhìn lại. Tiểu công tử, người không sao chớ ớt. Lao giả quan tâm hỏi. Nhìn một chút trên người bị rung nham đốt cháy quần áo, còn có đen thui cánh tay, nhiếp thiên minh cười cười nói rằng, đa tạ Lao nhân ra quan tâm, tiểu tử không có cái gì đại sự. Chỉ là những này nhân đốt các ngôi nhà, sau đó các ngươi đi đâu a Chỉ cần nhân bình an vô sự là tốt rồi, lại nói nữa, nơi này đã bị triệt để phá hủy, cũng không có thể lại trụ người. Chúng ta thương lượng quá, lại tới chuyển tới những địa phương khác là được rồi. Lao giả cười cười nói rằng, hắn nhi tử cũng hướng về phía nhiếp thiên minh cười, cười. Nhất Thiên Minh nặn nặn lao giả tiểu Tôn từ mặt, hơi cười nói: "Đa tạ lão nhân ra mấy ngày liên tiếp chiếu cố, tiểu tử vô cùng tăng kích. Hiện tại tiểu tử còn có những chuyện khác muốn làm, liền như vậy sau khi từ biệt. Tiểu công tử đi hảo." Đi ra khỏi một giàn địa, Nhất Thiên Minh ngừng lại, cái kia tần quản gia chính mang người trở về cản, nhìn bọn hắn mặt mày xám xịt dáng vẻ, nghĩ đến cũng gặp phải Dung Nham. "Tần quản gia, các ngươi vẫn dự định trở về sau. Nhất Thiên Minh lạnh lùng quất lên. Tần quản gia quay đầu lại nhìn một chút Nhất Thiên Minh, xem thường cười, "Nguyên lai ngươi vẫn không có bị Dung Nham thiếu chết." Mới vừa rồi không có tìm tới ngươi, bằng không ngươi đã sớm chết ở dưới tay ta, bất quá hiện tại cũng không muốn. Chờ ta liệu lý ngươi sùng vật tại hào hào trừng trị ngươi. Tại Tần quản gia xem ra, con yêu thú này mới là hắn uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giải quyết nó, tên tiểu tử này sẽ theo liền liền liệt. Lúc này Tần quản gia trong lòng ngược lại cũng không có trên mặt như vậy tự nhiên, ba ngày hắn chủ động dẫn người đi mở, chính là vì không muốn cùng con yêu thú này chính diện giao thủ. Hắn vốn định buổi tối nhân màn đêm mà phóng nắm lửa đem bọn hắn đều đốt đi ra, như vậy chính mình người là có thể nhân lúc giết lung tung tử bọn họ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới mấy người này dĩ nhiên sớm chuyển đi ra ngoài, chính mình thả xong hỏa hầu, mới ý thức tới nhân mang đi. Nhìn phía trước núi cao, tần quản gia hạ lệnh hướng về nơi nào tới gần, cần phải giết chết bọn họ. Kết quả đi tới không đủ hơn 4 dặm, mấy người cũng cảm giác được có điểm không đúng, lập tức dừng lại. Khi bọn hắn ý thức được lúc núi lửa bộc phát, dung nham đã do trên đỉnh ngọn núi bắt đầu hướng phía dưới văn chương trôi chảy. Ồ, thật sao? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta hát huyền động thủ, ha ha. Nhiếp Thiên Minh khinh thường nói. Mặc dù mình tinh thần tự phụ không có khôi phục như cũ, thế nhưng nguyên lực đã triệt để khôi phục, không chỉ có như vậy, công kích chí ít lại để cao gấp đôi. Đối phó tần quản gia như vậy nhân, hắn hiện tại chỉ cần hai, ba thành nội lực là có thể đánh nổ hắn. Lẽ nào ngươi muốn cùng ta động động thủ? Ngay cả ta cục trường đều đánh không lại, cuối cùng dựa vào chính mình sùng vật mới may mắn vào mạng, ngươi và ta đánh, không xứng. Tần quản gia trêu tức nói rằng. Nhẹ nhàng cười cười, lông mi hơi giật giật, Nhiếp Thiên Minh nói rằng, xứng hay không xứng không phải là ngươi nói toán. "Được, ta ngày hôm nay trước hết thu thập ngươi, tại đem con yêu thú này giết chết." Tần quản gia cười lạnh nói rằng muốn chết, tiểu tử." Tần quản gia chân phải đột nhiên dùng sức giẫm mặt đất, thân thể nhảy một cái, hữu quyền trong nháy mắt tụ tập cường đại nguyên lực, cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh đánh tới. Tần quản gia nghĩ thậm chỉ bằng tiểu tử này, liên tiếp tứ trưởng một trường đều tiếp không được, còn dám ở trước mặt mình kêu gạo, thật là tìm đường chết. Hắn thậm chí chưa dùng tới vũ học chiêu thức, muốn dùng nguyên lực trực tiếp đem Nhiếp Thiên Minh đánh chết. Haha, ha, ngươi cho rằng ta vẫn là như vậy món ăn sao?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, thân hình nhanh chóng xoay một cái, trực tiếp lướt qua, cánh tay lên nhẹ nhàng hướng về Tần quản gia phần lưng đánh tới. "Đừng Tuy rằng Nhiếp Thiên Minh vô dụng đem hết toàn lực, thế nhưng Tần quản gia vẫn bị đánh người ngã ngửa đổ. Tần quản gia khi nào chịu quá như vậy khuất nhục, nhanh chóng đứng lên, mạnh mẽ mắng, tiểu tập chủng, dĩ nhiên nhân lúc đại gia ngươi chưa sẵn sàng, đánh lén lao tử, xem ta không đánh bại ngươi. Nói xong Tần quản gia lại xoay người lại, 10 ngón trên nguyên lực tăng vọt, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái nắm đấm, lần thứ 2 hướng Nhiếp Thiên Minh đánh tới. Lần này Tần quản gia không có bất cần rồi, vừa nãy hắn cho rằng Nhiếp Thiên Minh công kích hắn thời gian vận khí tốt, lần này cảm thấy để hắn thảm chết ở chỗ này. Đến vừa vặn, liền thế vừa mới cái kia thiết tử trưởng chặn lại đi. Nhất Thiên Minh nghĩ tới chính mình bị một cái hậu địa cảnh người đánh đổ trên đất, trong lòng cực độ khó chịu, nếu không phải nhân lúc hắn yếu ớt nhất thời điểm, này người làm sao sẽ đắc thủ? Bằng! Một cú cực kỳ mạnh mẽ nguyên lực từ Nhất Thiên Minh trên người phát sinh, xương phát sinh lanh lảnh tiếng vang, trên nắm tay kình lực lập tức buộc phát ra. Hổ khiếu trấn thiên. Mấy tiếng cực đại tiếng hổ gầm, từ Nhất Thiên Minh nằm đấm bên trong, chuyển ra. Mặt đất rung rung, tần quản ra người phía sau bị Nhất Thiên Minh phát sinh khí thế mạnh mẽ chấn động lùi về sau hai, 3 mét. Có chút bản lĩnh không sâu dày người, trực tiếp chấn động ngồi xuống trên mặt đất chấn mạnh nội kình, như thế cường đại môn lực. Tân quản gia biết Nhiếp Thiên Minh không phải gà con, sắc mặt nhất thời khẩn trưng lên, hiện tại Nhiếp Thiên Minh biểu hiện ra thực lực muốn vượt xa con yêu thú kia thực lực. Tân quản gia tay bắt đầu run run, Nhiếp Thiên Minh không đủ 18 tuổi liền có tu vi như thế, khen chốt chính mình còn đắc tội hắn. Vù vù. Trong không khí cuốn lên một trận gió xoáy, Huyền Phong lập tức đem Chu Vi bùn cắt tảo lên, Nhiếp Thiên Minh thân thể nhanh chóng bắt đầu động, như mặt một con hắc huyền hổ. Đùng. hai quyền đụng nhau thời điểm, một cỗ sóng chấn động lập tức truyền tới. Tần Quản Gia cảm giác được chính mình cánh tay như đánh vào cứng rắn tấm thép trên, năm đấm đau đớn không lứt. Cút. Nhiếp Thiên Minh lập tức cánh tay phải vung một cái, Tần Quản Gia lập tức bị thả vào đi ra ngoài, té ngã bên ngoài 3 mét. Làm sao có khả năng? Tần Quản Gia che ngực, lầm bầm nói, tuy rằng hắn có thể cảm giác được Nhiếp Thiên Minh đệ nhị thứ nguyên lực sắc thực trở nên mạnh mẽ, thế nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng chính mình nhanh như vậy liền bại hạ xuống. Đây là hắn bị bại nhanh nhất một lần, cũng là hắn thảm một lần. Hắc Huyền, trên. Nhiếp Thiên Minh quay về Hắc Huyền khiến cho một cái màu sắc, nhanh chóng nói rằng Đối với loại này giết người phóng hỏa nhân vật tuyệt đối không thể nương tay, có thể dạ thiêu người khác chết viện, còn có cái gì làm không được, như vậy người tuyệt đối không thể lưu lại. A. Xi xi. Hắc Huyền lấy tốc độ cực nhanh, giải quyết tần quản ra, nó chậm rãi liếm liếm miệng rắc huyết dịch, hung ác nhìn cái khác gia đình. Phù phù. Một đám gia đình toàn bộ đều quỳ xuống, khổ sở cầu khẩn nói: "Công tử, lão ra, không, chủ nhân, người tạm tha chúng ta đi, chúng ta trên có giả dưới có trẻ, trong nhà có mấy chục tuổi lắm mẫu." Như thế vẫn là này tiểu cũ ngựa cơ. Khi còn bé nghe cô sự liền nghe được rồi, quên đi, nhìn các ngươi cũng không phải là thủ phạm chính, lần này tạm tha ngươi." Nhất Thiên Minh nhìn trước mắt một đám đại hán, lúc này lại cùng con rùa đen rút đầu giống như vậy, khổ sở cầu xin, hắn cũng không thèm giết bọn hắn. "Đa tạng, tiểu công tử ân không giết, sau đó chúng ta tuyệt đối không dám với ngươi là địch." "Chấm đã, ta cũng không sợ đối địch với các ngươi, thế nhưng ta nếu là ở xem thấy các ngươi sát hại vô tội, phóng hỏa thiêu nhân loại này hạ ba lạm thủ đoạn, nhất định phải các ngươi mạng nhỏ." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói. "Tiểu công tử giao hắn đúng, chúng ta sau đó cũng không dám nữa." Cút đi." Nhiếp Thiên Minh tay vẫy một cái, người biếng nói rằng, đối với loại này hồ giả hồ nghi người, hắn một khắc cũng không muốn nhìn thấy. "Đi, đi." Mấy người nhanh chóng bỏ dậy, chật vật chạy trở về. Chương 144, Hoang kỳ. Trừng trị xong cái kia tần quản gia hầu, Nhiếp Thiên Minh cảm giác tâm tình rất sung sướng, không khỏi thổi bay. "Tiếu." Báo thủ không cách đêm cảm giác chính là rất sảng khoái, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể tìm chung lãm báo thủ. Tuy rằng tinh thần tự phụ vẫn không có khôi phục như cũ, thế nhưng lại cho hắn một quãng thời gian Nhất Thiên Minh tự tin tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm tới để Hư Không lão sư thức tỉnh nguồn năng lượng để hắn về sớm một chút. Diệp ta, như thế nào mới có thể để Hư Không láo sư mau trong tỉnh lại? Nhất Thiên Minh xem mắt khẩn tránh Hồng Hồ Ly thì thảo hỏi. Diệp ta đi vòng nghiếu đầu, miệng nhẹ nhàng một liệt, lộ ra màu nhũ bạch tới răng, chậm rãi nói rằng, ngươi vẫn là trước hết để cho ta khôi phục một quang thời gian rồi nói sau. Lấy ngươi thực lực trước mắt, còn chưa đủ lấy đi vật hái những này cần thiết năng lượng. Muốn làm như thế đây. Nhất Thiên Minh lo mũi, chậm nghĩ. Nại con có nói sao? Đi trước tìm một ít có thể nhanh chóng làm cho ta khôi phục năng lượng, như vậy ta mới tốt giúp ngươi cứu trợ hư không ra hỏa kia a." Diệp ta nhanh chóng nói rằng, Diệp ta hiện tại sát thực rất yếu, nếu là càng đến cảnh giới càng cao hơn, chính là muốn giúp Nhiếp Thiên Minh, cũng không thể nào hạ thủ. "Được, vậy ta liền là tìm." Nhiếp Thiên Minh cầm nằm đẫm, thế nhưng nghĩ lại, chính mình tìm cái gì? Hắn biết đâu rằng đồ vật gì có thể bổ sung Diệp ta thực lực. Diệp ta vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh hoang mang vẻ mặt, chán nản nói, "Hiện nay có ba loại đồ vật là ta cần gấp, đệ nhất chính là đẳng cấp hơi cao yêu thú thú huyết." Đệ nhị chính là muốn này con thiên hổ như thế linh thú thú hồn, như những này toán sư linh vật cũng được. Đệ tam chính là yêu nhân tộc tinh huyết, bất quá này ba cái đều không dễ dàng. Vậy chúng ta vẫn là đi trước tìm cứu trợ hư không lão sư biện pháp đi. Nhất Thiên Minh vừa nghe đến này ba cái điều kiện, lập tức tê cả da đầu, đánh tới chống nuôi quân. Ha ha ha. Ngươi cho rằng cứu hư không lão sư có thể so với cái này đơn giản sao? Ta cho ngươi biết, này mỗi một hạng đều gặp lại, cũng không có này một cái khó, quên đi, Hồ gia cũng chẳng thèm cùng ngươi nói, ngươi thích làm sao dạng như thế nào đi. Diệp Tà cuối cùng vừa nhắm mắt lại, cái gì cũng bất kể. Diệp ta nếu không chỉ đạo hắn, Nhiếp Thiên Minh một điểm đầu mối đều không có, hắn bây giờ liền dường như người mù sờ voi, nhất định phải có người nói cho hắn biết, hắn hiện tại đã sợ cái gì? Được rồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước tiên bang Diệp Tà khôi phục thực lực, đồng thời phải không ngừng để cao sức mạnh của bản thân. Để xuống đi, giúp ta khôi phục thực lực cũng không phải là cho ngươi không tu luyện, hồ gia cũng sẽ không khiến tiểu tử ngươi chịu thiệt. Vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh đã đáp ứng, Diệp Tà ngữ khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Lại uy hiếp cùng Mê Hoặc Phương Diệp, thật không có bao nhiêu nhân có thể bù đắp được này con ngàn năm hồng hồ ly. Đi thôi." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Huyền Hồ Đầu, chuẩn bị hướng Hoang Thành Phương hướng chạy đi. Đột nhiên hắn lại ngừng lại, chính mình cứ như vậy quang minh chính đại đi vào, sẽ sẽ không khiến cho chung Lãm chú ý, hắn tin tưởng lần này chung Lãm sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, lần thứ hai bị hắn phát hiện, tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Ta có thể ngụy trang, thế nhưng Hắc Huyền đây. Vừa nghĩ tới Hắc Huyền, đã cùng một con thành niên yêu thú không khác nhau chút nào, thậm chí tán mát ra yêu thú khí tức muốn so với thành niên địa hổ phải cường đại mấy lần. Nó tại Hoang Thành vừa đi, Liên tương đương với nói cho mọi người, hắn Nhiếp Thiên Minh lại trở về. Hắc Huyền. Hắc Huyền. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi sở sở nó đầu, nhíu như mày, thì thào than thở, trong lúc nhất thời lầm vào cảnh khó khó. Thẳng thắn cũng giúp người hóa hoa trang đi. Nhiếp Thiên Minh thực sự không nghĩ tới càng tốt hơn địa biện pháp, chỉ có thể quyết định cho Hắc Huyền hóa hoa trang, giả bộ một chút. Thiên Hoang trong thành, một cái có điểm ngâm đen thiếu niên chính ở một cái ú tính ngõ bên trong nhàn nhã đi dạo, giờ khác này đi theo phía sau một con to lớn mãnh hổ, mãnh hổ toàn thân đỏ lên, thật là đáng sợ, thỉnh phảng lộ ra sắc bén răng nanh. Có vẻ uy phong lấm lẫm. Kỳ quái chính là, con yêu thú này cũng không quan tâm con đường phía trước, chỉ là không ngừng dùng móng đuôi chảo chính mình hổ lông, thỉnh thoảng nghe một cái. "Tiểu Hồng, nhanh lên một chút đi thôi." Thiếu niên nhẹ nhàng cười nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không phải đem lông đen đổi thành lông đỏ mà, còn như vậy trang điểm mà. "Hừ." Hạ Huyền giống giận trầm thấp một tiếng, biểu đạt chính mình một chút bất mãn, thế nhưng chỉ chốc lát sau lại đổi theo. Hay là Hạ Huyền đối với này một đỏ lông sắc thực không quá thích hứng, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bị Bọn họ hiện tại muốn đi tìm có thể giúp Diệp Tà khôi phục thực lực đồ vật, mà những đồ vật này tự nhiên không thể tại Phong Vân môn tìm tới, cho nên Nhiếp Thiên Minh lập tức quyết định đi trước nhờ vào Huệ Kỳ. Dù sao trong tay của hắn còn có một khối tổng đội trưởng cho hắn nhắn hiệu, có này tấm bảng, mình tại sao cũng có thể tại huyết Kỳ bên trong hỗn đến một cái không sai vị trí. Không sai vị trí, liền mang ý nghĩa chính mình có thể trợ giúp Diệp Tà thu thập nó cần thiết vật chất. Haha, ha, ngược lại cũng không tồi. Đi không tới nửa cái giờ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục đi tới một cái tương đương khí phái kiến trúc trước đó. Rất rõ ràng tòa kiến trúc này vật muốn so với Chu Vi hết thể địa vị cũng cao hơn, vỗ một cái to lớn cửa sắt đóng chặt, biểu lộ ra ra vô cùng lực uy hiếp. Tung tung tung. Nhiếp Thiên Minh dùng sức đánh to lớn cửa sắt, không nhiều một hồi, từ bên trong đi ra một cái binh sĩ dáng rất người. Hắn hững hở nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Minh, tay xếp đặt bãi lạnh lùng hù dọa nói: "Đi đi đi. Đừng tới nơi này quái dối, còn dám đập loạn môn, trực tiếp đem ngươi bắt lại đánh chết." Nói xong, ra hỏa kia lập tức từng từng đóng lại cửa lớn, Nhiếp Thiên Minh mặt sạm lại nhìn. Lập tức bước nhanh lui hai lần, tỉ nhìn một chút cửa lớn phía trên bảng hiệu. Không sai, Hoàng Kỳ. Tung tung tùng. tùng, tùng. Nhiếp Thiên Minh lại có lực gõ cửa sắt, lần thứ hai phát sinh lên ken mạnh mẽ âm thanh. Chít chít. Đại cửa sắt lần thứ hai bị mở ra, lần này binh sĩ này có vẻ hơi nổi giận, tức giận hung hăng nói rằng: "Mụ chết. Mời hỏi nơi này là mang kỳ sao?" Nhiếp Thiên Minh nhỏ giọng hỏi, hiển nhiên cùng vừa nãy tiếng gõ cửa tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. "Đúng thì thế nào? Mau nhanh té sang một bên." Binh sĩ này đã cực độ không nhịn được, hắn mới không có cái này công phu đổi tiếp một cái 17, 18 tuổi thiếu niên nói chưa thiếm. Nhiếp Thiên Minh sợ sờ, sờ mũi lẩm bẩm nói, vậy ngươi nhận được cái này sao? Không nhận ra, cũng không muốn nhận được. Lại không rời đi, ta thật sự muốn động thủ. Binh sĩ không có trở nhếp Thiên Minh móc ra tiểu lệnh bài, liền trực tiếp nói không nhận ra. Ồ, nguyên lai like cái này tiểu lệnh bài là giả. Quên đi, ta không đi. Nhiếp Thiên Minh đem tiểu lệnh bài ở trước mặt của hắn chậm rãi loãn một cái, lầm bẩm nói, "Tiểu lệnh bài." Là tiểu lệnh bài. Binh sĩ kêu một mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh, có nhìn tiểu lệnh bài. Hắn lần thứ 2 vướt vướt con mắt, xác định nhìn thấy tất cả không phải huyễn ảnh. Tiểu lệnh bài Quả nhiên là tiểu lệnh bài. Tiểu tử có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng tiểu đội trưởng bao dung, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Binh sĩ lập tức túi đầu không lưng nói rằng, lúc trước loại kiêu ngạo kia ương ngạnh kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, ngược lại biến thành ăn nói khép nép. "Quên đi, người không biết vô tội, ta ngày hôm nay tâm tình được, tất cả đều qua, ta bây giờ có thể tiến vào sao?" Nhất Thiên Minh nhìn thị vệ vẫn ngăn chặn cửa, chỉ chỉ hắn, chậm rãi nói rằng. Thị vệ kia lập tức cung kính tránh ra, đầy mặt mỉm cười nói rằng, "Tiểu đội trưởng, ngài mời đến." "Hắc Huyền, vào đi." Nhất Thiên Minh phất tay, Nằm ở chỗ Ngọa Hắc Huyền Hổ, nhanh chóng bò dậy, hướng về cửa lớn đi tới. Thiên Nguyên cảnh yêu thú? Thị vệ nhất thời trong lòng một huyền, lầm bầm nói: "Ha ha ha, Tiễn Tâm, hắn sẽ không cắn ngươi." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp hướng về trong viện đi đến, mà sau thị vệ ngạc nhiên đóng lại cửa lớn. "Ngoan ngoãn, ghê gớm. Mười mấy tuổi cũng đã là tiểu đội trưởng, vẫn nuôi một con Thiên Nguyên cảnh yêu thú. Hắn là ai vậy a? Làm sao xưa nay đều chưa từng nghe qua người này đây?" Thị vệ nhìn bóng lưng biến mất thở dài nói. "Chương 145: Tuổi trẻ địa vị. Ai vậy?" Không biết, còn trẻ như vậy, dĩ nhiên dẫn theo một cái thiên nguyên cảnh yêu thú. Trong sân lập tức náo nhiệt lên, nhìn Nhiếp Thiên Minh đều chỉ chỉ trò trò. Khe khe gật đầu, khóe miệng hơi hơi động, trong tay hoang tệ lần thứ hai xoay tròn, Nhiếp Thiên Minh không để ý tới bọn họ đàm luận, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Tung tung tung. Nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng, Nhiếp Thiên Minh không có giống vừa nãy như vậy lỗ mãng, vẫn là lễ phép tính gõ nhẹ môn. Đi vào. Một cái hồng dày âm thanh từ trong nhà chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, quay về người kia cười cười. Người đối diện trí ít sắp tới 40 tuổi. Nông đậm dâu quay nón, có vẻ cực kỳ tăng thương, vừa nhìn hắn chính là kinh nghiệm lâu năm xa trường. Bất quá đối với Nhiếp Thiên Minh đến, hắn vẫn là có vẻ hơi không rõ, vô cùng kinh ngạc nhìn, quá mấy hầu, hắn mới tinh thần hồi phục, hỏi, có chuyện gì không? Một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, làm sao chạy đến nơi đây? Trong cửa thị vệ là thế nào trông coi? Dĩ nhiên thả như vậy người đi bảo. Ồ, ta là đưa tin. Đó là của ta tiểu lệnh nhắn hiệu, ngài thỉnh xem. Nhiếp Thiên Minh cung kính đem tiểu nhãn hiệu đưa tới. Ồ, huyết kỳ tiểu nhãn hiệu Tên đại hán kia giật mình tiếp nhận tiểu nhắn hiệu, lầm bẩm nói: "Làm sao huyết kỳ tiểu nhãn hiệu làm sao sẽ tại thiếu niên này trong tay? Thiếu niên này nhiều nhất 18 tuổi." Một tấm bảng nhỏ mang ý nghĩa ít nhất là tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng địa vị cùng chính mình xê xích không nhiều. Có thể nói, coi như là hắn, cũng không dám đắc tội một cái huyết kỳ tiểu đội trưởng. Nguyên lai là, tên đại hán kia đột nhiên phát hiện hắn không biết xưng hô như thế nào nhất thiên minh. Tiểu bối nhất thiên minh, tham kiến tiền bối, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nhất thiên minh cung kính nói: "Dù sao người này tuy rằng có điểm tục tàng, thế nhưng đối với nhân vẫn tính chân thành, không giống cửa thị vệ. Nguyên lai like là nghiếp tiểu huynh đệ, không thể nói là cái gì chiếu cố, chúng ta là cung cấp, sau đó còn phải nhiều hợp tác. Đại Hán vô vô Hàn vai, mỉm cười nói rằng. Đại Hán trong lòng thầm nghĩ, liên tính tại toàn bộ hoang kỳ bên trong, cũng không có nhiều người như vậy, còn trẻ như vậy liền đạt đến tiểu đội trưởng. Xem ra tiên tiểu tử này tiền đồ vô lượng, đương nhiên phải nhiều thân cận một điểm, sau đó đối với mình phát triển càng có lợi. Vẫn không biết tiền bối nên xưng hô như thế nào. Nhất Thiên Minh tôn kính nói rằng, ta tính toán, Tào Long Người khác đều gọi ta là lão tổ, như vậy thân thiết một điểm, người cũng có thể như thế gọi ta." Lão tổ chậm rãi nói rằng, từ ngăn kéo bên trong lấy ra một bình tốt nhất lá trà, bắt đầu pha trà. Một lát qua đi, lão tổ tự mình đến một chén trà, đem cái chén đoan chó nhiếp thiên minh, đà tạ lão tổ. Niếp Thiên Minh khách khí nói, "Nơi nào? Niếp tiểu huynh đệ khách khí, nơi này liền tương đương với ngôi nhà, thuận tiện ăn tùy tiện uống." Lão tổ có vẻ cực kỳ tục tàng. Chính mình từ một đường lùi đi gần 2 năm, tuy nhưng đã học được loại này khéo đưa đẩy xử sự, sự phương thức, thế nhưng như trước cái không xong hắn tục tằn tính cách. Đa Tạ Lão Tảo, còn có, ta lần này đến là vì tìm kiếm một chuyện làm." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng. "Ồ." Lão Tảo một mặt nghi hoặc nhìn Nhiếp Thiên Minh, biểu thị rất không hiểu. "Thế nào? Có cái gì không thích hợp sao?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. "Không thích hợp ngược lại là không có, chỉ là không biết rõ, cũng không quá lý giải." Lao Tảo tỉ mỉ nhìn một chút nhếp Thiên Minh, lắc lắc đầu nói rằng. Lông Mi hơi run lên, Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, mong rằng lao Tảo tiền bối như thực chất nói cho tiểu bối. Ồ, vốn là cũng không cái gì không thích hợp." Chỉ là di vãng, cầm trong tay tiểu lệnh bài người, đều là nhận được quan trên mệnh lệnh. Bọn họ đi tới nơi này chính là vì song thành đặc thù nào đó nhiệm vụ, hoặc giả chính là tiếp nhận một loại nào đó công tác. Như Niệp tiểu huynh đệ như vậy, xác thực rất ít gặp. Trong ấn tượng, giống như không có đi. Lao Tào nghi hoặc nói rằng, vừa nói, một bên quan sát Niệp Thiên Minh sắc mặt. Nguyên lai like là như vậy, ngày đó tổng đội trưởng giao cho ta tiểu lệnh bài thời gian, ta cũng không hề dự định muốn gia nhập hết kỳ. Cho nên tổng đội trưởng cũng không có cho ta sai khiến bất kỳ nhiệm vụ, chỉ là để cho ta biết, nếu như có một ngày muốn gia nhập sẽ cầm tiểu lệnh bài đi Hoang Kỳ nơi báo danh. Chỉ cần chính diện, ta chính là huyết kỳ tiểu đội trưởng, nhiệm vụ cái gì tùy tiện chính mình chọn." Nhiếp Thiên Minh sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói, "Lúc trước hắn thực sự không muốn tiến vào Huyết Kỳ, càng không muốn làm hơn cái gì tiểu đội trưởng, chỉ là tình thế bức bách, Nhiếp Thiên Minh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đến nhờ vả Hoang Kỳ. Nếu như hắn tại Phong Vân Nội viện không có gặp phải nhiều chuyện như vậy, không có bị Phong Vân Ngoại viện vứt bỏ, không có bị Trung Lạm truy sát, chính mình hay là cũng không lại muốn tới nơi này. Nếu không phải mình tinh thần tự phụ không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái, Hắn cũng không dự định lại đây. Trong nhìn cái lý do đều nói cho hắn biết, hiện tại hắn lựa chọn duy nhất chính là tiến vào Hoang Kỳ, gia nhập vào Huyết Kỳ bên trong đi. Gia nhập vào Huyết Kỳ thành vì làm một tên tiểu đội trưởng đây là hứa tu luyện nhiều người tha thiết ước mơ sự, thế nhưng nhếp Thiên Minh nhưng không hề có một chút nào hưng phấn cảm giác, cảm thấy đây chỉ là một kinh nghiệm, một cái để hắn trở thành cường giả kinh nghiệm. Được rồi, vậy ngươi trước hết ở lại nơi này, ta lập tức khiến người ta sắp xếp ngươi được, một có nhiệm vụ lập tức thông báo ngươi." Lao tảo vẻ mặt tươi cười, thế nhưng trong lòng chỉ nói, dù sao hắn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế chưa từng có một cái tổng đội trưởng có thể trực tiếp nói cho một cái 17, 18 tuổi thiếu niên, ngươi có thể bất cứ lúc nào tiến vào Hoan kỳ, bất kỳ nhiệm vụ tùy ý ngươi lựa chọn. Lại là cũng được sủng ái chủ a. Nhẹ nhàng nói thầm hai câu, lão tảo cũng không dám đắc tội như vậy người, tự mình đem hắn đưa ra, phất tay, tới một người thị vệ. Đi, mang vị này nếp tiểu huynh đệ đi thượng đẳng phòng trọ, không thể thất lễ. Lão tảo một mặt nghiêm túc nói. Tiện đà lại cười hì hì quay về Niếp Tiên Minh nói rằng, ngượng ngùng, lão ca trong tay có chút việc, không thể tự mình đưa ngươi. Sau đó ta hết bận Ngay lập tức sẽ đến xem ngươi, nếu như khuyết đồ vật gì, nói cho ta biết, ta khiến người ta đi lấy. Lao tạo tiền bối, ngươi đây là quá khách khí, Thiên Minh có điểm thụ sủng nhược kinh. Nhiếp Thiên Minh sáng lạn nở nụ cười, sờ sờ mũi. Nơi nào, nơi nào, đây đều là phải làm. Lao tạo cười hì hì nói. Nhiếp Thiên Minh quay đầu nhìn lại, sớm có nhân đem hắn hát huyền tiếp nhận đi, rất khoản đãi. Nhiếp Thiên Minh theo phía trước thị vệ đi tới một gian cực kỳ đại khí gian phòng trước mặt, ngừng lại. Thị vệ chậm rãi xoay đầu lại, đánh giá cẩn thận Nhiếp Thiên Minh, tò mò hỏi: Ngươi làm sao dám xưng hô chúng ta cục trưởng vì làm lao Tào đây? Ồ, có cái gì không thích à sao? Nhiếp Thiên Minh tỏ mò hỏi, "Tào cục trường, tại Hoang Kỳ hiệu lực nhiều năm, năm ngoái vừa mới lùi đi, đến nơi đây làm một ít nhà trước. Chúng ta đều gọi hắn Tào lão, ngươi ngược lại tốt gọi hắn lao Tào." Thị vệ không giải thích được nói, "Cái này, cái này." Nhiếp Thiên Minh thật sự không biết những này, lập tức có điểm lúng túng, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá người không biết vô tội, Tào lao cũng sẽ không trách ngươi. Không biết tiểu huynh đệ lần này đến có nhiệm vụ gì sao? Thị vệ lập tức mỉm cười nói rằng: "Cái này?" Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai lâm vào lung túng bên trong, có điểm mặt đỏ nói rằng, "Cái này thật không tốt nói. Không nói cũng được, hẳn là cực kỳ cơ mật nhiệm vụ, bằng không Tào lão cũng sẽ không đem ngươi sắp xếp đến cao cấp như vậy được bên trong." Thị vệ mỉm cười nói rằng: "Thật sự không là đặc biệt gì nhiệm vụ, ta là tới đưa tin. Ta là phụng tổng đội trưởng mệnh lệnh, đi tới nơi này khi tiểu đội trưởng." Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ nói: "Mẹ ta ơi, tiểu đội trưởng?" Thị vệ che một thoáng miệng, biết mình tại thiếu niên này trước mặt mất mặt xấu hổ. Bất quá cái này chấn động xác thực rất lớn, một cái 17, 18 tuổi thiếu niên liền hôn lên tiểu đội trưởng, hắn đều sắp tới 30, vẫn là một người thị vệ. Tiểu huynh đệ, không, tiểu đội trưởng, vừa nãy nói có không chu toàn đến chỗ, đường trách móc a. Thị vệ này một gặp lại bọn hắn trong lúc đó địa vị chiến lệnh, lập tức trở nên cung kính rất nhiều. Hai người địa vị mang đến chiến lệnh, đủ để để thị vệ này một mực cung kính. Rất hiển nhiên, con trẻ như vậy liền đã đến tiểu đội trưởng cái này chức vụ, có thể thấy được hắn thực lực có bao nhiêu giỏi người, thị vệ không dám lại giống như vừa nãy như vậy nhìn thẳng vào hắn trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ, cung kính. Đây là đối với cường giả cung kính, cũng là đối với Nhiếp Thiên Minh cung kính. Ngượng ngùng sờ sớm mũi, khỏe miệng hơi giật giật, Nhiếp Thiên Minh nói rằng, vị huynh đệ kia, ngươi quá khách khí. Vẫn là trước tiên đem ta mang vào phòng đi. Ác, mời tới bên này. Mời tới bên này. Thị vệ kia vội vàng về phía trước dẫn đường, hắn nhanh chóng đem hắn mang vào gian phòng bên trong. Tiểu đội trưởng, có chuyện gì? người liền phân phó một tiếng, ta tùy theo gọi tùy theo đến. Vậy thì đã được rồi đi về trước đi, sau đó đem ta đầu kia hổ tùy tiện mang đến trên 146, chỉ không đợi tuổi. Thư thư phục phục ở bên trong phòng hào hào ngủ một giấc, gần nhất mấy ngày hắn cả ngày ngủ ngoài trời hoang dã, thân thể cũng có chút đề bại. Ngày mai ánh mặt trời soi sáng ở cái này cổ điện mà lại đại khí đại vi tử, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi mở mắt, đơn giản xấu tẩy hậu, đi ra ngoài. Hoang thành dù sao cũng là trung lâm thế lực vị trí, khó bảo toàn có người không ra lộ đến đi ra ngoài. Vạn nhất bị bọn họ tra ra, tuy rằng không dám tiêu ngạo trắng trận đến tìm hắn để gây sự, nhưng là chỉ cần mình vừa đi ra ngoài, e sợ lại muốn rơi vào trùng vây chi bên trong. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Nhất Thiên Minh chậm rãi đi ra ngoài, trực tiếp hướng lao thảo khu làm việc đi đến. Nhất tiểu huynh đệ, lên thật sớm. Xa xa mà đã nhìn thấy Tào Long đánh với hắn bắt chuyện. "Tào lão, ngươi cũng sớm." Nhất Thiên Minh vốn là muốn gọi lao tào, sau đó vội vàng sửa lại. Ngày hôm qua chính mình không biết chuyện, tuy rằng Tào Long bởi vì hắn là tiểu đội trưởng, mới làm cho mình như vậy gọi hắn. Ngật. Haha. có phải hay không phía dưới những này quỷ da hỏa nói cái gì, không quan hệ làm sao yêu thích xưng hôi như thế nào." Tào Long đầu tiên là ngẩn ra, đà rõ ràng chuyện gì xảy ra quay về Nhiếp Thiên Minh cười nói, "Tiểu Bối không dám, vẫn là gọi Tào lão, cũng đính thân thiết một điểm." Nhiếp Thiên Minh run lên lông mi, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, "Ta hôm nay tới tìm Tào lão, là tới lĩnh nhiệm vụ. Không biết ngày hôm nay có hay không thích hợp nhiệm vụ?" Nhiếp Thiên Minh cần trọng hỏi. "Cái này, người chờ chút đã. Một lúc nữa sẽ có mấy cái nhiệm vụ muốn thảo luận, ta đến thời điểm khiến người ta đến thông báo ngươi." Tào Long mỉm cười nói rằng, "Nếu Tào Long nói như vậy, Nhiếp Thiên Minh cũng không tiếp tục kiên trì. Tuy rằng hắn cấp nghĩ ra hoàn thành Thế nhưng nên chờ sự kiện hay là muốn chờ Xoay người lại, lần thứ hai về đi đến trong phòng Hát huyền lúc này chính ở trong hành lang qua lại quay trở ra Vừa nhìn nhếp thiên minh trở lại, cấp thiết tiến lên lên tiếp Tiểu đội trưởng, tào lao tìm ngươi, để ngươi lập tức đi tới Ngày hôm qua thị vệ kia tại ngoài phòng nhẹ giọng nói rằng Ác, nhanh như vậy Nhếp thiên minh thì thảo tự đủ Được, lập tức liền quá thứ Hắn thu thập một thoáng, lập tức mở nhìn cửa phòng Thấy được ngày hôm qua thị vệ kia, chúng hắn lúc đầu cười cười. Thị vệ kia mang theo Nhiếp Thiên Minh đổi qua phía trước một chỗ kiến trúc đi tới một cái càng to lớn hơn tầng trệt bên trong. "Nơi này sao?" Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. "Ân, lập tức tới ngay." Thị vệ cung kính nói. Hai người một trước một sau nhanh chóng hướng về tòa kiến trúc này vật bên trong đi ra, không tới 10 phút đã đến một cái đại cửa gian phòng. Tung tung tùng. Thị vệ kia nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng, không tới ngũ dây sau, có người mở cửa phòng ra. Nhiếp Thiên Minh trong chiều nhìn tới, thấy Tào Long chính ngồi ở bên trong, hướng về chính mình cười cười. Đối với thị vệ nói một tiếng cảm tạ hậu. Nhất Thiên Minh chậm rãi tiến vào trong gian phòng, phát hiện trong gian phòng chỉ ít có 6, 7 người. Ngoại trừ cửa thị vệ, mấy người khác địa vị chỉ ít cùng Tào Long địa phương gần như, hay là có 1, 2 người so với Tào Long còn cao hơn. Đến đến đến, ta cho các người giới thiệu một thoáng, vị này chính là Nhất Thiên Minh, chính là ta vừa nãy nhắc tới tiểu đội trưởng. Tào Long đứng lên, lôi kéo Nhất Thiên Minh cho những này nhân giới thiệu. Mới đến, các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn đi. Nhất Thiên Minh hướng về những này nhân gật đầu. Bất quá từ những này nhân trong ánh mắt, Nhất Thiên Minh vẫn là đọc ra vẻ kinh ngạc. Tuy nói trước đó Tào Long đã cùng bọn họ nói chuyện này, nhưng là chân chính nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh bản thân lúc vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Còn trẻ như vậy, còn trẻ như vậy. Câu nói này hẳn là Nhiếp Thiên Minh nghe được nhiều nhất một câu nói, tự cao, tự độ, vẫn là hận. Trong đó bao hàm quá nhiều tình cảm, Nhiếp Thiên Minh lười nghĩ đến, tuổi trẻ thì lại làm sao, lẽ nào các ngươi chưa từng nghe qua thiếu niên cũng có hy vọng không thể bắt nạt sao? Thế nhưng xuất phát từ lễ phép, Nhiếp Thiên Minh lại lần thứ hai hướng bọn họ gật đầu. Những này nhân tất cả đều là kiến thức rộng rãi người, tuy rằng không biết trong đó nguyên do Thế nhưng sắc mặt lập tức lại khôi phục bình thường. Hai vị này là ta quan trên, vậy chính là nhiệm vụ lần này phân chia người phụ trách, với lão, Hoàng lão. Tào Long kế tục bang Nhiếp Thiên Minh giới thiệu, lại là hai cái lão. Vừa nhìn đều là những này cậy giả lên mặt người. Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng nhẹ nhàng nói thầm hai câu, trên mặt chảy ra kính nể tình. Với lão, Hoàng lão, tiểu bối Nhiếp Thiên Minh bái kiến hai vị tiền bối. Haha, Không sai, không kiêu ngạo cũng không tự ti, xác thực là một cái hạt giống tốt. Mấy người vừa nhìn với lão cùng Hoàng lão đều đối với hắn đại ra tán thưởng cũng dồn dập tán thưởng, hận không thể đem Niệp Thiên Minh phùng lên tiên. Xem ra con trên, mãi mãi cũng là thuộc hạ vước đuôi khởi nguồn. Bất kể là đối với, vẫn là sai, chỉ cần con trên, vĩnh viễn đều là đúng. Được rồi được rồi, ngày hôm nay chúng ta liền đến thảo luận Niệp tiểu hình đệ nhiệm vụ đi, vừa vặn trong tay của chúng ta mới vừa vừa lấy được có mấy người nhiệm vụ, nhìn có hay không cái gì thích hợp. Với tay giả đời thề đánh, toàn bộ nói chuyện lập tức đều ngừng, đồng loạt nhìn với lão. Cái này là ngày hôm qua huyết kỳ truyền đạt nhiệm vụ, hy vọng tăng phái mấy người cường khu mở quản thủ vệ không biết Niếp Tiểu Hinh để ý nghĩ làm sao. Với lao nhìn một chút hắn, cười hỏi: "Trái ngược với những nhiệm vụ khác, cái này là đơn giản nhất. Chỉ cần hảo hảo biểu hiện, một năm sau đó, liền có thể bị một lần nữa triệu hồi. Mà thôi hiện nay Niếp Thiên Minh chức vị, sau khi trở lại tuyệt đối có càng tốt hơn địa phát triển. Cho nên hắn nhìn Niếp Thiên Minh, hy vọng hắn có thể đáp ứng, dù sao Nhiếp Thiên Minh tiểu lệnh bài chính là huyết Kỳ tổng đội trưởng cho, đem hắn giao cho huyết Kỳ, này là biện pháp tốt nhất. Nếu như nếu như giao cho cái kỳ, e sợ sẽ khiến cho Huệ Kỳ bất mãn, vạn nhất tại bị thương, càng không tốt hơn bằng giao Áo, có hay không cái khác?" Nhất Tiên Minh nhàn nhạt cười cười, "Này cùng mình chênh lệch quá xa, chính mình lần này mục đích là vì trợ giúp Diệp Tà khôi phục thực lực, ngược lại không phải bởi vì càng nhanh hơn bỏ lên trên cao vị trí." Tuy rằng cao vị trí cũng mang đến cho hắn không giống nhau cảm thụ, thế nhưng cùng biến thành cường giả mang đến cảm giác thành tựu, quả thực không thể thường ngày mà nói. Vị trí lại cao hơn, cũng còn muốn khuất phục tại kỳ chủ, hoang chủ, mà một cường giả đối thiên địa đều chưa từng khuất phục. Hắn muốn làm như vậy cường giả, đặc biệt là chính mình bị phong vân nội viện tung đi dẹp loạn hai nhà tranh chấp thời gian. Nhấp Thiên Minh liền ám thầm hạ quyết tâm, mình nhất định muốn biến thành cường giả. Làm sao không hài lòng? Với lao Nghi hoặc nhìn Nhấp Thiên Minh một chút, theo bản năng hỏi, "Áo, ngược lại cũng không phải, chỉ là cảm thấy không quá thích à tôi?" Nhấp Thiên Minh bình tĩnh nói. Đón lấy mấy cái nhiệm vụ đều bị nhếp Thiên Minh từng cái phủ định, những nhiệm vụ kia có một, hai cái cực kỳ đơn giản, thế nhưng Nhấp Thiên Minh liền cân nhắc đều không có cân nhắc liền trực tiếp phủ định. Cái này, chuyện này, cuối cùng liền ngay cả với lão đều có chút khó khăn. "Ta muốn hỏi một chút, có hay không liên quan với yêu nhân tộc phu diện?" Nhất Thiên Minh một nhìn bọn hắn cảm thấy làm có dễ, lập tức quyết định chính mình chủ động hỏi. "A, yêu nhân tộc." Mấy người nghe được yêu nhân tộc, lập tức lé lưới, tuy rằng yêu nhân tộc xếp hạng dị nhân tộc mà sau, nhưng là bọn hắn quỷ dị phương pháp tu luyện, cùng với hung tàn tấp phong, không một chút nào nhược cho dị nhân tộc. Tại hết thể nhiệm vụ bên trong, chỉ cần liên quan đến đến yêu nhân tộc, trên căn bản đều muốn nhượng bộ lui binh. Giống như rất ít người chủ động đi bính cái này củ khoai nóng bỏng tay, cũng chỉ có những kẻ phạm lỗi là người, mới có thể bị bọn họ phái đi nơi nào. "Được, đại trưởng phu không kiến công lập nghiệp." Có gì bộ mặt còn sống ở thế. Với Lao đột nhiên vô một cái bản, đứng lên, vì làm Nhiếp Thiên Minh cân hay. Đã từng bọn họ đều là những này nhiệt huyết sôi trào tiểu hỏa, cũng từng hoài suy mộng tưởng, đột nhiên bọn họ tại Nhiếp Thiên Minh trên người thấy được chính mình cái bóng. Không, là những này bọn họ đã từng nghĩ nhưng cuối cùng không có làm sự. Với Lao lời này vừa nói ra, mọi người nổi lòng toan tính, lúc trước còn đang suy nghĩ Nhiếp Thiên Minh chỉ muốn càng đơn giản hơn bất việc nhiệm vụ, không nghĩ tới tiếp thu những nhiệm vụ kia, hiện tại trong lòng không khỏi hấy nảy lên. Cái này bầu không khí trong nháy mắt thay đổi trở nên cực kỳ trang trọng, có loại tráng sĩ một đi không trở về cảm giác. Ngậy. nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Minh không biết nói cái gì cho phải, vốn là mở ra miệng lại nhẹ nhàng nhắm lại. Hắn cũng không thể nói cho bọn họ biết, kỳ thực chính mình chỉ là vì cho Diệp Tà tìm một vài thứ mà thôi. Đương nhiên nói ra, cái này bầu không khí trong nháy mắt liền phá. Mọi người đều nhìn chầm chằm Nhiếp Thiên Minh, tựa hồ muốn cho hắn biểu đạt quyết tâm, tựa hồ có điểm giống Di ngôn. Khái khủng, nhẹ nhàng ho khan một thoáng, Nhiếp Thiên Minh hiểu ngày hôm nay không giả ra cái loại này thấy chết không sợ khí thế. Thật thật có lôi loại này bầu không khí, giết hết yêu nhân tộc, biểu lộ ra phong vân lang uy. Nhiếp Thiên Minh vốn còn muốn nói ra càng chắc bước, chỉ là đây là hắn chỉ là nghĩ tới những thứ này tử. Mọi người đầu tiên là sử sốt, tiện đà lớn tiếng khen hay. Mặc kệ nói cái gì, đây đều là một loại hùng tâm. Chương 147, đến. Ngày mai ánh mặt trời có vẻ cực kỳ sáng lạ, mọi người đều đi ra, đến nhìn theo cái này đại anh hùng. Ngày hôm qua thời khắc tối hậu, với lao đem mấy tháng trước không có ai tiếp nhiệm vụ cho hắn. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Minh sự lần thứ 2 chuyện phiến cái này lại việc. Nếu như nhếp Thiên Minh đến là một tiếng cự lôi, mang đến cho bọn hắn chỉ là ước cao đấu khí hận. Như vậy nhếp Thiên Minh chủ động yêu cầu tham gia chống đỡ yêu nhân tộc, chính là tiếng thứ hai cự lôi. Mà một tiếng này cự lôi trực tiếp quanh tạc bọn họ cao ngạo trái tim, đem bọn hắn cao ngạo tâm trực tiếp nghiền ép thành bột mịn. Bọn họ nguyên coi chính mình tiến vào hoang kỳ đã đạt đến nhân sinh tối cao phong. "Hắc Huyền, chúng ta đi." Nhẹ nhàng kêu Hắc Huyền một tiếng, Nhiếp Thiên Minh đem với lao dao cho hắn địa đồ mang ở tại trên người, càng làm thơ giới thiệu cũng bỏ vào bên người bao bên trong. Hắc Huyền theo Thiên Minh nhanh chóng rời khỏi nơi này trực tiếp hướng về yêu nhân tộc phương hướng chạy đi. Trong núi thảm, một thiếu niên mang theo một con hắc đen cự hổ, nhanh chóng xuyên hành. Ra khỏi Hoan Thành, Nhiếp Thiên Minh liền đem Hắc Huyền trên người nhuộn màu rửa đi, khôi phục dáng dấp ban đầu hậu, Hắc Huyền có vẻ cực kỳ vui vẻ. Nơi này cách chỗ cần đến còn có chí 7, 8 ngày lộ trình, lập tức Nhiếp Thiên Minh cũng cũng không hề vội vã chạy đi. Tại chạy đi thời gian cũng không quên tu luyện, hiện tại hắn đang đứng ở đột phá đến Tiên Nguyên Thần cảnh giới then chốt thời kỳ, hắn cũng không biết khi nào có thể đột phá. Bất tri bất giác nghĩ tới hư không lão sư trước đó nói, Chính mình đột phá đến thiên nguyên thần cảnh giới đều sẽ rất khó, thế nhưng một khi đột phá nguyên lực sẽ tăng nhiều. Đều sẽ rất khó, khó hơn nữa ta cũng muốn đột phá. Còn có hư không lão sư, ta nhất định phải tìm tới cứu ngươi năng lượng. Đứng ở trong gió, tuy ý gió núi diễn tấu chính mình mặt, Nhiếp Thiên Minh tầng tầng nắm chặt nắm đấm. Trải qua một năm này, Nhiếp Thiên Minh thành thục rất nhiều, ý chí so với trước càng thêm kiên định. Ồ, cuối cùng đã tới. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói, hắn biết lần này đến ý vị như thế nào. Liền ngay cả Phong Vân Hoang bên trong ưu tú nhất hoang kỳ thị vệ cũng không dám dễ dàng ở chỗ này qua lại. Có thể thấy được nơi này thực sự là nguy cơ trùng trùng. Đến trước đó nghe với Lao nhắc tới, nơi này không có tiểu kỳ chủ, chỉ có một cái tổng đội trưởng phụ trách. Thế nhưng thủ hạ binh lực đã đạt đến tiểu kỳ chủ binh lực, thế nhưng không có một cái tiểu kỳ chủ chủ động tới nơi này tiếp thu rèn luyện. Thật là nhiều người tới nơi này, đều không biết có thể không có thể còn sống trở về. Vừa bước vào cái này khu vực, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy vài tiếng cực kỳ khủng bố la hét âm thanh, dựa vào âm thanh phản đoán, những yêu thú này chí ít hẳn là đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Mới vừa đi vài bước, Nhiếp Thiên Minh liền nhìn thấy hai nơi mạch quốc nghĩ đến yêu thú Bạch Quốt, không khỏi đem tinh thần lực tăng cao đến to lớn nhất, đoạn đường này chạy tới, Nhiếp Thiên Minh tinh thần lực nói đã khôi phục đến 9 phần 10. Vốn là cho rằng còn muốn một quãng thời gian mới có thể khôi phục như cũ, thế nhưng từ khi nguyên lực khôi phục hậu, chính mình áp lực nhất thời nhỏ. Trên người nhiều chỗ bị phong mà đạo, cũng thuận theo bị sông ra, tinh thần tự phủ lại khôi phục di vãng no đủ trạng thái. Cùng Chung Lãm một trận chiến mang đến mặt trái hiệu ứng rốt cục toàn bộ bị hóa giải, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Chung Lãm, ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó Ta sẽ để ngươi trả giá gấp trăm lần cái giá phải trả nhẹ nhàng huy động nằm đấm nhiếp thiên Minh mang theo hát huyền nhanh chóng đi vào không khí trung đô tràn ngập nồng đậm sát ý nhiếp thiên Minh một năm này đều không nhìn tới nghỉ mắt quý năm ngoái toàn bộ mùa hạ đều tại biển thiết quáng giữa trường vượt qua nơi nào một năm muốn mùa như đông ánh mặt trời đều rất ít nhìn thấy cả ngày mù mịt nhấc mắt nhìn đi đều là xuyên vân núi cao Vụ. đột nhiên nhiếp thiên Minh tinh thần tự phủ hắn cảm nhận được một tia đặc biệt cảm giác trên ép ít nhất là một con thiên nguyên hậu kỳ yêu thúèo vẹo hứng Đột nhiên đụng tới một con to lớn yêu thú, hình dạng cực kỳ khủng bố, cam tức Nhiếp Thiên Minh. Hừ. Hạ Huyền cũng trùng nó giống giận mấy tiếng, nhắc nhở nó đừng chủ động công kích. Con yêu thú kia thấy được Hạ Huyền hậu, có điểm do dự, cũng không hề lập tức lao tới, thế nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn là hung ác lao tới. Hừ. Hạ Huyền cũng giống giận một tiếng, nhanh chóng lao tới, hai con to lớn yêu thú triển khai tranh đấu. Hạ Huyền dù sao cũng là Nhiếp Thiên Minh dùng đan dược nuôi nấng, lực công kích muốn so với con yêu thú này hùng mạnh hơn nhiều, không tới 5 phút đồng hồ, Hạ liền giải quyết con yêu thú kia, lấy ra thu hoạch đường tinh ăn. Hắn biết từ thời khắc này bắt đầu, chính mình sẽ chính thức bước vào này nguy hiểm khu vực. Đi, Hắc Huyền. Vô Vô vẫn tại liếm thịt móng vuốt trên máu tươi Hắc Huyền hổ, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh rốt cục thấy được địa đồ tiêu vị trí, chậm rãi đem địa đồ đặt ở bên người bao bên trong. Đứng lại, người là đang làm gì? Đột nhiên một vệt bóng đen từ một chỗ cực kỳ bí mật địa phương chui ra, lớn tiếng quát. Đó là của ta lệnh bài, mới điều đến tiểu đội trưởng. Nhiếp Minh lấy ra lệnh bài, đưa cho cái kia thủ vệ người, lạnh lùng nói: Nguyên lai like là tiểu đội trưởng. Thật lễ thật lễ. Nam tử kia vừa nhìn tiểu lệnh bài, quả nhiên là Hoang Kỳ lệnh bài, đưa cho Nhiếp Thiên Minh, khách khí nói: "Tuy rằng vẫn có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn là thả hắn tiến vào. Bởi vì tới đây đến, đa số đều là cái loại này cực kỳ hung hắn người, thế nhưng như thế năm trước thiếu niên, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy." Phía trước trăm mét chỗ, liền là chúng ta đại bàn doanh, ngươi đi vào kẹo trái là được." Nam tử kia nhìn hắn bóng lưng, dùng sức hô: "Cảm tạ." Nhiếp Thiên Minh vẫn chưa có quay đầu lại, chỉ là lớn tiếng trả lời một câu. Lại trải qua 3 lần kiểm tra, Nhiếp Thiên Minh rốt cục thuận lợi tiến vào. Tuy rằng lối đạo cửa hải người đều là một mặt khốn nghi hoặc nhìn nhất Thiên Minh, thế nhưng là không ai dám hỏi. Tung tung tung. Tung tung tung. Nhất Thiên Minh liên tục gõ hai lần môn, bên trong mới có người từ từ mở ra môn. Bên trong là một vị 30 khoảng 5 tuổi đại hán, thế nhưng giữa hai lông mày để lộ ra cực kỳ thô bạo, thực lực ít nhất phải đạt đến tiểu đại kỳ. Mà hắn tản mát ra áp bách khí thế, Nhất Thiên Minh dĩ nhiên cảm thấy có điểm ra tay kích động. Vụ. Cũng không cam lòng bị hắn như vậy áp bách, Nhất Thiên Minh tinh thần lực cùng nguyên lực phấn khởi phản kích, trong lúc nhất thời đến cũng không rơi xuống hạ phong. 35 tuổi tiểu đàn kỳ, quả nhiên là cường giả. Nhiếp Thiên Minh trong lòng nhẹ nhàng nói, "Ồ, nam tử kia cũng từng một thoáng." Hắn nhìn thấy một cái người xa lạ đi vào, vốn định hiện tại khí thế trên áp đảo hắn. Bỏ đi bất lương ý đồ, cái này cũng là hắn nhiều năm ở chỗ này sờ soạn lần mò kinh nghiệm. Thế nhưng cái này không đủ 18 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên sinh sôi đứng vững hắn khí thế. Người là?" Rất nhanh nam tử lập tức khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Từ bề ngoài xem ra, chút nào không có nửa điểm tình cảm. Ta là Hoang Kỳ phái lại đây tiểu đội trưởng, cố ý lại đây trợ giúp trấn áp yêu nhân tộc." Nhất Thiên Minh cũng không có bị vừa nãy lung túng cục diện phá hoại tâm tình, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nói rằng: "Đối với trường kỳ nằm ở trong nguy hiểm người, bọn họ từ trong xương đều sẽ tiết lộ ra đề phòng, đối với bất cứ chuyện gì đề phòng. Bởi vì bọn hắn hơi bất lưu thần, cũng sẽ bị những này yêu nhân tộc giết chết." "Ồ, không nghĩ tới quan trên dĩ nhiên phải như thế một cái. Tuổi trẻ thiếu nên được." Người kia lạnh lùng nói, vốn là hắn muốn nói tiểu tử miệng còn hôi sữa, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại bị hắn sửa lại. Nhất Thiên Minh cũng ý thức được người kia ý tại ngôn ngoại, nhàn nhạt nở nụ cười là ta chủ động yêu cầu đến, ta chính là muốn tới nơi này rèn luyện rèn luyện. Người kia vẻ mặt Nhiếp Thiên Minh cũng sớm liền nghĩ đến, như đổi lại là hắn, cũng sẽ sản sinh hoài nghi. Đó là của ta thơ giới thiệu, Thỉnh tổng đội trưởng nhìn một chút. Nhiếp Thiên Minh đem với lao thư tín giao cho hắn. Người kia trước tiên nhận lấy tin, trước tiên đem nhếp Thiên Minh để vào phòng, này mới chậm rãi mở ra tin. Một lát qua đi, nam thử kia rốt cục lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói rằng, nguyên lai là Thiên Minh huynh vừa nãy bắt chuyện không chu toàn, nhiều thông cảm. Nói xong, nam tử kia quyền trưởng báo đáp. Chương 148 trang áo tay lênh lênh. Không có chuyện gì. Nhất Thiên Minh cũng mỉm cười đáp lễ, vốn là hắn dự định nói chiếu cố định chú đáo, tỉ mỉ nghĩ lại, liền chính hắn suýt chút nữa mà vui vẻ. Đơn giản thăm dò, Nhất Thiên Minh cũng không quan tâm, dù sao còn muốn ở dưới tay hắn làm việc, hay nhất càng trước mắt vị này tổng đội trưởng giữ gìn mối quan hệ. Như vậy thuận tiện với mình hành động, Diệp ta muốn đổ vật sự đại, hắn hắn đều là giả. Ta là vùng này tổng đội trưởng, Trần Phong. Người đến trước đó cũng nên nghe đến đó tỉnh hình đi, thoại cũng không nhiều lời. Cần trọng hành sự, gan lớn mà thận trọng. Trần Phong cực kỳ ngắn gọn nói rằng, Trần Phong nói chuyện Phương thức làm việc không khỏi để hắn nghi tới rồi Thanh Minh trấn nhỏ một vị săn bắt đội viên, bọn họ đều là trưởng kỳ đối mặt nguy hiểm người, cho nên nói chuyện làm việc cực kỳ ngắn gọn. Ngăn ngắn mấy câu nói đủ để tình hình chung trước mặt hiện trạng, cùng với Nhiếp Thiên Minh phải làm sự. Đa tại Trần tổng đội trưởng nhắc nhở, Nhiếp Thiên Minh hiểu. Tuy rằng Trần Phong nói chuyện có điểm lạnh lẽo, thế nhưng nói chuyện làm việc, nhiều vì mình người cân nhắc, lập tức Nhiếp Thiên Minh đối với hắn cũng thân cận mấy phần. "Được rồi, ngươi đi về trước. Ngày mai có nhiệm vụ phái cho ngươi." Trần Phong dùng ngón tay phải Nhẹ nhàng huy lập tức, chậm rãi nói rằng: "Đa tại Trần tổng đội trưởng." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh thích hợp lui đi ra, trước đó Trần Phong trên bàn bảy đầy đồ vật, nghĩ đến là vì cục diện trước mắt phát sầu, lập tức cũng không ở làm phiền. Ra khỏi Trần Phong gian phòng, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng quay về Hắc Huyền Chu môi huýt sáo một tiếng, Hắc Huyền cấp tốc từ trước cửa cự cử thạch bên cạnh bò dậy, nhanh chóng đến mang Nhiếp Thiên Minh trước người. Lúc này có một người đem hắn lĩnh quá khứ, an bài một cái không sai gian phòng, Nhiếp Thiên Minh gật đầu, biểu thị tạ. Ngày mai, Thiên có điểm mù, Thiên Minh đẩy ra cửa sổ, Toàn bộ sân đều bị nồng đậm sơn vụ bá phụ. Nhẹ nhàng hít một hơi trong núi sương ngủ, Nhiếp Thiên Minh hiểu, lập tức liền muốn bắt đầu mới buổi luyện trưởng. Bởi tại Thanh Minh Sơn mạch ở lại gần một năm, đối với nơi này khí hậu vẫn tính thính. Bất quá như vậy hoàn cảnh cùng khí hậu cũng thực sự khó làm người ta cao hứng lên, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, gọi về một thoáng Huyễn Hầu, chậm rãi đi tới Trần Phong văn phòng trước. Trần Phong cửa phòng mở rộng, Nhiếp Thiên đưa đầu hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện Trần Phong vẫn còn đang tự hỏi đồ vật, thỉnh thoảng trên giấy một ít khu vực. Cùng ngày hôm qua so với, ngày hôm nay Trần Phong cũng có vẻ có điểm tiểu tuy. Có thể là ngày hôm qua một đêm không ngủ. Trân Tổng đội trưởng. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng kêu một tiếng, rất sợ âm thanh quá kinh hãi làm sợ đang trầm tư Tổng đội trưởng. "Ân. Nga, nghiếp tiểu huynh đệ. Người trước tiên làm một thoáng, ta vội hào hậu, lại an bài cho người nhiệm vụ." Trần Phong dương mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Nói xong, Trần Phong lại cầm bút trên giấy hỏa những thứ gì, Nhiếp Thiên Minh hướng hở chờ. Đầy đủ quá 10 phút, chỉ nghe thấy thật dài điệu thổ khí âm thanh truyền đến, Minh dương mắt nhìn lên, biết Trần Phong sự tình đã hoàn thành. "Cho ngươi đợi lâu, chuyện vừa rồi so sánh với cấp Cho nên, Trần Phong nhìn Nhếp Thiên Minh, thản nhiên nói: "Thiên Minh có thể hiểu được, bất quá Trần tổng đội trưởng cũng nhiều chú ý thân thể, không nên như vậy vất vả." Nhiếp Thiên Minh chân thành nói rằng. Bất quá sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Minh cảm giác mình như là lại đập Trần Phong đuôi, bất quá đập vừa đúng. Ha ha ha. Trần Phong đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói rằng: "Đa tạ quan tâm, bất quá nơi này mấy ngàn người đều quy tắc quản, ta muốn đối với bọn hắn phụ trách." Dạ dạ dạ. Nhiếp Thiên Minh nói liên tục ba cái lả, bất quá lần này hắn không có vướt hung ngựa, hắn đã từng cùng săn bắn đội đồng thời quá một đội trưởng, nhất định phải xem thỏa thích toàn cục, muốn cân nhắc chu toàn, nên vì thủ hạ thị vệ suy nghĩ. Chí ít hắn nhất thiên minh thì cho là như vậy, Trần Phong tổng thể so với mấy cái kia bán đi chính mình đệ tử, đổi lấy hòa bình phong vân trưởng lão của nội viện môn mạnh hơn nhiều. Ta ứng kinh sắp xếp nhân báo cho Tây Nam cái kia tiểu đội, bởi tháng trước tiểu đội trưởng tại chấp hành nhiệm vụ thời gian, bất hạnh bị trọng thương. Cho nên cho ngươi đi thế thân hắn, bất quá ta cũng không miễn cưỡng, nếu là ngươi không được, vậy thì đổi người khác. Trần Phong lời nói ý vị sâu xa nói rằng, dù sao này quan hệ đến mạng người đại sự, lại nói nữa Nhếp thiên Minh là tự nguyện đi tới nơi này cho nên hắn đặc biệt trừng cầu hắn một chút ý kiến đi ta đi nhất thiên Minh trả lời như chặt đinh chém sát càng là nằm gần yêu nhân tộc càng có thể thu được rất muốn đồ vật được Trần Phong cũng rất lâu không vui vẻ như vậy tầng tầng vô vu hắn vai. ta lập tức sắp xếp nhân mang người đi nhớ kỹ nhất định phải cẩn Trần Phong nhẹ giọng nói rằng đã lâu không có nói chuyện như vậy hắn mang những thị vệ kia toàn bộ đều là hai mươi mấy tuổi người đột nhiên thấy được mười mấy tuổi nhất thiên mình đột nhiên nghĩ đến chính mình Phương xa hại tử 3 năm hắn chưa từng trở lại quá Năm nay là cuối cùng một năm, chỉ cần không xuất hiện đại chỗ sơ xuất, hắn liền có thể an tâm trở về. "Này, ta liền đi tới." Nhiếp Thiên Minh hướng về hắn cười cười, chậm rãi nói rằng, "Ân, ta liền không tự mình đưa ngươi." Trần Phong vất tay, đối diện đi tới một người thị vệ, hắn nhẹ nhàng mà dặn dò vài câu hậu, liền để Nhiếp Thiên Minh theo hắn đi. Mạch này vùng núi muốn so với Thanh Minh Sơn mạch cao hơn mặt biển thấp rất nhiều, thế nhưng là loạn thạch thành sơn, con đường cũng cực kỳ khó đi. Rốt cục đi qua nhất là con đường gian nan, đón lấy đường tương đối bằng phẳng, phương xa lại vẫn có thể nhìn thấy một chút nhân gia. Tại đi về phía trước không đủ nửa giờ, đám người bọn họ rốt cục thấy được trấn thủ tiểu đội. Này con tiểu đội đủ có tới 100 nhân, bởi tiền nhâm tiểu đội trưởng tại cùng yêu nhân tộc trong chiến đấu bất hạnh bị thương, tạm thời có một tiểu tổ trưởng thay thế. Những tình huống này, Nhiếp Thiên Minh cũng ít nhiều gì từ cùng hắn đến thị vệ nơi nào đạt được một ít. Hơn nữa thị vệ vẫn nói cho hắn biết, này con tiểu đội khả năng không dễ không chế, dù sao đều là hung hãn nhất người tạo thành, cho nên nhìn thấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi, khả năng không phục quản. Đây cũng chính là tại sao Trần Phong phái chính mình thị vệ dẫn hắn đến môn nhân chính là sợ sệt hắn không có uy tín, không chế không được cục diện. Nhiếp Thiên Minh tự nhiên minh bạch thị vệ dây cung ở ngoài tâm ý, lập tức gật đầu, trong lòng yên lặng mà nhừ kỹ. "Với thị vệ, sao ngươi lại tới đây?" Một cái 27, 8 tuổi hán tử, vẻ mặt tươi cười nói rằng, "Ồ, lần này mang một người lại đây." Với thị vệ nhẹ nhàng nói. Người hán tử kêu nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, tiếp theo cười nói, "Có phải hay không hắn, với thị vệ yên tâm, ở dưới tay ta, mặc kệ hắn có bao nhiêu đâm đầu, ta đều có thể đem hắn chỉ phục phục tiếp tiếp." Một cái nhũ răng đều không chường tệ số Hải tử, ngươi cứ yên tâm đi. Với thị vệ sắc mặt lập tức thành đi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Ứu Hoán nói rằng, có thể chớ nói nhảm, bằng không ta có thể không giúp được người. Với thị vệ lại nhìn một chút nhếp Thiên Minh mặt, Nhiếp Thiên Minh cũng có vẻ cực kỳ tự nhiên, tổng thể không đến nỗi đang mắng trở về đi thôi. Lần thứ nhất chứ, Nhiếp Thiên Minh cũng không có ý định trách hắn. Hàn tổ trưởng, mau nhanh triệu tập mọi người, liền nói mới tiểu đội trưởng đến. Với thị vệ chăm chú nói rằng, mới tiểu đội trưởng sẽ không phải hắn. Hàn tổ trưởng lầm bầm nói, hiển nhiên rất xem thường. Hàn Minh, nhanh đi, đây là tổng đội trưởng tự mình ra lệnh. Với thị vệ lạnh giọng quát lên, Hàn Minh một mặt khó chịu đi ra, cực kỳ chậm chậm hướng về những phương hướng khác đi đến, không nhiều một hồi, mấy trăm người toàn bộ đến đông đủ. "Các vị các huynh đệ, đây là Nhiếp Thiên Minh, là Hoàng Kỳ phái hạ xuống tiểu đội trưởng. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng phải nghe hắn." Tổng đội trưởng lên tiếng, "Ai dám khi dễ hắn, hắn tự mình muốn các ngươi mặc chó." Với thị vệ lạnh lùng nói. Với thị vệ sau khi nói xong, mỉm cười quay về Nhiếp Thiên Minh nói rằng, "Tiểu đội trưởng, nơi này liền giao cho ngươi. Ta còn có có việc phải xử lý, liền không ở lại đến giúp ngươi." Đa tạ với thị vệ một đường chiếu cố, Thiên Minh cảm tạ rồi. Nhất Thiên Minh quyền trưởng báo đáp, lần thứ hai biểu đạt cảm tạ. Với thị vệ khe khẽ gật đầu, lại quét mắt một vòng, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi. Hàn Minh nhìn đi xa với thị vệ, con mắt lập tức lộ ra hung quang, quay về Nhất Thiên Minh nói rằng, đừng tưởng rằng có tổng đội trưởng ở sau lưng ngươi chỗ dựa, ngươi liền cảm thấy trời cao. Nơi nào còn là ta cái này thay quyền tiểu đội trưởng nói toán. Đều rút lui đi. Hàn Minh tay với một cái, lập tức ra hiệu các vị trở lại. Chấm đã. Nhất Thiên Minh cũng cực kỳ phản cảm Hàn Minh lập tức lớn tiếng hô: "Làm sao? Mang một cái thiên nguyên cảnh sủng vật liền cảm thấy ghê gớm, ta cho ngươi biết, nơi này không nói chuyện với ngươi phân. Một cái chưa rứt sữa mau tiểu tử, đã nghĩ làm tiểu đội trưởng, tại trở lại ăn mấy năm sữa." "Thủy đi." Hàn Minh cực kỳ kiêu ngạo nói rằng. "Ha ha ha." Người phía dưới lập tức hống cười lên, đối với Nhiếp Thiên Minh chỉ chỉ trò trò. Nhiếp Thiên Minh tuy rằng có chuẩn bị tâm tư, vốn là cho rằng khả năng bọn họ đối với mình mệnh lệnh dương phụng âm vi, hiện giai đoạn sẽ không công nhiên đối kháng chính mình. Không nghĩ tới, với thị vệ mới vừa đi, Hàn Minh cũng đã cho mình một cái hạ mã uy. Ai dám lại thiếu, ta cốt chết hắn." Nhiếp Thiên Minh quay về trong đám người lạnh lùng nói. Đầu tiên là chốc lát trầm tĩnh, bọn họ không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên còn dám phản kháng, một lát sau, tiếng cười càng lớn. Hiển nhiên với trước mắt thiếu niên này cực kỳ xem thường, đặc biệt là cái kia Hàn Minh, cười càng thêm hèn mọn. "Đừng." Nhiếp Thiên Minh sắc mặt chìm xuống, trong tay nguyên lực trong nháy mắt tăng gọn, một bàn tay nhanh chóng quạt đi tới. Lênh lảnh mà lại khiếp sợ tràn pháo tay, để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 149, phát sinh bất ngờ không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy tình huống, không khỏi nhìn cái này 17, 18 tuổi thiếu niên, hắn đến cùng có bao nhiêu gan to, dám quan hàn minh mặt. Nay trong 100 người không có ai không biết Hàn Minh thủ đoạn, năm đó hắn đi tới nơi này thời gian, có một tiểu tổ trường đối với hắn cơ tay múa chân. Không qua mấy ngày, nay tiểu tổ trường bạo tử hoang dã, tuy rằng cũng biết là gia hỏa này làm ra, thế nhưng là không có một người dám nói chuyện. Bọn họ tất cả đều là húng hắc người, thế nhưng là chưa từng thấy qua độc ác như vậy người, lúc đó vị kia tiểu tổ trường bị phát hiện lúc, đã bị băng thành tám mảnh. Từ đó về sau Giang Hỏa này thì càng thêm kiêu ngạo, gần nhất tiểu đội trưởng bị thương, hắn lại bắt đầu tác uy tác phúc. Hận quy hận, nhưng là bọn họ đều là như thế người, đều là tại ánh đao huyết ảnh bên trong vượt qua người, hay là bọn họ trong xương cũng tiết lộ ra loại đồ vật này. Thế nhưng nhếp Thiên Minh cũng mặc kệ, coi như là tổng đội trưởng, nên trêu trọc còn phải trêu trọc. Coi như là con quạ cái mông, chỉ cần hắn dám đối với mình bất kính, như thường mạnh mẽ đánh tới đi. Mọi người đều nhìn kỹ hai người bọn họ, đều muốn nhìn một chút đón lấy kết quả sẽ là làm sao. Hàn Minh sắc mặt do hồng biến thành màu xanh, càng ngày càng trầm. Phận không thể lập tức nào tới. Làm sao? Còn không phục? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói, khẽ miệng một tiểu, một mặt xem thường. Tiểu tử túi, ngươi dám đánh đại gia? Đừng. Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ đề cao to lớn nhất công lực, phối hợp với nguyên khí, lần thứ hai nhanh chóng ngưng tụ đến trên bàn tay. Vẫn không lưu tình lại đánh hắn một cái tát, Nhiếp Thiên Minh con mắt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, làm sao? Đánh còn chưa đủ cố sức chửi. Cái này Hàn Minh thật sự trợn tròn mắt, chính mình lần thứ nhất bị tắt vào miệng lúc, chính mình hoàn toàn không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh lại đột nhiên ra tay. Thế nhưng lần này không giống. Hắn mở miệng nói chuyến lúc, đã đem nguyên lực nhắc tới mười phần, coi như là thiên nguyên thần cảnh giới cường giả cũng không có thể dễ dàng như vậy lần thứ hai bắn chúng. Thường thường cảm giác đều là cùng sự thực ngược lại, Nhiếp Thiên Minh trực tiếp thông qua chính mình phóng tuyến, sinh sôi đánh vào chính mình trên mặt. Nha. Phi. Hàn Minh khi nào chịu quá bực này xỉ nụ, trước đây đều là hắn xỉ nụ người khác, đây là có người dám lần thứ nhất đối với hắn như vậy. Hàn Minh từ trên người trực tiếp rút ra một thanh cương đao, dùng sức chém lại đây, cả người lực đạo toàn bộ ra tại một đao kia trên, hận không thể đem Nhiếp Thiên Minh chém chết. Quả nhân đều là một ít tàn nhẫn nhân vật. Nhất Thiên Minh không khỏi hít một hơi lãnh khí, xem ra với thị vệ một điểm không giả, muốn muốn thuần phục những kẻ nhân, không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Được, người đã xuống tay tayắc độc, cũng cũng đừng trách ta. Nhất tiên Minh sắc mặt chìm xuống, cánh tay vi khẽ chấn động, một tia cường đại nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ. Lấy bạo chế bạo, đây là phương pháp tốt nhất, muốn bọn họ ngoan ngoan nghe lời, liền muốn nhìn quả đấm của người nào cứng hơn. Bành. Nhiếp Thiên Minh lấy tay không lực, trực tiếp chụp tới Hàn Minh Dao, lúc này hắn năm ngón tay dường như năm cái cứng rắn tương mạnh mẽ ứng giáng tiếp theo Hàn Minh công kích. Phải biết Nhiếp Thiên Minh hổ khiếu quyền đã đạt đến Lô Hỏa thuần thanh mức độ, thêm vào đã đạt đến Hư Đan nguyên lực phối hợp, đã vừa xa khỏi thiên Nguyên cảnh uy lực. Đồng thời hắn càng làm tinh thần lực cũng dung nhập vào đi tới, cho nên lực công kích đã đạt đến dục Đan kỳ mạnh nhất cường giả cảnh giới, trong nháy mắt đánh Hàn Minh hai lòng bàn tay cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng những người khác không cho là như vậy, một cái 17 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên có thể liên tục quật một cái sắp tới Tiên Nguyên thần cảnh giới cường giả hai cái bậc hai, đây là cỡ nào quỷ dị sự tình a. Bây giờ, Nhiếp Thiên Minh lại dễ dàng bắt được Hàn Minh nào để hắn không thể động đậy, lần thứ hai chấn động toàn trường. Muốn xem chết ta, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên. Ngón tay một rút, Hàn Minh trong tay cường đào, lập tức bị tung đi mấy chục mét, Nhiếp Thiên Minh không chờ Hàn Minh có phản ứng, tà duỗi tay một cái, năm cái ngón tay nhanh chóng nắm lấy Hàn Minh vai, nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ đến trên bàn tay, Tầng tầng vứt ra. "Cò kẹt." Nhiếp Thiên Minh ngón tay mạnh mẽ cứng rắn sen vào đến Hàn Minh vai bên trong, ngón tay đâm chúng xương, phát sinh vang rội mà lại khiến người ta khủng bố âm thanh. Chu vi tất cả mọi người đang nhìn một màn này, Tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn lấy hung ác gác độc Hàn Minh, ngày hôm nay sẽ bị trừng trị như vậy. Bọn họ càng không nghĩ tới, niên cấp nhẹ nhàng nhất Thiên Minh ra tay biết cái này giống như không nể mặt mũi. Không chỉ có không nể mặt mũi, càng giống như là muốn muốn làm đi đối phương. A. Hàn Minh cắn chặt hàm răng, thế nhưng theo Nhiếp Thiên Minh ngón tay lực đạo gia tăng, rốt cục chịu không nổi, lớn tiếng thống khổ rên rỉ lên. Tiểu tạp chủng, có bản lĩnh giết lao tử, lão tử ngày hôm nay cắm ở ngươi cái này con thỏ nhỏ tệ trong tay, hay nhất không muốn thả ta. Bằng không nếu để cho ta chiếm được cơ hội, toàn ra, ta Chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, đừng cho là ta không dám giết người, nói cho ngươi biết, cái này Phong Vân Hoàng, vẫn không, có ta không dám trêu trọng. Nhất Thiên Minh nổi giận đùng đùng nói rằng, vốn là hắn không dự định giết chết Hàn mình, chỉ là Hàn Minh loại người này sống sót chính là đối với mình một loại uy hiếp, với người nhà một loại uy hiếp. Giết ta, ngươi dám không? Ngươi sẽ không sợ có người cáo ngươi giết bữa thuộc hạ sao? Hàn Minh lại vẫn dám như vậy khiêu khích. Ta xem ai dám. Nhất Thiên Minh lông mi dựng đứng, hết thể nguyên lực toàn bộ dốc vào đến bàn tay phải trên, nàng mạnh mẽ tướng giẫm đem Hàn Minh đánh ra khoảng 10 mét. Hàn Minh sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên tại nhiều như vậy nhân trước mặt, công nhiên giết mình. Hoa. Hàn Minh ngã sốc trên đất trên nói ra mấy cái máu hậu, cuối cùng không có hô hấp. Chết rồi. Thật đã chết rồi. Như vậy người đã chết cũng không đủ tiếc, hắn sớm mượn cũng bị chúng ta giết chết. Phía dưới nghị luận sôi nổi, vốn là bọn họ đối với người chết loại này không có nửa điểm hứng thú, nhưng là hôm nay là hoàn toàn khác nhau. Một cái 17 tuổi thiếu niên công nhân đánh chết cơ hồ cùng cường giả sánh ngang ngời, vạn nhất có người đem chuyện này thống đến tổng đội trưởng nơi nào? Hắn tiểu đội trưởng cũng là khi chấm dứt. Tất cả im miệng cho ta. Nhiếp Thiên Minh nhìn nghị luận sôi nổi đám người, đối với điều này cũng gần như kẻ liều mạng người mà nói, chỉ có lấy bạo chế làm lộ. Ai còn dám nói nửa câu phí lời, ta muốn mặc chó. Nhiếp Thiên Minh lại hung ác lập lại một câu, từ khi hắn từ tản sát lộ trình đi ra hậu, tinh thần càng thêm kiên định. Lạnh Lung nhìn quanh một tuần, quả nhiên không tiếp tục dám nói chuyện, thế nhưng dựa vào vẻ mặt của bọn họ trên có thể thấy được đối với Nhiếp Minh cực độ bất mãn, chỉ là bách cho hắn uy hiếp mà thôi. Rất tốt, ta mặc kệ ngươi là thật phục Nhiếp Thiên Minh ta, vẫn là lừa gạt ta. Chỉ cần ta sống ở chỗ này một ngày, các ngươi nhất định phải đàn hoàng nghe lời của ta." Nhiếp Thiên Minh kế tục nói rằng, những này hắn đều là từ huyền thiết quán giữa trường học được, mặc dù mình trước đây rất xem thường loại đồ vật này, thế nhưng phát hiện đây cũng là đối phó loại người này biện pháp tốt nhất. "Ngươi tàn nhẫn, ta so với ngươi ác hơn, ngươi đánh ta một quyền, ta trả ngươi thật đao." "Chuyện ngày hôm nay, các ngươi coi như không nhìn thấy, nếu như ai dám thống đến Trần tổng đội trưởng nơi nào, ta lấy mạng của hắn." "Đừng cho là ta không biết, ngươi suy nghĩ một chút ta 17 tuổi liền có thể lên làm tiểu đội trưởng, giết chết một cái nho nhỏ con kiến sẽ có chuyện gì không?" Nhiếp Thiên Minh gần như đe dọa ngữ khí nói rằng, ai cũng biết đây là đang đe dọa bọn họ, thế nhưng ai cũng không dám lên tiếng, đặc biệt là đối mặt với cái này 17 tuổi thiếu niên. Không ai sẽ hoài nghi Nhiếp Thiên Minh thoại, bởi vì hắn ánh mắt đã nói cho bọn họ, cùng hắn đối nghịch chỉ có một con đường chết. Cho dù đối mặt yêu nhân tộc, bọn họ cũng không có loại này cảm giác sợ hãi, thế nhưng thiếu niên này để bọn hắn từ trong lòng sợ lên. "Được, phí lời cũng không nhiều lời, ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ cần các ngươi làm tốt bản chức công tác là được, tất cả công tác bình thường tiến hành." đều rút lui đi. Câu nói sau cùng, Nhất Thiên Minh ngược lại là hòa hoan ngư khí, tại như vậy nói tiếp, liền ngay cả mình cũng không chịu nổi. Đi một chút đi. Nhanh lên một chút. Chấm đã. Nhất Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến có chuyện vẫn chưa nói hết, lại la lớn. Hào hào rảo. Vốn là lại đi xa đám người, nhanh chóng hướng bên này dựa vào, không ai dám có nửa điểm lời phản hận. Không có cái gì lại sự, mấy tiểu tổ trường lưu lại, những người khác tản đi. Nhất Thiên Minh tay lần thứ hai một chiêu. Lần này bọn họ mới dám yên tâm rời khỏi, mấy tiểu tổ trưởng lớm lo sợ lưu tại nguyên chỗ. Ai cũng không biết Nhiếp Thiên Minh vẫn muốn làm gì. Khóe miệng hơi nhếch một chút, liền Nhiếp Thiên Minh chính mình cũng suýt chút nữa nở nụ cười, nghĩ đến với thị vệ nói cho hắn biết, đám người này các các đều là giết người không chấp mắt ra hỏa, ngươi nhất định cẩn trọng cẩn thận. Không nghĩ tới hiện tại chính mình lại trở thành trong mắt của bọn hắn giết người không chấp mắt mà, như vậy cũng tốt, miễn đi quá nhiều phiền phức. Các ngươi cũng không cần thần trương, đều thả dễ dàng một chút. Nhiếp Thiên Minh rốt cục lộ ra mỉm cười. Gặp lại hắn nụ cười sáng lạ, mấy người khác tâm đè xuống, bọn họ làm sao cũng không thể tin được. Cái này ý cười đầy mặt Nhiếp Thiên Minh chính là vừa mới cái kia thiếu niên. Ta không muốn nói nhiều, hy vọng sau đó chúng ta có thể chân thành hợp tác, ta muốn phát sinh ta không hy vọng mâu thuẫn. Sau đó có chuyện gì, còn muốn dựa vào các vị, đương nhiên ta có chỗ nào làm cũng tốt, các người nhất định phải đúng lúc để tỉnh ngã. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, dù sao uy tín đã đạt tới, cũng không cần lại nghiêm túc nói chuyện. Vâng, thuộc hạ nhất định ghi nhớ tiểu đội trưởng chỉ thị, vì làm tiểu đội trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những người bên cạnh cấp nói gấp, mấy người khác cũng theo phụ họa theo đôi. Nhất Thiên Minh hiểu muốn để bọn hắn nói chuyện như vậy, linh ngọt cũng là cực không dễ dàng. Được rồi, phí lời cũng nhiều lời. Ta biết các ngươi ý nghĩ liếu liếu, đều rút lui đi. Nhất Thiên Minh tay lần thứ hai vung lên, mấy tiểu tổ trưởng toàn bộ rời khỏi. Không sai, dĩ nhiên có thể đem những gia hỏa này quản được phục phục thiết tiếp. Diệp ta thỏa mãn nhìn bọn họ, những này nhân tuy rằng đều không phải cường giả, thế nhưng trong xương vẫn là để lộ ra một cô khư phục. Diệp Tà, nơi này đến cùng có hay không ngươi muốn đồ vật? Nhất Thiên Minh lo lắng hỏi, đường chính mình lao lực thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, cuối cùng uổng phí khổ tâm. Yên tâm, hồ gia ta tự có dự định. Hồng hô hồ ly tự tin sờ sờ sờ, mị cười nói rằng, có dịp ta câu nói này, Nhiếp Thiên Minh cũng yên lòng, nhẹ nhàng vỗ một cái hát huyền hồ, chậm dại hướng bên trong đi đến. Tiểu đội trưởng gian nhà sớm đã có nhân cho thu thập sạch sẽ, Nhiếp Thiên Minh đẩy cửa sau khi tiến vào, ngắm nhìn bốn phía, thỏa mãn cười cười. Chí ít hắn nơi này muốn so với Trần Phong gian phòng cường nhiều, tất cả bãi ngay ngắn rõ ràng. Chậm rãi ngồi ở trên giường, bắt đầu từ hôm nay, hắn Nhiếp Thiên Minh nhất định phải thời khắc vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Nay đã đến tiền tuyến. Nói không chắc nguy cơ ngày mai sẽ phải tới. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Thiên Minh rất sớm lên, rửa mặt sông hậu, đẩy ra cửa viện, đi ra ngoài. "Nhiếp đội trưởng, ngày hôm nay muốn đi tuần tra, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không cùng đi." Một tiểu tổ trưởng chính đang tổ chức nhân chuẩn bị đến phía trước do xét, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh tới, mỉm cười nói rằng: "Như vậy cũng tốt, mau chóng quen thuộc nơi này hoàn cảnh, cũng có lợi cho ta đón lấy phát triển." Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, mỉm cười nói rằng: "Vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh gật đầu đáp ứng, này tiểu tổ trưởng, lập tức để đội ngũ lên đường." "Nay một tiểu tổ Liên tổ trưởng vừa vặn 10 người, phụ trách đến phía trước dò xét. Đội ngũ đi tới cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh sẽ điều tra mười mấy cái địa phương. Nhất Thiên Minh cũng đối với nơi này có bước đầu hiểu rõ, nơi này và Thanh Minh Sơn mạch sắc thực không giống, Thanh Minh Sơn mạch ngoại trừ Thanh Minh trấn nhỏ liền không còn có người ở nơi nào. Thế nhưng nơi này không giống, vừa dò xét quá mấy chục cái địa phương, mỗi cái địa phương có ít nhất 40, 50 nhân ra ở lại. Hơn nữa có địa phương vẫn tương đối bằng phẳng, ánh mặt trời cũng coi như sung tốc, thế nhưng cho hắn to lớn nhất ấn tượng vẫn là những này trắng như tuyết cốt, hay là yêu nhân tộc, hoặc là yêu thú hoặc là ở đầu cư dân. Nhiếp đội trưởng, phía trước cũng sắp đến nguy hiểm khu vực, cái này cũng là chúng ta cái này tiểu đội phụ trách chỗ nguy hiểm nhất." Cùng hắn đồng thời tiểu tổ trưởng nghiêm túc nói. Không cần hắn nói, Nhiếp Thiên Minh cũng có thể cảm giác được một cỗ âm vũ khí. Gió lạnh vụ vu thổi tới, thỉnh thoảng dâm đến một ít bạch cốt, phát sinh quạt kẹt tiếng vang. Nhiếp Thiên Minh run lên một cái, tinh thần tự phụ không khỏi tăng cao đến mức độ lớn nhất. Sắp đến phía trước một cái làng lúc, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được có một chút dị dạng, cảm giác phía trước xảy ra cái gì. Dừng lại. Nhiếp Thiên Minh vội vàng kêu dừng đội ngũ. Cố lực lượng này tựa hồ không kém, có điểm giống yêu thú khí tức. Hắn một mình một người, chậm rãi đi về phía trước mấy chục bước, cảm giác loại khí tức này càng ngày càng to lớn. Xá thực là yêu thú, hơn nữa còn không phải một, hai con, có thể là mấy chú con. Các ngươi, ở chỗ này đừng núp đích. ta vào thăm." Nhất Thiên Minh hướng về những này nhân nhẹ nhàng hô. Nói xong, Nhất Thiên Minh nhanh chóng hướng về những yêu thú kia đi đến. Nhất Thiên Minh cực kỳ chậm chậm đi gần một phút đồng hồ, rốt cục thấy được một cái khủng bố cảnh. "Hoa!" Nhất Thiên Minh chính mình chút nữa kêu lên. Hành Hạo chính mình che miệng lại, mới không có phát sinh âm thanh được. Có ít nhất 30 con yêu thú, chính đang gặm nhấm cư dân thi thể, thôn này bị máu tươi nhuộm đỏ, tình cảnh cực độ khủng bố cùng máu tanh. Tà thao, hắn không khỏi mắng lên, có ít nhất 70, 80 nhân bị những yêu thú này tàn chết. Hững, Nhất Tiên Minh rốt cục không nhịn được, hướng về phía những yêu thú kia giống giận một tiếng, cấp tốc xuyên đi vào. Những yêu thú kia cũng đầu tiên là cả kinh, thế nhưng vừa nhìn chỉ là cái 17, 18 tuổi thiếu niên, cũng không để ý hắn. Đùng, Nhất Tiên Minh không biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng nếu bị hắn nhìn thấy, hắn thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyên lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn thần, hai quyền khí thế cũng đã tụ tập đến to lớn nhất, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng vọt vào, hướng về trước mắt hung ác đang nhìn mình hai con yêu thú mạnh mẽ đánh sang. Vặn, vặn. Hay là bởi vì quá dùng sức, Nhiếp Thiên Minh hai quyền đánh xong này hai con thiên nguyên cảnh trung kỳ yêu thú hậu, thân thể dĩ nhiên về phía trước ngã xuống hai bước. Bất quá Nhiếp Thiên Minh cử động này, lập tức đưa tới những yêu thú khác chú ý, đều ngừng lại, lộ ra cái miệng lớn như chỗ máu, căm tức hắn. Có tới 30 con tiên nguyên cảnh yêu thú Tuy rằng đều không có đạt đến tiên nguyên thần cảnh giới, thế nhưng như toàn bộ đều công lại đây, cũng tuyệt đối đủ hắn đánh một trận. Veo veo mẹo. Đột nhiên mặt sau truyền đến từng đợt tiếng bước chân, Nhiếp Thiên Minh hơi chút xoay chuyển một cái như người, thấy được người phía sau. Nguyên lai like bọn họ nghe thấy nhếp Thiên Minh giống giận, biết xảy ra cái gì đại sự, vội vàng đã chạy tới. Này mới nhìn đến như thế máu tanh tàn nhẫn tình cảnh, tuy rằng bọn họ đã từng cũng là giết người như mấy người, nhưng nhìn đến tình hình như thế, vẫn là không khỏi tê cả da đầu. Được, nếu tới, thì không thể để bọn nó còn sống trở lại. Nhất Thiên Minh quay về người phía sau giận dữ hết. "Nếu như là bọn họ mười một cái hơn nữa Hắc Huyền, Nhất Thiên Minh có nắm chắc toàn bộ đem bọn hắn toàn bộ giết chết." "Vâng, Nhất đội trưởng." Người phía sau cũng giận dữ hết. Những yêu thú này tứ không e rẻ giết chết chính mình bảo hộ khu vực cư dân, là đối với bọn hắn to lớn nhất sỉ nhục. Nợ máu muốn dùng trả bằng máu vẫn. Vèo vèo. Hắc Huyền không có chờ Nhất Thiên Minh phát lệnh cấp tốc vào vào, quay về phía trước một con yêu thú chính là một trảo, cùng tiến lên, liền 30 con, giết chết bọn họ. Người phía sau rống giận, cũng vọt vào. vào. Hừm. Trong lúc nhất thời yêu thú tiếng gầm giận dữ chấn thiên, ngay sau đó là vài tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Thiên Minh trong vòng một phút thành công giết chết hai con thiên nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú. Xì xì. Hạ Huyền trên người bị bên cạnh yêu thú chao tổn thương một chỗ, máu nhanh chóng chảy ra. Hừm. Hạ Huyền lần thứ hai giống giận, nhanh chóng nhào tới, trước đó nó vẫn đảo ra đối phương thú hoạch đi, hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy. Móng vuốt như cứng rắn cương đao, sâu sắc bắt bỏ vào bên cạnh yêu thú, hổ hế miệng, cấp tốc cắn đứt nó cái cổ. Con yêu thú kia thảm kêu hai tiếng hô. Máu tươi nhanh chóng từ trong cổ phun ra ngoài, lập tức đi đời nhà ma. Đùng. Nhiếp Thiên Minh Hữu quyền vừa tản nhận đánh vào một con yêu thú trên người, yêu thú bị đánh ra cách xa hơn nửa mét, bị những đội viên khác thuận thế kết quả tính mạng. Không đủ 10 phút, hết thể yêu thú đã toàn bộ được giải quyết, tuy rằng cơ hồ mọi người đều treo thải, thế nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài ra Chư 150, bắt đầu phản kích. Hơn 30 viên thú hạch, Hắc Huyền, giao cho ngươi. Nhiếp Thiên Minh vô vô Hắc Huyền, bị người nói rằng, tuy rằng những người khác trong lòng có điểm ý kiến, thế nhưng nếu không phải Nhiếp Thiên Minh cùng Hắc Huyền bọn họ cũng không thể nào toàn bộ giết chết những yêu thú kia. Lại nói, ai quả ngay mặt nói ra. Những người khác ngạc như nhìn, nhìn, cảnh tượng trước mắt. Một con to lớn yêu thú, từ từng cái từng cái yêu thú trong thi thể cực nhanh móc ra thu hạch, miệng hễ ra, nuốt lấy. Thực sự là xa xỉ. Nhỏ giọng một chút. Những này nhân đối với Nhiếp Thiên Minh càng thêm cảm thấy không rõ, những này thú hạch chí ít giá trị mấy trăm ngàn hoàng tệ, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh cứ như vậy để hắn ăn. Đồ đáng chết. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn những yêu thú này thân thể, phẫn hận nói rằng, "Ngươi đi xem xem, trong thôn còn có hay không rồi?" Nhếp Thiên Minh quay về thị vệ bên cạnh nói rằng, nhân vị mình từ nhỏ đã tại làng trải sinh hoạt, cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là phấn nộ, bi thương. Tất cả mọi người đi ra ngoài tìm những người còn lại, toàn thôn chỉ là biết rồi một cái nhỏ yếu hải tử. Nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, nhất Thiên Minh sờ sờ hắn đầu, quay về những người bên cạnh nói rằng, đem hắn đưa đến một cái an toàn, cái khác phí dụng do ta đến phụ. Lại chậm rãi đem đứa bé này giao cho tiểu tổ trưởng, nhất Thiên Minh vội vàng nói, hiện tại liền phái một người đi. Được, ta lập tức đi làm ngay. Tiểu tổ trường rất nghi hoặc Nhiếp Thiên Minh tại sao vội vã như vậy làm như vậy. Tiểu tổ trường nhẹ nhàng khai báo vài câu, mà sau một người ôm tiểu hài từ này, người kia lập tức ôm tiểu hài hướng phía sau cấp tốc chạy đi. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi, thổ địa triệt để bị máu tươi nhuộm đỏ, có vẻ cực kỳ thảm liệt. Yêu thú thi thể cùng cư dân thi thể hỗn ở cùng nhau, Nhiếp Thiên Minh cau mày, không đành lòng nhìn. Cao tổ trưởng, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu thú? Nhiếp Minh không rõ hỏi, coi như là nơi này là nguy hiểm khu vực, thế nhưng cũng không nên xuất hiện khổng lồ như vậy số lượng yêu thú. Cái này Cao tổ trưởng có chút lung túng nói rằng, sắc mặt cũng xuất hiện vẻ khó khăn. Nói, đừng có giông dài. Nhiếp Thiên Minh tức giận nói, cái này dĩ vãng cũng từng xuất hiện, bất quá không có nhiều như vậy. Trước đây đều là hơn 10 con yêu thú, rất ít xuất hiện to lớn như vậy quy mô yêu thú. Cao tổ trưởng lầm bầm nói, nói như vậy, trước đây cũng từng xuất hiện tình huống như thế. Nhiếp Thiên Minh nổi giận đùng đùng nói rằng, Nhiếp đội trưởng, người mới đến, đối với nơi này tình huống không biết. Phía trước có 300 cái thị vệ tại thủ vệ đặc biệt khu vực, thông thường yêu nhân tộc xâm phạm lúc, tổng hội ghi lưu mấy cái yêu thú mà chúng ta chức trách chính là xử lý đi những yêu thú này. Thế nhưng không biết lần này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu tố. Cao tổ trưởng lo lắng nói rằng. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ mũi, trong lòng tức giận mắng, nếu như tại đầu nguồn chặn lại một thoáng, như thế sẽ có chuyện như vậy phát sinh đây. Hắn cũng không có thể trách cứ cao tổ trưởng, coi như là hắn cũng không có quyền lực yêu cầu phía trước 300 người làm được không có sơ hở nào, chỉ là chết rồi nhiều như vậy cư dân thực sự có điểm không đành lòng. Đi, đến phía trước đi xem một chút." Nhiếp Thiên Minh hoán hận nói rằng, "Ta lập tức dẫn đường." Cao tổ trưởng cũng nhìn thấu nhiếp thiên minh sắc mặt có điểm không thích, cấp nói gấp. Tuy rằng bọn họ đều là tàn nhẫn nhân vật, thế nhưng ai không có nhà nhân, hài tử. Cho nên bất luận ai nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều sẽ không nhịn được đau lòng, húng chi những cư dân này đã đem tính mạng giao cho mình đây. Nhiếp thiên minh lần thứ hai quét một vòng nơi này, bàn tay vung lên, nói rằng, đi. Lộ trình không quá xa xôi, mấy người không tới 20 phút liền đến nơi đây. Không tốt. Cao tổ trưởng thấy được phía trước treo lên một mặt màu đỏ cờ xí, lo lắng nói rằng, thế nào? Thiên Minh hỏi Phía trước khả năng gặp phải quy mô lớn công kích, thông thường dùng cờ sĩ thông báo đối phương. Nếu là màu xanh lam cờ sĩ, điều này nói rõ là tiểu cổ yêu nhân tộc, thế nhưng nếu là màu đỏ cờ sĩ, này đã nói lên, đối phương công kích rất mạnh liệt, thỉnh cầu cái khác hai đội viện trợ. Hiển nhiên bọn họ gặp phải cường đại đánh lén, chính đang thỉnh cầu cái khác đội ngũ trợ rút. Cao tổ trưởng nhanh chóng nói rằng: "Mau nhanh phái một người trở lại thông báo, chúng ta này liền đuổi tới đi trợ giúp." Nhiếp Thiên Minh vội vàng nói: "Trước đó ta đã để vừa nãy người kia trở lại thuận tiện thông báo trợ giúp." Cao tổ trưởng chậm rãi nói rằng: Dù sao hắn ở nơi này đã thật là nhiều năm, điểm ấy ý thức vẫn phải có. Được, làm hảo. Nhiếp Thiên Minh than thở một câu, lập tức nhanh chóng hướng về bên kia chạy đi. Đi. Cao tổ trưởng vung tay lên, mấy người còn lại nhanh chóng theo tới. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Minh mấy người liền mới vừa đến nơi đây, Cao tổ trưởng nhanh chóng cùng trong đó một người thị vệ bắt được liên lạc. Quả nhiên là đại cổ yêu nhân tộc đột kích, hơn nữa ứng kinh đầy đủ đánh một canh giờ, khả năng vẫn luôn đánh xuống đi. Đi. Nhẹ nhàng vỗ một cái hát đầu, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng tới xuống cũng tới một giam địa, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy tê tiếng la, hơn nữa càng ngày càng to lớn, có thể tưởng tượng tình cảnh chi thảm liệt. Hắn không khỏi nghĩ tới đêm đó Huyền Thiết Quảng Trường bạo động, nếu không phải cuối cùng cùng với bình giải quyết, thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Nhanh lên một chút, nhanh hơn nữa điểm. Nhiếp Thiên Minh quay về người phía sau lớn tiếng giận dữ hét, dù sao một khi phía trước bị lở phá, đem mang đến rất nhiều thai nạn. "Tiểu tử, lần này cần nhiều trảo mấy cái yêu nhân tộc, cho ta bồi bổ nguyên khí." Diệp Ta đột nhiên nói rằng, hiển nhiên nó lúc này so với Nhiếp Minh muốn hưng phấn. Đến thời điểm lại nói Hiện tại mạng người Quan Thiên có cơ hội sẽ giúp ngươi trảo. Nhất Thiên Minh cấp tốc về phía trước chạy đi. Rốt cục vừa tới, Nhất Thiên Minh thấy được rất nhiều cực độ xấu xí yêu nhân tộc, cao thấp mà đủ, đủ loại màu sắc hình dạng. Màu xanh lục đầu, đầy mũi, ngoại trừ có thể đứng tất bước, Nhất Thiên Minh không nhìn ra bọn họ có một chút nhân loại răng dấp. Nhưng là bọn hắn nhưng tại tham lam hấp thu những thị vệ khác trên người tinh huyết, có mấy người bất hạnh thị vệ bị những này cực kỳ mạnh mẽ yêu nhân tộc nắm lấy hậu, sau mấy phút, liền biến thành một bộ trống da rằng róc. Quá Nhất Thiên Minh mạnh mẽ mắng Tôi thúc nguyên lực bạo quát một tiếng vào vào. Tiểu Tử Túy, mượn trước ngươi thân thể dùng một lát." Diệp Ta cũng không để ý Nhiếp Thiên Minh phản đối, nhanh chóng từ trong hạt châu chui ra, tiến vào Nhiếp Thiên Minh trong thân thể. "A." Diệp Ta lực đạo muốn so với hư không lão sư đến tài ác hơn nhiều, tiến vào vào thân thể hầu, Nhiếp Thiên Minh nhất thời cảm nhận được một cỗ sát lực khí. Đúng! Diệp Ta khởi động Nhiếp Thiên Minh thân thể, nhanh chóng cầm lấy một cái yêu nhân tộc bản tử, trong tay truyền ra từng tia từng tia lượng, cấp tốc tiến vào đến cái kia thân thể của mập mạp bên trong. "Đi ra." Diệp Ta lạnh lùng nói. Bạn tử như mình cũng bị hút khô tinh huyết tựa như trong nháy mắt đã biến thành một cỗ thây khô. Đáng tiếc, tinh huyết không thuần. Diệp Tà chi chi miệng lẩm bẩm nói: "Dã hỏa kia cũng có thể hấp tinh huyết, hắn dĩ nhiên cũng sẽ chúng ta tộc tu luyện thuật. Hắn rốt cuộc là ai?" Trong lúc nhất thời yêu nhân tộc bị Nhiếp Thiên Minh trấn rồi, Diệp Tà vừa nhìn, trực tiếp lại bắt được một cái yêu nhân tộc, không tới 10 giây đồng hồ lại hút khô rồi. Nhìn thấy như vậy thi thể, liền Nhiếp Thiên Minh chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, thật không biết Diệp Tà dùng chính là cái gì quỷ dị tu luyện thủ đoạn. "Muốn chạy?" Diệp Tà nhẹ nhàng hư nói lập tức lại bắt được bên cạnh cái kia yêu nhân tộc, liều mạng hút vào bọn họ nguyên khí. Coi như mình bên này đội hưu cũng bị Nhiếp Thiên Minh loại hành vi này cảm thấy sợ hãi, này cùng yêu nhân tộc không thể nghi ngờ. Thật nghĩ không ra này tên thiếu niên mười mấy tuổi thậm chí có thủ đoạn như vậy. Theo hắn cùng đi đội Hữu, cảm thấy may mắn, ngày đó đắc tội hắn người là Hàn Minh, mà không phải mình. Không sai. Dần dần diệp ta cảm thấy trong cơ thể tinh khí càng ngày càng to lớn, không khỏi đắc ý. Giết chết tên tiểu tử kia. Một người cao lớn yêu nhân tộc hung ác chỉ vào Nhiếp Thiên Minh, quay về những người bên cạnh nói rằng: "Tiểu tử Cái này trước tiên giao cho ngươi, ta thực lực bây giờ vừa mới khôi phục đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ, không có thực lực cùng hắn đối kháng. Diệp Tà nhanh chóng tử trong thân thể lui đi ra, Nhiếp Thiên Minh không thể không bội phục Diệp Tà lâm chiến chạy trốn năng lực. Chương 151, truy sát. Được, đến được. Nhiếp Thiên Minh đã sờ muốn chính mình tự mình làm thịt những gia hỏa này, cũng để những người khác nhìn chính mình thực lực. Vụ. Tinh thần tự phù nhanh chóng tiến vào toán hạch bên trong, tinh thần lực giờ khắc này đã chuẩn bị tất cả. Dù sao những này nhân tộc cùng cái khác nguyên lực người tu luyện không giống, Nhiếp Thiên Minh cũng không dám khinh thường. Cùng lúc đó, nguyên lực cũng nhanh chóng tụ lại đến song quyền trên, Nhiếp Thiên Minh đại đạp một bước, hổ quyền lập tức phát sinh uy lực mạnh mẽ. Hai tên này, chờ chết đi. Nhiếp Thiên Minh trực tiếp xông lên trên, tầng tầng đánh cái kia yêu nhân tộc, trở tay một quyền lại đạt đến một cái khác yêu nhân tộc. Bình Bính, hai người hốc đều bị Nhiếp Thiên Minh đánh ra, hắn còn muốn hướng phía trước đi, thế nhưng bị Diệp Tà vội vàng ngăn trở. Chờ một chút. Ta trước tiên đem hai người này hấp thu lại nói. Diệp Tà như tham ăn quỷ đói, lại nhanh chóng chui vào Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể, một tay xách một cái, lại bắt đầu điên cuồng hấp thu bọn họ tinh khí. Ai, lại trở về. Những người bên cạnh thở dài một hơi, lại nhanh chóng khôi phục đến trong chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ Nhiếp Thiên Minh khiến dùng thủ đoạn gì, chỉ cần hắn trợ giúp chính mình giết chết yêu nhân tộc, đã đáng giá tôn kính. Lại là hai cổ thây khô, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua. Giết. Nhiếp Thiên Minh giống giận một tiếng, hung hắc đánh hướng về phía bên cạnh yêu nhân tộc, cái kia xấu xí ra hỏa bị đánh ra cách xa 2m. Nội tạng đều bị hắn đánh ra, người chung quanh cũng bị hắn khí thế mang động. Giết a. Hết thảy thị vệ đều dùng lực hướng về những này yêu nhân tộc chém tới. Đừng Một cú ngoáo tươi nhanh chóng từ trên lưới lao chạy xuống, vốn là thế lực ngang nhau chiến đấu, bởi Nhiếp Thiên Minh gia nhập, đã nằm ở hoàn toàn tự phong. Hạo Tuân A, không nghĩ tới, ngày hôm nay ta là kiếm lật. Diệp ta tham lam hấp tu, không ngừng cùng Nhiếp Thiên Minh trao đổi thân thể. Này để cho người khác nhìn ta thế nào? Nhiếp Thiên Minh lường hắn một cái, ý quán nói rằng, hồ gia làm việc xưa nay không nhìn người khác ánh mắt, hắn thích làm sao xem liền thấy thế nào? Có một ngày ngươi đứng ở võ đạo đỉnh cao hậu, những ngày nhân chỉ cần kính phần. Nói xong Diệp Tà lại bắt lại một bộ thi thể nhanh chóng hút khô rồi. Đỏ tươi máu lần thứ hai nhuộm đỏ đại địa, cực kỳ yếu ớt dưới ánh mặt trời, Nhiếp Thiên Minh chính dẫn theo những thị vệ kia đống máu phân chiến. Trên mặt đất nằm từng bộ bộ thây khô, có vẻ cực kỳ khủng bố. Hống hống. Đột nhiên những loài yêu nhân tộc quay về phương xa hết lớn, tựa hồ đang thỉnh cầu Việt binh. Không tốt, nếu như còn có viện binh, đừng nói di sạch, chính mình không biết còn có thể hay không thể thoát hiểm đây. Nhiếp Thiên Minh lo lắng nói rằng. Chỉ chốc lát sau, từ phương xa trong rừng cây xuyên ra mấy chục con to lớn yêu thú, những yêu thú này thực lực cũng trước đó ở phía trước thôn trang bên trong không kém nhiều. Vèo vèo. Yêu thú lấy tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này, cấp tốc vọt vào đoàn người. Không phải vi binh, là muốn chạy trốn. Diệp Ta lạnh lùng nói: "Đại gia chú ý, những này yêu nhân tộc muốn chạy trốn, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn." Nhiếp Thiên Minh dùng sức quát: "Vâng." Lúc này tất cả mọi người bị Nhiếp Thiên Minh biểu hiện ra khí chất chính phục, dù sao cũng là hắn dễ dàng thay đổi cục diện. Cũng chính là bởi vì hắn gia nhập, phe mình mới có thể đánh ra một cố cường đại công kích ba, đạt vững thắng lợi cơ sở. Tuy rằng bạn tới nơi này cũng một tên tiểu lộ trưởng, thế nhưng tại Nhiếp Thiên Minh trước mặt, Hắn chủ động nuôi xuống. Ngày hôm nay nếu không phải Nhiếp Thiên Minh, chính hắn một tiểu đội trưởng vẫn không biết có thể hay không kế tục khi, ngay ở Mấy người các ngươi nhanh lên một chút ngăn chặn bọn họ đường đi. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng chỉ huy, mình cũng vào vào. Lúc này Hắc Huyền cũng giết hăng say, trong nháy mắt lại cắn chết hai con yêu thú, đem những này thú hạch trực tiếp nuốt ăn. Hiện tại Hắc Huyền lực chiến đấu, liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh đều cảm thấy kinh ngạc, càng tại hắn không biết chuyện cơ sở hạ, đã đột phá đến mới cảnh giới. Phòng trưng thực lực bây giờ cùng tiểu đan sơ kỳ cao thủ không phân cao thấp. Hắn la liên tục ăn mấy chục hạt cấp cao thú hoạch dẫn đến, Nhiếp Thiên Minh cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ cần Hắc Huyền không có chuyện gì, hắn liền rất yên tâm. Bang. Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai thi triển Hổ Kiêu Quyền, nắm đấm mạnh mẽ nện ở yêu thú đầu lâu trên, cứng rắn sọ so nạo, bị hắn sóng sở sờ là Cháy mau. Cái kia yêu nhân tộc thủ lĩnh rốt cục hạ lệnh lùi về sau, hết thể yêu nhân tộc lập tức ngồi ở yêu thú trên lưng, nhanh chóng hướng về nguyên lai địa phương chạy trốn. Muốn chạy, không cửa. Nhiếp Minh lạnh lùng quát lên, mình cũng nhanh chóng đuổi theo. theo sát mặt sau, Nhếp Thiên Minh quát to một tiếng, một tên cũng không để lại. Hắc Huyền, đuổi. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng ngồi xuống Hắc Huyền hộ trên lưng, cấp tốc truy đuổi quá khứ. Nhìn thấy phía trước này một cái thủ lĩnh sao? Diệp ta lần thứ hai xô ra, hơi cười nói. Hắn dương mắt vừa nhìn, là vừa mới cái kia trị vi lùi về sau ra hỏa. Làm gì? Nhất Thiên Minh tỏ mờ hỏi. Những người khác, ta hổ ra không hỏi, thế nhưng ra hỏa này, ngươi nhất định phải bắt hắn cho nắm lấy. Diệp ta đưa ra tinh tế móc lưới, lạnh lùng nói. Hành, nếu hổ ra lên tiếng, Thiên Minh làm theo là được rồi, những người khác, ta liền bất kể trực tiếp đối hắn. Nhiếp Thiên Minh quay về Diệp Tà nói rằng, sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ một cái Hắc Huyền, nhanh chóng nói rằng, "Hắc Huyền, đổi theo mặt trước nhất gia hỏa kia." Phía trước cái kia yêu nhân tộc thủ lĩnh tuổi tác xem ra cũng chỉ có 30 khoảng 5 tuổi, thế nhưng là vô cùng gầy gò. Cùng những người khác so với, gia hỏa này liền có điểm giống khô quắt thi thể, thế nhưng bên trong thân thể bùng nổ ra năng lượng lại hết sức dồi người. Vừa nay đang đánh nhau trong quá trình, Nhiếp Thiên Minh không ngừng dùng dư quang miết gia hỏa này. Gia hỏa này trong nháy mắt có thể hút khô một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Hiển nhiên là thiên nguyên cảnh cường giả. Nhìn thấy bị hắn hút khô thi thể, Nhiếp Thiên Minh sớm đã có loại vọng động này muốn làm đi hắn, liền tính diệp tà không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua người này. Bất quá Nhiếp Thiên Minh cũng nhìn ra, gia hỏa này cũng không phải là dễ dàng là có thể bắt, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, bất kể bất cứ giá nào giết chết hắn. Người kia kỵ đến yêu thú, rõ ràng muốn so với cái khác yêu nhân tộc muốn cao hơn một cái cấp bậc, chí ít cũng nên đến thiên nguyên hậu cấp bậc. Thế nhưng so với Hắc Huyền, nó nhưng không có bất kỳ ưu thế nào, mắt thấy Nhiếp Thiên Minh nhanh muốn đuổi tới. Hống Phía trước lại đột nhiên truyền ra một cái thanh âm kỳ quái, một vệt bóng đen đập ra. Thao, càng dám đánh lén ra da ngươi." Nhiếp Thiên Minh định thần nhìn lại, nguyên lai lại là một con yêu thú, không khỏi mạnh mẽ mắng. Đánh lén là việc nhỏ, thế nhưng nếu để cho ra hỏa này chạy, Nhiếp Thiên Minh tuyệt đối cảm thấy khó chịu. Cũng ngay." Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng khởi động nguyên lực, trên nắm tay lập tức ngưng tụ ra cường đại quân thế, dùng sức đánh. Ác. Chỉ nghe thấy phía sau một cái cực kỳ thê thảm tiếng thê, Nhiếp Thiên Minh cũng bất chấp quay đầu lại nhìn yêu thú này chết hay chưa, nhanh chóng đuổi theo. Đột nhiên, Phía trước ra hỏa kia ngừng lại, nhanh chóng xoay người lại căm tức thế tới hung hăng nhíp Tiên Minh, hận không thể có thể đem hắn hấp tháo vát. Dừng lại. Nhíp Tiên Minh nhanh chóng nói rằng, Hắc Huyền bốn con chân đồng thời ngừng lại, trên mặt đất lập tức vẽ ra một đạo sâu sắc vết tích. Kì hỉ, ha ha. Đột nhiên cái kia yêu nhân tộc cười lớn lên, chỉ bất quá tiếng cười nhưng cực kỳ khủng bố. Chết đến nơi rồi, còn dám cười to. Nhíp Tiên Minh lạnh lùng quát lớn nói, "Ngươi không biết, ngươi hiện tại đã tiến vào chúng ta thánh tộc địa giới. Đừng nói ngươi một cái tiểu tiểu đội trưởng, liền tính là của các ngươi tổng đội trưởng cũng không dám đi vào." Tiểu tử thúi, ngày hôm nay ta muốn đem người hốt khô. Đột nhiên người kia từ yêu thú trên người nhanh chóng đánh tới, hai tay chụp tới Nhất Thiên Minh. Hoa. Wow. Nhất Thiên Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua xấu như vậy lẩu móng vuốt, ngăm đen mà lại khô khát, không có một chút nào màu sắc. Đây là tay. Vẫn là móng vuốt. Đi. Nhất Thiên Minh tại phòng bị lần này, tuyệt đối sẽ không bị hắn tóm lấy, khẽ quát một tiếng, lập tức mang theo Hắc Huyền chạy ra. Hắc Huyền, giải quyết đi con yêu thú kia. Nhẹ nhàng vuốt một cái Hắc Huyền, Nhất Thiên Minh lập tức đưa ánh mắt nhắm ngay người kia. Bất kể như thế nào, Ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này rồi." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng quát lên. Nếu đến yêu nhân tộc địa bàn, Nhiếp Thiên Minh nhất định phải nhanh chóng trước tiên giải quyết đi ra hoàn này, để phòng ngừa hắn mật báo. Còn nữa nói, nếu là Diệp Tà muốn đồ vật, hắn thì càng thêm muốn bắt đến, vốn là hắn đi tới nơi này chính là vì cho Diệp Tà tìm kiếm khôi phục thực lực đồ vật. Đúng. Hắc mã trường ngõướt, nhanh chóng trên không trùng xoay tròn bài vòng, một tiêu cực kỳ tanh tưởi mùi từ trong không khí bay tới. Điều trùng tiểu kế. Đột nhiên Diệp Tà từ trong hạt châu ra, tiến vào đến Thiên Minh bên trong thân thể, lạnh lùng quát lên. Diệp ta điều khiển Nhiếp Thiên Minh tay phải, một tiêu cực kỳ tế nhược khí lưu cấp tốc đâm xuyên qua người kia hắc khí, thanh người nhất thời biến mất. Người là người nào? Dĩ nhiên biết nói sao giải chúng ta thánh tộc đặc biệt luồng khí xoáy đại thuật. Người kia giật mình hỏi. Chương 152, cường giả yêu nhân tộc. Luồng khí xoáy đại thuật, vẫn thánh tộc. Đồ vật gì cũng xứng trở thành thánh tộc, ở trong mắt ta, các ngươi chẳng là cái thá gì. Diệp ta lạnh lùng cười nói. Ngươi, ngươi, đến cùng là người phương nào? Cái này không nên ngươi quản. Diệp ta lại cấp tốc chui vào hạt châu bên trong. Nhất Thiên Minh lần thứ hai nhìn cái này xấu xí ra hỏa. Vụ, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng người kia tiêu hao, vạn vừa gặp phải càng cường đại hơn yêu nhân tộc, khi đó tình cảnh liền càng nguy hiểm hơn. Tinh thần tự phù nhanh chóng chui vào đến toán hạch bên trong, một tia lực lượng mạnh mẽ từ trong thân thể chuyển ra. Trải qua hơn một năm thực chiến, Nhất Thiên Minh đã sớm biết làm sao càng tốt hơn sử dụng toán hạch, hắn hôm nay cũng bước lên đến cường giả trong hàng ngũ. Nguyên lực tốc độ cực nhanh tụ lại lên, sản sinh cảm giác gáp bách cường đại. Ồ, làm sao có khả năng? Người kia nghi hoặc nhìn Thiên Minh da mặt căng thẳng, vốn là rất xấu lậu, hiện tại càng thêm xấu xí. Cái kêu yêu nhân tộc làm sao cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt có thể đạt phát sinh như thế khí thế mạnh mẽ. Lấy hắn xem ra, chí ít hẳn là đến tiểu đàn kỳ ý lực, chỉ là Nhiếp Thiên Minh mới là không đủ 20 tuổi. Nguyên lai like mới vừa rồi còn không có phát huy hắn to lớn nhất thực lực. Người kêu lẩm bẩm nói, "Ngào, ngào." Chỉ chốc lát sau truyền đến vài tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Hắc Huyền nhanh dùng móng vuốt xé ra con yêu thú kia nội tạng, cực kỳ thành thạo móc ra thu hoạch, nhanh chóng vào. Người Cái kia yêu nhân tộc thống khổ nhìn Hạ Huyền, đau lòng chính mình yêu thú. Đừng đau lòng, ngươi cũng trở về đi cùng nó. Ngươi sẽ hối hận. Thế nhưng Thiên Nguyên Thần cảnh giới cường giả liền là cường giả, lập tức khô quắt thân thể lập tức bùng nổ ra hùng hậu năng lượng. Một tiêu cực kỳ khí tức quỷ dị nhanh chóng ngưng tụ, Nhiếp Thiên Minh lông mày không khỏi nhíu lại. Thiên Nguyên Thần dục đan kỳ viên mã người, quả nhiên khác nhau. Đương nhiên cùng chung Lãm so với, cái này xấu xí ra hỏa liền kém xa, nhưng có phải hay không Nhiếp Thiên Minh mấy phút là có thể thu thập. Tiểu tử túi, vẫn cái gì, trước tiên bắt lại nói. Diệp ta dục nói rằng Đồ vật đến tay mới là đồ vật của chính mình, huống chi nó hiện tại vẫn không có cơ đoạt người kia tinh nguyên. Vụ, một đạo nguyên lực cấp tốc từ trong thân thể bĩ ra, nhiếp thiên minh đơn quyền hướng về người kia đánh sang. Vụ vụ, trong không khí lập tức chuyển đến năm đấm hổ khiếu âm thanh, dưới chân mặt đất cũng sụp đổ rất nhiều. Ngươi cho rằng ta liền không đỡ nổi một đòn như vậy sao? Cái kia yêu nhân tộc triệt để sự phẫn nộ, khô quát bàn tay, lập tức hóa thành một đạo hắc đen truy thủ, hướng về nhiếp thiên minh năm đấm đấm tới. Khè khè. Hai cỗ cường đại luân khí xoáy cấp tốc va chạm, phát sinh từng tia từng tia điện lưu âm thanh. Yêu nhân tộc nội lực vô cùng kỳ dị, đụng nhau bên trong, Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy có một cố lực lượng tại lôi kéo chính mình nguyên lực hạt giống, nỗ lực đem nó từ bên trong đan điền hấp đi ra. Nam mơ đi. Nhiếp Thiên Minh giống giận một tiếng, Nam đấm lập tức biến thành đấn trượng, chém được đáng sợ ngón tay, nhanh chóng hướng về này thân thể con người đánh tới. Khè khè. Cái kia yêu nhân tộc vẫn đang không ngừng lôi kéo chính mình nguyên lực, cứ việc bị nguyên lực đánh đuổi mấy lần, vẫn là kiên nhẫn tiến vào Thiên Minh bên trong thân thể. Cùng ngay, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu là thật sự thương tổn được nguyên lực hạt giống, hậu quả khó mà lường được. Lần trước vẫn chỉ là bị trung lão ngăn lại, liền mang đến cho hắn như vậy đối với khó khăn, nếu là tổ thương, Nhiếp Thiên Minh ít nhất phải khôi phục nửa năm. Hiện tại đã gần đến đến then chốt thời kỳ, nguyên lực hạt giống bắt đầu hình thành nhàn nhạt hư đan, nếu là ở đột phá một thoáng, trực tiếp liền tiến vào dục đan kỳ, trở thành chân chính thiên nguyên thần cảnh giới cường giả. Tinh thần tự phù nhanh chóng hướng về này, một tia khí tức quỷ dị lạnh tới, bây giờ Nhiếp Thiên Minh đã có thể làm được đem tinh thần lực chia làm rất nhiều tiểu cổ lực lượng, đủ để áp chế cái này khí tức quỷ dị. Trong chớp mắt, Nhất Thiên Minh đã cùng người kia đánh năm sáu phần trông, thế nhưng gia hỏa kia vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, đến bây giờ còn đang liều chết. Nhìn thấy cái kia yêu nhân tộc trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, Nhất Thiên Minh lạnh lùng cười, ra tay lại càng hung hãn hơn. Mỗi một cái hổ quyền đều hướng về phía này đầu người chạy đi, chỉ cần hắn hơi bất lưu thần, sẽ mệnh tăng hoàn toàn. Đùng. Nhất Thiên Minh rốt cục đánh chúng người kia một quyền, năm đấm mạnh mẽ đánh vào hắn trên lưng, ra hỏa kia trên mặt đất lăn ba, bốn quyển, lại nhanh chóng đứng lên. Tuy nhiên gia hỏa kia không có thủ huyết. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được một quyền này hẳn là đánh đến rất nặng. "Hào tiểu tử?" "Bằng." Còn chưa tới cùng đáp lại hắn là, da hỏa này thân thể đột nhiên xảy ra dị dạng, xương lập tức phát sinh ẩm âm tiếng vang. Như thế thanh âm kỳ quái, đủ để cùng tháo tăng vỏ so sánh với, nguyên lai khô quắt thân thể tại mắt Trần có thể thấy tại tăng lớn. Đạo mắt tình dĩ nhiên so với ban đầu lớn hơn gấp đôi, nguyên lai khô quắt thân thể lập tức trở nên kiện bắt đầu tăng lên. Vốn là trên mặt da rẻ kề sát ở trên xương, lúc này lại như lá chú thủy giống như vậy, khủng bố mà xấu xí. Mộ đại cũng từ nguyên lai like làm hắc biến thành hiện tại giải rộng, cả người phát sinh triệt để biến hóa. Hoa. Nhiếp Thiên Minh cũng bị đột nhiên lên quái trạng hạ nhảy dựng lên, hét to một tiếng. Hống hống! Hắc Huyền hướng về quái vật này giống dận, hiển nhiên nó cũng không biết phát sinh cái gì. Là người bộ ta. Ha ha. Lớn lên yêu nhân tộc giống giận, cùng thiếu. Đừng sợ, đây là yêu nhân tộc đặc biệt thuốc, có thể trong nháy mắt tăng lên ngũ thành lực công kích. Diệp Tà gại gãi hổ ly đầu, trầm rãi nói rằng. Cái gì? Ngũ thành? Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi, muốn đối phó trước kia ra họa kia. Hắn tuyệt đối có nắm chắc, nhưng là công kích lực tăng mạnh ngũ thành, này liền không nói được rồi. Lực công kích tăng cường ngũ thành, trực tiếp liền tiến vào tiểu đàn kỳ, thậm chí đã đến tiểu đàn kỳ cảnh giới viên mãn. Quá khủng. Nhiếp Thiên Minh không khỏi đích thì thầm một tiếng, thì thảo Tả và nói: "Yên tâm, vào lúc này là hắn mạnh nhất thời điểm, cũng là trong cơ thể hắn tinh nguyên yếu nhất thời điểm. Chỉ cần chúng ta đánh bại hắn, hút khô hắn tinh nguyên, thậm chí liền luyện hóa đều có thể trực tiếp miễn. Trực tiếp làm việc cho ta, như vậy có thể tiết kiệm hạ xuống quá nhiều thời gian." Diệp Ta càng nói càng hưng phấn. Cảm giác đối phương tinh nguyên đã bị nó hút khô như thế. Hướng về đừng suy nghĩ nhiều như vậy, then chốt là làm sao chế phục hắn. Nhất Thiên Minh nhất thời cảm nhận được áp lực, vốn là không có áp lực nào, đột nhiên liền trở nên bị động. Bằng. Già Hỏa kia giơ chân lên dùng sức hướng về Nhất Thiên Minh dâm đến, Nhất Thiên Minh thân hình xoay một cái, lập tức né tránh, nhưng là mặt đất lại bị người kia giẫm ra khỏi dấu chân thật sâu. Đây là vùng núi khu vực, mặt đất nhiều là cứng rắn nham thạch, thế nhưng là bị hắn dễ dàng giẫm ra vết chân được. Đừng xem thân thể trở nên bàng lớn lên, nhưng là tốc độ công kích nhưng không có biến chậm, Nhiếp Thiên Minh không có một mực né tránh. Đùng! Hổ khiếu trấn thiên. Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai đánh ra một đòn cực có lực lượng hổ khiếu quyền, lần này hắn đem nguyên lực cùng tinh thần lực toàn bộ tăng cao đến mức độ lớn nhất, lực công kích cũng đạt tới trước này chưa từng có. Công Tế Yêu nhân tộc cũng bị Nhiếp Thiên Minh một quyền này rung ra nửa mét, kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên Minh. Người. đi cho đi. Yêu nhân tộc giá hỏa này lại quay đầu trở lại, lúc này toán hạch điều hành cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên lực cùng tinh thần lực ngưng tụ tốc độ muốn so với trước đó sắp rồi gấp 2. Bành. Nhất Thiên Minh lại chính diện đả kích một thoáng cái này xấu xí ra hỏa, lúc này người này trở nên càng ngày càng hung tàn, khuôn mặt vốn là cực độ dữ tợn, hiện tại đã đạt đến vặn vẹo trạng thái. Hoa. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Nhất Thiên Minh càng nhiên đã đến buồn nôn trình độ, vội vàng khống chế chính mình. Bành. Hắc Huyền đột nhiên chui ra, sắc bén hổ trảo lập tức tấn tới, hiện tại Hắc Huyền thực lực đã đạt đến tiên nguyên thần cảnh giới, chí ít nên tính là linh thú cấp bậc yêu thú. Vốn là thiên hổ liền là một loại cực kỳ đáng sợ yêu thú, lại đặt đến loại cảnh giới này, lực công kích trở nên vô cùng rợn người. Khè khè. Một đạo đỏ tươi máu nhanh chóng chạy ra, không có mùi máu tươi nói, chỉ có tanh tươi mùi vị. Người tên súc sinh này, càng dám đánh lên ta? A. Gia Hỏa kia phẫn nộ gầm thét lên. Vốn là hắn hết sức chăm chú nhìn Nhiếp Thiên Minh, một cái Nhiếp Thiên Minh hắn cũng chỉ có thể miễn cơ ứng phó, đột nhiên bị Hắc Huyền đánh lén một thoáng, cũng chưa kịp phản ứng. Hắc Huyền, trước tiên tránh ra. Nhiếp Thiên Minh rống to, hắn lo lắng Gia Hỏa này thẹn quá thành giận, đánh giết Hắc Huyền. Quả nhiên gia hỏa này bỏ qua Nhiếp Thiên Minh, trực tiếp chạy về phía Hắc Huyền, Hắc Huyền tuy rằng đến thiên nguyên thần cảnh giới, nhưng thật sự là muốn cùng tiểu đàn kỳ cao thủ so với, vậy còn là kém quá nhiều. Chương 153, thâm nhập phúc địa. Cháy mau. Nhiếp Thiên Minh lao nhanh trùng dẫn dữ hết, thân thể lập tức bắn đi ra, trên nắm tay đã liều lĩnh nồng đậm sát ý. Vèo vèo. Với này đồng thời, Nhiếp Thiên Minh trong tay trái phát ra có vài kim thép, tại tinh thần lực khởi động hạ, cấp tốc đâm về cái kia tên đáng sợ. Ngao ngao. hướng về phía gia kia giận dữ hét, cũng không hề tách ra. Lần thứ hai nhào tới, hổ chảo cực kỳ nhanh chóng xẹt qua. Đùng. Bất quá lần này Hắc Huyền chưa thành công, đuôi còn bị ra hỏa kia chém đứt một đoạn. Hống hống. Hắc Huyền nhìn mình đứt rợ một tiểu tiết đuôi, hung ác giống giận, cũng không dám lại phát động công kích. Xì xì. Liên tại ra hỏa kia tránh thoát Nhiếp Thiên Minh năm đống thời khắc, kim thép sâu sắc cắm vào hắn thân thể, hắn lập tức thống khổ kêu lên. Hai cái kim thép sâu sắc cắm vào hắn vai trái cùng phía sau lưng, quái vật này giống như yêu nhân tộc triệt để nổi giận. Ta muốn giết ngươi. Toàn thân lần thứ hai tản ra khí tức đáng sợ, cấp tốc hướng về Nhiếp Thiên Minh áp sát. Để cho ta tới diệp ta đột nhiên lạnh lùng nói cấp tốc vọt vào nhiếp thiên Minh bên trong thân thể vốn là cố lực lượng này là hướng về nguyên lực hạt giống đi thế nhưng diệp ta vừa ra tay lập tức đem chúng nó toàn bộ dẫn vào đến chỗ ở mình hạt trâu bên trong không muốn ra hỏa kia thống khổ hô thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa mấy hậu biến thành dáng dấp ban đầu không muốn Ngươi nếu dám tan hết tinh nguyên muốn đẩy ta vào chỗ chết ta ha có thể thả ngươi diệp ta lạnh lùng nói vốn là khôất thân thể lúc này càng thêm xấu xíếp thiên Minh thậm chí lo lắng bị hốt khấ hậu da hỏa này còn dư lại cái gì? Hững. Đột nhiên Hắc Huyền giống giận một tiếng, vọt ra, trực tiếp đem hắn đầu lâu cắn nát. Hắc Huyền. Nhất Thiên Minh không nghĩ tới Hắc Huyền đột nhiên bính đi ra, trực tiếp cắn chết da hỏa này. Đùng đùng. Còn lại thân thể lập tức biến thành một đống xương cùng một bộ túi ra. Tất cả những thứ này xác thực đột nhiên. Còn dám theo ta cướp đồ vật, ta thu phục ngươi." Diệp ta nổi giận đùng đùng nói rằng. "Quên đi, hắn là sủng vật của ta, ngươi hù dọa một chút là tốt rồi." Nhiếp Thiên Minh bất đắc nhìn Hắc Huyền, quay về Diệp Tà nói rằng Nhìn thấy Hắc Huyền đuôi bị tiệt đi một đoạn, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ nó hổ đầu, có chút đau lòng. Nếu không phải Hắc Huyền lúc mấu chốt đánh lén một thoáng, nay chiến đấu vẫn chưa thể kết thúc, nó đuôi cũng sẽ không bị tiệt đi. Được rồi, bất quá ta cũng không trách gia hỏa này, đổi lại là ta, hồ ra đã sớm đem hắn thi thể căn nát. Lúc này Diệp ta cũng khôi phục đến bình tĩnh, dù sao Hắc Huyền một lần cuối cùng cũng không hề mang đến ảnh hưởng quá lớn. Lại nói nữa, chính là có ảnh hưởng, mình cũng chỉ có thể như Nhiếp Thiên Minh từng nói, dọa một chút nó. Ngươi cảm giác thế nào rồi, có phải hay không khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao? Nhếp thiên Minh tò mò hỏi dù sao đã liên tục hút mấy chục cái yêu nhân tộc tinh Nguyên chí ít cũng nên khôi phục đến rất cao cảnh giới vừa khôi phục đến thiên nguyên hậu kỳ giai đoạn phải về đến đỉnh cao sớm đây diệp ta lưm hắn một cái lầm bấm nói mới đến thiên Nguyên hậu kỳ Ngươi đều bù đắp mấy chục cái thiên nguyên cảnh yêu nhân tộc còn có một cái dục đăng kỳ viên mãn cơ giả mới đến thiên nguyên cảnh nhất thiên Minh nói tới đây trở nên có điểm vụ rũ người nói người vừa nay giết chết bao nhiêu cái thiên nguyên cảnh cao thủ hồ ra tại sao không có thấy người trực tiếp đột phá đếnục đăng kỳ nếu như dễ dàng như vậy Hồ gia ta đã sớm trở lại Tân Hoàng, cũng sẽ không lựa ngươi cái này tiểu tử thối." Diệp ta dùng móng vuốt chỉ chỉ hắn, lẩm bẩm nói, "Ta đây không phải là vì ngươi lo lắng sao? Nếu là ngươi sớm một chút khôi phục đến đỉnh cao, không lâu có thể sớm một chút trở về sao?" Nhất Thiên Minh cười hì hì nói, "Trở lại, ngươi cho rằng về nhà? Nơi nào như ngươi nói dễ dàng như vậy, quên đi cũng không nói với ngươi, ta tiếp theo luyện hóa những khí tức kia." Diệp ta nhanh chóng nhắm hai mắt lại, bắt đầu luyện hóa những mảnh tinh nguyên liệu. "Được rồi." Nhất Thiên Minh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sắc thực như hồng hồ ly từng nói, muốn khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao là biết bao kho a. Chính mình lúc trước vẹn vẹn là bị người ngăn lại nguyên lực hạt, giống, nếu không phải cuối cùng tại Diệp ta chỉ điểm cho, từ phun trào núi lửa nơi nào cấp hạ rất nhiều nguyên khí, phòng trường mình cũng không thể nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Hư Không lão sư, Hư Không lão sư, ta nhất định nghĩ biện pháp đem người cứu tỉnh. Nhất Tiên Minh nghĩ tới vẫn tại ngủ say Hư Không lão sư chăm chú cầm nắm đấm, dùng sức nói rằng: "Đi, Hách Huyền, chờ lại." Nhất Minh vỗ vỗ Hách chỉ thấy Hách Huyền nổi lên nảy một tiểu tiết đuôi. Theo hắn chậm rãi đi về phía trước. Ồ, oh. lối ra ở nơi đâu? Nhất Thiên Minh mang theo hát Huyền xoay chuyển nửa giờ dĩ nhiên không nhìn tới con đường quay về, lại ở trong thâm sơn xoay chuyển nửa giờ. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi cái kia yêu nhân tộc, mình đã tiến vào yêu nhân tộc lĩnh vực, coi như là Trần Phong cũng không dám dễ dàng đi vào. Lẽ nào ta bị vây ở chỗ này? Nhất Thiên Minh cảm thấy tình thế tính chất nghiêm trọng, lo lắng chuyện. Hào hào rào. Đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến cực kỳ nhỏ bé âm thanh, Nhất Thiên Minh vốn là cho rằng là của mình Cứ Bình đến, thế nhưng chỉ chốc lát sau, hắn ý thức được không phải Cứ Bình mà là yêu nhân tộc. Nếu Liền Trần Phong cũng không dám đi vào, Nhiếp Thiên Minh lường trước, Trần Phong đoạn không thể nào mang theo hắn thị vệ tiến vào tới cứ mình. Hắc Huyền, mau tránh a. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về từng cái từng cái bí mật địa phương chạy đi, Hắc Huyền cũng nhanh chóng theo tới. Không tới 30 giây sau, Nhiếp Thiên Minh quả nhiên thấy một đám yêu nhân tộc đi qua từ nơi này, bất quá xem thực lực vậy chính là cái loại này tầng thấp nhất tộc nhân. Nhiếp Thiên Minh vốn định lao ra đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức lại lui trở về. Giết chết mấy người này một điểm dùng cũng không có, không bằng theo bọn họ hay là có thể tìm đến con đường quay về, Nhiếp Thiên Minh quyết định chú ý, cho Hắc Huyền đánh một cái thủ thế, chậm rãi theo tới. Ở trong thâm sơn, theo dõi vẫn là một cái đệ chuyện đơn giản, Nhiếp Thiên Minh có thể cách mấy trăm mỉ lì dùng tinh thần tự phụ tiến hành theo dõi, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Hống hống. Theo Nhiếp Thiên Minh thâm nhập tùy tùng, yêu thú tiếng giống giận dữ cũng là càng ngày càng nhiều lần, có mấy lần Nhiếp Thiên Minh gặp được một, hai con thiên nguyên cảnh yêu thú. Nhưng là chúng nó vừa nhìn thấy Hắc Huyền hổ hổ, lập tức chạy ra. Hiển nhiên Hắc trên người tản mát ra nhàn nhạt cao cấp yêu thú mùi. Đây là tiến vào Thiên Nguyên chính là thần cấp yêu thú tài năng có. Cho nên lúc trước mấy rặm đường vẫn tính thuận lợi, chỉ là Nhiếp Thiên Minh mơ hồ cảm giác mình giống như đến yêu nhân tộc xảo huyệt. Trở lại. Nhiếp Thiên Minh triệt để ý thức được chính mình xác thực đi tới yêu nhân tộc xảo huyệt, bắt đầu tự hỏi trở về. Trở lại, trở về không được. Nếu đều tới đây, còn không bằng lén lút đi vào, cho hổ ra lại trảo mấy cái yêu nhân tộc tăng cao một ít thực lực. Diệp ta thản nhiên nói. Hổ ra. Chúng ta hiện tại đi vào, có mấy thành nắm chặt đi ra, nếu là gặp phải yêu nhân tộc cường giả, phòng trường chúng ta đều muốn xong. Nhếp thiên Minh tả và nói haha cái gì gọi là gan lớn mà màậ trọng liên tính toàn là cao thủ ta hổ ra cũng có biện pháp giúp ngươi ta ra diệp ta mỉm cười nói rằng sẽ không lại muốn gạt ta đi nhất thiên Minh nghi ngờ hỏi bất quá trước mắt cũng xác thực không có cái gì biện pháp tốt Hồng hồ ly nhẹ nhàng chỉnh lý nó nóướt lầm bấm nói hồ ra cũng không sợ ngươi sợ cái gì sau khi nói xong Hồng hồ ly lại nhắm hai mắt lại kế tục luyện hóa tinh nguyên Liễu để sớm cứu tỉnh lão sư điểm ấy nguy hiểm lại tính là gì nhất thiênên Minh chăm chú cầm đá nấm lầm bấm nói Còn có bác hậu tái, ta muốn hướng về ngươi chứng minh, Nhiếp Thiên Minh ta có năng lực bảo hộ này con Hắc Huyền. Đi. Hắc Huyền Nhiếp Thiên Minh quyết định chú ý, nhanh chóng đi vào. Yêu nhân tộc cùng cái khác cư dân không giống nhau, bọn họ đều là lựa chọn huyết động ở lại, thế nhưng huyết động nhưng cùng sơn động không giống nhau. Bọn họ ở trong sơn động lại lần nữa cái kiến trúc, Nhiếp Thiên Minh trước mắt núi cao này đã bị đào rỗng một cái lôi thùng to, bên trong một lần nữa kiến tạo. Đi bên này Diệp ta đột nhiên đưa ra đầu, gãi gãi đuôi, lẩm bẩm nói. Nhiếp Thiên Minh theo hắn chỉ phương hướng, nhanh chóng chạy tới, mà sau Hắc Huyền cũng theo sát. Chương 154, sau đó còn gì nữa không? Làm sao nhiều như vậy thủ vệ?" Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Rất nhanh bọn họ đến một cái cực kỳ ưu tĩnh địa phương, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu dự định bức kế tiếp kế hoạch, cũng không thể cứ như vậy tán loạn, như vậy quá nguy hiểm. Nghỉ ngơi trước, đến buổi tối, làm một món lớn, chúng ta bỏ chạy diệp tà mỉm cười nói rằng, "Làm một món lớn?" Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi, "Nếu như làm ra to lớn như vậy động tĩnh, còn dùng chạy sao?" Trưng hồng hồ ly một chút, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu tỉ mỉ tự hỏi, dù sao bây giờ còn đang săn sói, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Chỉ cần ngươi bắt được cái Thiên Nguyên chính là thần cấp yêu nhân tộc, ta liền có thể khôi phục đến dục đan kỳ, như vậy bằng mượn hai người chúng ta, lao ra chẳng phải là rất dễ dàng. Diệp ta lại đang mê hoặc Nhiếp Thiên Minh. Kỳ thực Nhiếp Thiên Minh cũng muốn làm một món lớn, dù sao đã đến hang sói, không theo tay giết chết một hai con, cảm giác có lợi với chính mình. Được, buổi tối chúng ta đi làm một món lớn. Nhiếp Thiên Minh cầm nằm đấm, hiện tại hắn đã có dục đan kỳ thực lực, coi như là tiểu đan kỳ, hắn cũng không sợ. Cho nên lúc này mới đồng ý Diệp mạo hiểm như vậy hành động, liền tính không thành công, hắn vẫn có năng lực toàn thân trở ra. Tuyến dần dần tối sầm, trong núi sương mù rất lớn, Nhiếp Thiên Minh quần áo bị làm ướt một điểm. Trong ngọn núi tia sáng vốn là không tốt, một khi mặt trời xuống núi, khắp nơi đều là đèn kịt một màu. Chăm tròn thời gian, hơi có thể nhìn thấy một tia mặt trăng cái bóng, thời điểm khác đều là một vùng tăm tối. Yêu nhân tộc tựa hồ rất yêu thích hắc ám, vừa đến đêm tối, toàn bộ buổi tối đều bị ánh đèn rọi sáng. Đầy đủ đợi 3 giờ, ánh đèn mới chậm rãi dập tắt. Đi Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ hướng về đang Trước đó, Thiên Minh lợi dụng tìm kiếm chỗ ẩn thân lúc. Phát hiện có vài chỗ thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, nghĩ đến hẳn là yêu nhân tộc bên trong so sánh với nhân vật trọng yếu. Nhanh chóng đi tới 3 ngày quan sát địa phương tốt, so với 3 ngày, buổi tối thủ vệ muốn phân tán rất nhiều. Ban ngày thủ vệ nhiều người, buổi tối thủ vệ ít người. Thực sự là một cái quái sự Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, yêu nhân tộc vốn là không thể dùng người bình thường ánh mắt đến so sánh. Cửa động đứng hai cái thủ vệ yêu nhân tộc, Nhiếp Thiên Minh lấy tốc độ cực nhanh giải quyết hai người bọn họ. Diệp ta đã đối với loại người này không có quá nhiều hứng thú, hấp thụ nhiều một cái cùng thiếu hấp thu một cái không có khác nhau quá lớn. Nó hiện tại cần là cường giả tinh nguyên. Bên trong động cực kỳ yên tĩnh, đây tính được là một cái phụ đệ, bên trong động có thật nhiều phòng nhỏ, như một gian cực đại sơn. Nhiếp Thiên Minh gión ra gión rén đi tới, chậm rãi đi tới một chỗ sang bên gian phòng bên cạnh. Trong sơn động cũng không phải là phiến đen kịt, có thật nhiều gian phòng vẫn sáng yếu ớt ánh đèn, sơn động này có vẻ cực kỳ âm u. "Hồ ra, chúng ta hẳn là hướng bên kia đi." Trong lúc nhất thời Nhiếp Thiên Minh không biết nên làm thế nào cho phải, nhẹ nhàng hỏi. Diệp Tà gãi gãi nó nho nhỏ đầu, suy tư một lát sau, chỉ chỉ màn đồng, nói rằng, "Bên kia." Được Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng Hắc Huyền Hồ, hướng đông diện đi đến. Mặt đông muốn so với phía tây rộng rãi hơn nhiều, kiến trúc cũng so với phía tây tốt rất nhiều. Tuy rằng không thể cùng Hoang Thành kiến trúc so với, thế nhưng cái này hẻo lánh địa phương cũng coi như là xa hoa. Vèo vèo, Nhất Thiên Minh nhanh chóng xông vào, Hắc Huyền cũng theo tiến vào. "Hắc Huyền, bên này." Nhất Thiên Minh nhanh chóng nói thầm một câu, cấp tốc tiệm qua một bên. Người nào?" Trong bóng tối, truyền tới một cái yêu nhân tộc nghi vấn âm thanh. "Tiểu Mễ Hoa, nói cái gì? Nơi này nào có cái gì nhân?" Ai dám song chúng ta thiết lý trường được? Những người bên cạnh oán trách một câu. Vâng, là, có thể là vừa nãy nhìn lầm rồi, xảy ra ảo giác. Trong ánh lửa, cái kia tiểu Mễ Hoa xin lỗi nói rằng, hiển nhiên hắn địa vị không bằng vừa nãy người kia cao. Đi thôi, lại tới những địa phương khác dò xét một thoáng. Người kia nắm cây đuốc, kế tục ở trong bóng tối cất bước. Nhìn thấy đi xa bóng lưng, Nhiếp Thiên Minh trường thở phào nhẹ nhõm, hơi chút bình tĩnh một thoáng tâm tình, lại nhanh chóng hướng bên trong tới gần. Thiết lý trưởng, chí ít hẳn là một cái rất có thân phận yêu nhân tộc. Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói. Bên trong trường là yêu nhân tộc bên trong địa vị càng cao hơn, bất quá không có trước đó ra hỏa kia địa vị cao, phòng trường nhiều nhất đến dục đan kỳ sơ kỳ, nghĩ đến giết chết hắn hẳn là không khó khăn lắm đi." Diệp ta mỉm cười nói rằng, "Sẽ có đơn giản như vậy." Một cái dục đan kỳ cường giả, tại Diệp Tà trong mắt liền như cùng một cái thiên nguyên cảnh người như thế, dễ dàng liền có thể giải quyết, nhất Thiên Minh vừa nhìn thấy Diệp ta nụ cười quỷ dị, liền cảm thấy không đơn giản như vậy. "Yên tâm đi, Hồ gia ta còn là có cái này dự phản lực." Diệp Tà tự tin nói rằng, tuy rằng nó hiện tại vẫn không có đạt đến đỉnh cao thực lực, thậm chí liền một phần 10 đều không có đạt đến. Thế nhưng nó cùng hư không láo sư như thế, đều có mấy ngàn năm từng trải. Có vài thứ, là Diệp Tiên Minh không có, đó chính là từng trải, ngàn năm tích lũy xuống từng trải. Tin tưởng ngươi một lần. Diệp Tiên Minh lầm bầm nói, nếu như thật không có trước đó cái kia yêu nhân tộc lợi hại, hắn vẫn có thực lực giải quyết đi. Dựa theo Diệp ta đưa ra, Diệp Tiên Minh chậm rãi hướng về Trung Tâm Sơn động đi đến, nếu quyết định chủ ý, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Giết chết một cái, nếu như có thể để Diệp Tà khôi phục đến tiên nguyên thần cảnh giới, như vậy buôn bán, hắn nhất định sẽ làm. Một khi Diệp Tà khôi phục bản mượn thực lực của bọn hắn, chạy ra địa phương này cũng không phải là đầm rồng hăng hổ. Nhanh, Hắc Huyền. Nhất Thiên Minh cấp tốc chạy vội quá khứ, trong lúc gặp phải mấy cái tuần tra người, hắn cũng không thèm tránh né, bàn tay duỗi một cái, những người kia toàn bộ bị Diệp ta hút khô rồi. Đối với Diệp Tà thủ đoạn như vậy, Nhất Thiên Minh đã thành thói quen, cho nên cũng không có cảm giác gì, lại nhanh chóng chạy vội quá khứ. Huống chi bọn họ những này yêu nhân tộc liền là đối với hắn như vậy môn, chính mình dùng đồng dạng phương pháp, cũng không tính nhẫn. Hơn nữa còn không phải hắn hạ tay. Nháp Thiên Minh lập tức cũng là bình tĩnh. Đây không phải là hung tàn không hung tàn vấn đề, mà là sinh tồn vấn đề, biến thành một cường giả vấn đề. Nghĩ tới chính mình thị vệ bị những này yêu nhân tộc hấp thành tây khô hậu, Nháp Thiên Minh không có một chút ấy náy. Một thù trả một thù, coi như là tích thủy tri ân, hắn cũng sẽ dâng lên tuyển báo đáp. Thế nhưng nếu là trắng trận hại chính mình, Nháp Thiên Minh tuyệt đối không nâng tay. Hắn không phải nhai tí tất báo người, thế nhưng là là ưa thích tính người. Ưa thích tính sổ, không chỉ có muốn báo thù, càng muốn được tài. Vụ. Tinh thần tự nhanh tìm tòi phía trước khoảng cách 10m. Quả nhiên cảm ứng được một cường giả khí tức, hành hào hắn tinh thần tự phụ đã hoàn toàn khôi phục như cũ, này mới không làm kinh động đến người ở bên trong. Thiết Lý Trưởng, ha ha, ngày hôm nay coi như người xui xẻo rồi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nở nụ cười một thoáng, thản nhiên nói: "Hắc Huyền, người sống ở chỗ này?" Nhiếp Thiên Minh dặn dò nó một câu, hiện tại Hắc Huyền đã coi nhất định trí tuệ, chí ít hắn rõ ràng chủ nhân ý tứ. Nhanh chóng đẩy ra cửa phòng, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng lẹn vào đi vào, cấp tốc giải quyết bên cạnh hai cái trang phục yêu nhân tộc người hầu. Ai? Thiết Lý Trưởng đột nhiên mở mắt, cảm giác được dị dạng, ngồi dậy, nhìn Nhiếp Thiên Minh. Ồ, Thiết Lý Trường làm sao cũng không nghĩ tới, đến đánh lén hắn người dĩ nhiên là một cái 17, 18 tuổi tiểu tử, nhất thời cảm thấy nghi hoặc. Thiết Lý Trường nhanh chóng đốt sáng lên trong phòng ánh đèn, phát hiện mình hai cái do người đã biến thành tro khô, thủ đoạn cùng bọn hắn thánh tộc như thế, thậm chí muốn so với bọn hắn càng cường hành hơn. Người là ai? Dĩ nhiên tu luyện chúng ta thánh tộc nội công tâm pháp. Thiết Lý Trường dù sao cũng là một cái thiên nguyên thần cảnh giới cường giả, cũng không hề hoang mang, lạnh lùng hỏi. Vốn là Nhiếp Thiên Minh cho là hắn sẽ lớn tiếng kêu gạo, nhưng nhìn đến Thiết Lý trường nhàn nhạt, nhạt vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh hiểu Thiết Lý Trưởng căn bản khinh thường gọi nhân. Động tính càng nhỏ càng tốt, như vậy dễ người, ta mới có thể an toàn chạy trốn. Nhiếp Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ đến, "Ồ, oh, không bao lâu theo một cái thánh tộc nhân học một chút, bất quá vẫn đều chưa từng dùng qua. Người biết, nếu như tại Phong Vân hoang sử dụng loại thủ đoạn này, ngay lập tức sẽ bị người đánh giết." Nhiếp Thiên Minh cố ý dừng lại chốc lát, nhìn Thiết Lý Trưởng vẻ mặt. "Sau đó đây?" Thiết lý Trưởng nghiêm túc hỏi. "Sau đó? Còn có sau đó sao?" Nhất Thiên Minh đột nhiên nhảy lên, tinh thần tự phụ nhanh chóng khởi động toán hoạch, cấp tốc vận hành lên. Nguyên lực nhanh chóng tụ lại đến trên bàn tay, Nhất Thiên Minh nhanh chóng nhào tới, thế tiến công cực kỳ mãnh liệt, hắn đã quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phản kích. Càng dám đánh lén. A. Thiết Lý Trường vẫn nộ quát. Chương 155, cháy mau. Quái dị khí tức lần thứ 2 từ hắn trên người chuyển đến, Thiết Lý Trường dơ lên mạnh mẽ nằm đấm, mạnh mẽ tới. Hừ hừ. Nguyên lai chỉ là một cái vừa đột phá đến Thiên Nguyên Thần cảnh rỡi cường giả, Nhất Thiên Minh lập tức cũng không ở lo lắng. Trên nắm tay lại bỏ thêm mấy phần lực đạo, mạnh mẽ đánh sang. Bành! Nhiếp Thiên Minh nắm đấm mạnh mẽ đánh tới vừa đen lại số yêu nhân tộc trên nắm tay, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Hoa! Yêu nhân tộc bị đánh văng ra, màu xanh lục lập tức biến cực độ trống khổ, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Nhiếp Thiên Minh một quyền này sẽ có lực mạnh như vậy lượng. Thiết Lý Trường cực kỳ gian nan bỏ dậy, chậm dại hướng về Nhiếp Thiên Minh tới gần, chuẩn bị phát động lần thứ 2 tập kích. Không tốt. Đột nhiên Diệp Tà hét to một tiếng, tựa hồ biết muốn xảy ra chuyện gì. Vèo. Thiết Lý trường lấy tốc độ cực nhanh nhảy đến Nhiếp Tiên Minh bên trái tảng đá ngăn tủ bên cạnh, dùng sức đập một cái ngăn tủ. Dầm dầm. Cả tòa sơn động lập tức chuyển đến một trận đáng sợ tiếng vang, mấy về sau, cả tòa sơn động một mảnh sáng sủa. Mẹ nhà nó. Nhiếp Tiên Minh vẫn nổ mắng, cũng cô không liếu liếu, 10 ngón lập tức hóa thành hai cái mãnh hổ móng rướt, cấp tốc nào tới. Tinh thần tự phụ khởi động tinh thần lực nhanh trong lúc chế Thiết Lý trường bên trong thân thể bành trướng bên trong khí, 10 ngón mạnh mẽ cắm vào hắn trong thân thể. Ha ha, giết không chết ta. Thiết Lý Trưởng điên la hét. Giết không chết? Ngươi nghĩ tới đẹp Người đã quên ta cũng sẽ các người yêu nhân tộc tu luyện pháp môn sao?" Nhiếp Thiên Minh khinh thường nói. "Diệp Tà, ngươi còn chờ cái gì đây?" Nhiếp Thiên Minh hướng về phía Hồng Hồ Ly quát. "Được rồi, vốn còn muốn cho ngươi tiêu hao thêm đi hắn một điểm thể lực, như vậy luyện hóa lên liền dễ dàng hơn nhiều, bây giờ nhìn lại, ta trước tiên ra đi." Nói xong Hồng Hồ Ly nhanh chóng từ thánh châu bên trong mặt đi ra, tiến vào Nhiếp Thiên Minh bên trong thân thể, điên cuồng hấp thu thiết lý trưởng tinh nguyên. "Không không, ngươi, không muốn." Thiết Lý Trưởng gần như tuyệt vọng kêu cả tòa sơn động đều nghe thấy hắn tiếng kêu thảm thiết tâm. Không muốn, ha ha, ta hổ ra là loại tiện lương kia hạ người sao?" Diệp ta khỏe miệng giật giật, trong tay lực đạo càng cường hoành hơn. Thiết Lý Trường thống khổ rãy rựa, nỗ lực muốn chạy trốn thoát Nhiếp Thiên Minh phong tỏa. "Thiên Minh, đừng làm cho hắn phản kháng, như vậy bất lợi với hấp thu tinh nguyên." Diệp ta lạnh lùng nói. "Biết." Nhiếp Thiên Minh tinh thần lực nhanh chóng gọt vào Thiết Lý Trường bên trong thân thể, trắng trận áp chế đối phương nội lực, không cho hắn một tia phản kháng cơ hội. Với này đồng thời nguyên lực cũng toàn bộ dốc vào gia hỏa kia bên trong thân thể, hai đạo mạnh mẽ cực kỳ lực lượng trong nháy mắt phá tan Thiết Lý Trường sống chỉ nghe thấy thiết lý trường bị thảm tiếng gạo hắn không nghĩ tới chính mình hấp nhân tinh nguyên hút mấy chục năm ngày hôm nay Dĩ nhiên dùng phương thức này kết thúc tính mạng của mình trong gian phòng chỉ còn lại thiết lý trường không cam lòng tiếng kêu rền diệp ta cực kỳ nhanh chóng hút vào đối phương tinh Nguyên mau bỏ đi theo cuối cùng một tia tinh nguyên bị hút vào diệp tà nhanh chóng hô Hảo nhất thiên Minh không dám trì hoãn, lập tức xông ra ngoài toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngăn ngắn mười mấy giây liền kết thúc thiên Minh bên ngoài đều giao cho người ta vì tiết kiệm thời gian không có luyện hóa hắn tinh Nguyên chỉ là mạnh mẽ hút vào. Hiện tại ta nhất định phải đem nó luyện hóa, bằng không hậu quả khó mà lường được." Diệp ta vẻ mặt nghiêm túc nói. "Hành, tại ngươi luyện hóa trước đó, ta tuyệt đối sẽ không có việc." Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng nói rằng, lại hướng về Hắc Huyền Huy một thuần tay. Đứng ở bên ngoài hát Huyền cấp tốc chạy vội tới, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng gọi ra. "Hống hống." Mới ra, Nhiếp Thiên Minh liền gặp được mấy chục con Thiên Nguyên cảnh yêu thú, hung ác la hét, hung ác nhào tới. "Hắc Huyền, giao cho ngươi Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, tiện đà nhanh chóng xung qua. Mấy chục con yêu thú đối với hắn mà nói không tạo thành được một tia uy hiếp, hắn cũng không thèm động thủ. Hắc Huyền cực kỳ hung hãn cắn chết 6, bảy con yêu thú, còn có vài con cùng quíp trốn thoát. Trong sơn động tụ lại có ít nhất mấy trăm yêu nhân tộc, bọn họ từ các góc xuống tới, nỗ lực đem Nhiếp Thiên Minh vây ở chỗ này. Chỉ bằng các ngươi, muốn chết. Nhiếp Thiên Minh khởi động nguyên lực, song quần trên hiện ra hào quang màu vàng kim, cực kỳ hung ác hướng phía trước huy đi. Năm đấm đụng tới chỗ không chết vừa thường, trong mắt Minh cùng đã đánh ra một con đường máu. Từ lý trường gian phòng đến cửa động, Một người một hổ chỉ cần 20 giây liền bỏ ra. Một cái đạt đến dục đan kỳ viên mãn thực lực Nhiếp Thiên Minh hơn nữa một cái đã đạt đến thiên nguyên thần cảnh giới yêu thú, lại ai có thể ngăn cản bọn họ rời khỏi đây? Chỉ muốn xông ra sơn động này, Nhiếp Thiên Minh liền dám cam đoan chính mình an toàn. Nếu như bị những cường giả kia vây quanh ở trong sơn động, như vậy hắn liền muốn làm khốn thú chi cãi. Đây cũng chính là diệp ta tại sao mười mấy giây đồng hồ liền hút khô thiết lý trường tinh nguyên nguyên nhân, diệp ta liều lĩnh bị phản vệ nguy hiểm chính là vì cho Nhiếp Thiên Minh mang đến mấy chục giây quý giá thời gian. Oanh. Nhiếp Thiên Minh cuối cùng một quyền đánh ra, rốt cục vặn ra, hắn không quay đầu lại, chỉ là trực tiếp hướng vọt tới trước đi. Lúc này bên trên ngọn núi này một mảnh đèn dầu sáng rỡ, đều bị đột nhiên xuất hiện nguy hiểm thức tỉnh. Bắt lại hắn, nhanh bắt lại hắn. Này có thể không phụ thuộc vào các ngươi. Nhất Tiên Minh hừ lạnh một thoáng, ở lại Hắc Huyền cấp tốc hướng tây nam phương hướng chạy trốn rồi. Đuổi theo hắn, giết chết không cần luận tội một cái cực có thân phận yêu nhân tộc lập tức phát sinh hiệu lệnh, hết thể yêu nhân tộc toàn bộ từ vọt xuống tới. Hắc Huyền, nhanh lên một chút lao ra. Nhất Tiên Minh cấp thiết hệ, khắp núi yêu nhân tộc đều bị hắn chọc giận, nếu là bị chặn lại hạ xuống, Hậu quả khó mà lường được. Vèo vèo, Dầm dầm. Một đạo cực nhanh thân ảnh thêm vào một đạo cực nhanh hồ ảnh, vọt qua phía trước vừa tạo thành vòng đai, lập tức lại lâm vào khác một vòng đai. Xem ra muốn huyết chiến Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng liếm liếm môi, nhanh chóng rút ra mặc đao, cấp tốc xuống tới. A! Một vệt ánh sáng màu máu nhanh chóng thổi qua, có một chút máu tươi phun đến hắn trên mặt, Nhiếp Thiên Minh cũng không thèm bận tâm, lại dùng lực bổ tới. Ngắn ngắn thời gian 1 phút bên trong, Nhiếp Thiên Minh toàn thân dính đầy máu tươi, liền liền hắn chính mình đều không biết chém bao nhiêu người. Đi! Theo Nhiếp Thiên Minh gầm lên giận dữ, rốt cục lần thứ hai chạy ra khỏi vòng đây, lần này đã hoàn toàn thoát ra. Đừng làm cho gia hỏa này chạy. Phía sau lại truyền tới rối loạn tương mừng, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được có một cỗ cực cường thế lực đang nhanh chóng đuổi theo hắn. Dĩ nhiên tới ba cái dục đàn kỳ cường giả, Nhiếp Thiên Minh lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua, nếu là bị bọn họ cho có lấy, này thật sự không tốt trốn thoát. Hành hảo Nhiếp Thiên Minh chạy trốn tốc độ cực nhanh, mà hát huyền hổ chạy trốn năng lực vốn là, tuy rằng địa lý hoàn cảnh không quá quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không có bị bọn họ đuổi theo. Muốn bỏ rơi những cường giả này Nhếp thiên Minh xem ra vẫn muốn bỏ ra một ít thời gian hắn mang theo hát huyền mới trong rừng cây nhanh chóng qua lại người chạy không ra được nơi này trừ chúng ta ra ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài Mặt sau chuyển tới một yêu nhân tộc lớn tiếng giống giận âm thanh bất quá nghe tới âm thanh thật sự rất khó nghe như cổ họng bị cắt vỡ phát ra âm thanh ta không chạy chờ chết ta nhất thiên Minh nhẹ nhàng nói thầm một câu chỉ cần không bị bọn họ có lấy chính là được rồi chạy nữa nhanh một chút nhiếp thiên Minh lúc này đã gần đến đạt đến thân thể chạy trốn thực hạ có thể nói tốc độ đã vượt qua hátuyền hổ đầy đủ một cách giờ Nhất Thiên Minh trung vu thành công bỏ rơi phía sau ba người, hắn đỡ một cây đại thụ, chậm rãi hô hấp. Kỳ thực nếu không phải Nhất Thiên Minh có thể thông qua tinh thần tự phủ sớm phán đoán con đường, hắn cũng không thể nào trốn ra được. Đêm tối đối với Nhất Thiên Minh không có ảnh hưởng, thế nhưng là đối với những loài yêu nhân tộc có ảnh hưởng, lúc này mới thuận lợi trốn thoát. Nghỉ ngơi một lát sau, Nhất Thiên Minh bắt đầu tự hỏi đón lấy lối thoát, dù sao nơi này hắn không một chút nào quen thuộc. Nếu quả thật theo vừa mới cái kia yêu nhân nói, chính mình chẳng phải là không ra được. "Hồ gia, ngươi thế nào rồi?" Nhất Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. Từ Thiết Lý trưởng gian phòng đi ra, đến hiện tại Diệp Tà chưa từng nói qua một câu nói, thậm chí liền chi một tiếng đều không có. Dưới tình huống như vậy, hắn không khỏi có chút lo lắng, sợ sệt Diệp Tà bị Thiết Lý trưởng tình nguyên phạt kệ. Chương 156: Hồi mã thương. Vũ. Nhiếp Thiên Minh xem Diệp Tà không nói gì, đợi có mấy chục giây sau, hắn lập tức xuyên tiến vào. Diệp Tà hạt trâu bên trong đen kịt một màu, hơn nữa còn là lạnh leo thấu xương, Nhiếp Thiên Minh không khỏi trà sắt tay, hướng về trong bóng tối nhìn tới. Đùng đùng đùng. Trong bóng tối truyền đến một trận cực kỳ bé nhỏ âm thanh. Nhất Thiên Minh lập tức dùng tinh thần lực đảo qua một mảnh kia khu vực, Diệp Tà quả nhiên ở nơi nào. Hắn không dám đi quấy rối Diệp Tà, khả năng vào lúc này là nó thời khắc mấu chốt, như bị chính mình quấy rối, khiến cho phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Trong bóng tối, Nhất Thiên Minh dùng sức trà sát tay, thậm chí so với mình vẫn cần trương. Diệp Tà khôi phục thực lực trực tiếp quan hệ đến hắn kế đó hạ rất nhiều kế hoạch, trọng yếu nhất là, chỉ có Diệp Tà mới biết được như thế nào tìm đến để hư không lao sư thức tỉnh biện pháp. Chờ đợi. Nhất Thiên Minh lẩm bẩm nói, đây là hắn duy nhất có thể làm sự. Hắn đột nhiên cảm giác được Lúc trước cha tại chờ mình lúc xuất thế cũng là loại tâm tình này, lo lắng, lại dẫn một ít vui sướng, khả năng này chính là cha cho mình đặt tên gọi Thiên Minh hàng nghĩa. Đông Phương này một tiêu hồng, đối với cái này họ Nhiếp gia đình là trọng yếu như vậy. Hiện tại Nhiếp Thiên Minh tâm tình cũng như cha hắn giống như vậy, lo lắng nhưng rùng tràn ngập hy vọng. Diệp Ta vị trí lại truyền tới một trận tiếng vang, có một chút cực kỳ thống khổ tiếng gầm nhẹ, Nhiếp Thiên Minh năm đấm nắm trăm chú, tinh thần lực lần thứ hai đạo qua đi. Lại đầy đủ đợi 2 giờ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục lần thứ 2 nghe được một tiếng kịch liệt rung động. Đùng. Vù, vù. Trong bóng tối, lại truyền tới Diệp Tà một tiếng cực kỳ khoan khăn tiếng thở, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới như chút được cái nặng. Toàn bộ không gian dần dần biến sáng, nhiệt độ cũng rõ ràng tăng trở lại, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười hướng về Diệp Tà đi đến. A. Nhiếp Thiên Minh không khỏi kêu lên, chỉ thấy Diệp Tà trên người dính đầy vết máu, dường như từ trong ao máu leo đi ra giống như vậy, thật là khủng bố. Diệp Tà nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, cười cười nói rằng, "Ha ha, tiểu tử, đừng lo lắng, đây là khôi phục biểu hiện, đừng ngạc nhiên." Nga, là Thiên Minh cô lẩu quả văn. Nhiếp Thiên Minh nún vai, lẩm nói, Bất Quá Diệp Tà xem ra, không một chút nào như là khôi phục dạng, nhìn Diệp Tà có chút lão đảo bất tiến, Nhất Thiên Minh vội vàng chạy tới. "Không cần giúp đỡ, hồ gia bốn con chân, bước đi rất ổn." Bất Quá trong giọng nói nhưng có một chút không dễ phát hiện lòng cảm kích. "Nga." Nhất Thiên Minh lẽ lưới, dù sao Diệp Tà đã từng cũng là một vị cường giả tối đỉnh, bây giờ cần một tên tiểu bồi đến âng, tâm lý trên xác thực có điểm khó chịu. "Ngươi một mực nơi này chờ đợi." Diệp Tà khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, thản nhiên nói. "Cũng không, chỉ là đợi 2 giờ mà thôi." Nhìn thấy hồ gia chính đang then chốt thời kỳ, Không dám quấy rầy. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Ân, không sai. Lúc trước không có nhìn lầm người, Hồ ra hiện tại không có chuyện gì, người đi về trước đi." Diệp Tà tay vẫy một cái, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi lui đi ra. Chỉ cần Diệp Tà không có chuyện gì, hắn trong lòng liền có niềm tin, chỉ ít gặp phải sự tình, còn có thể tìm nó thương lượng một chút. Dù sao Diệp Tà kiến thức muốn so với hắn nhiều hơn. Tung Lâm Dạ, cực độ yên tĩnh, an tĩnh có điểm không thoải mái. Liền ngay cả yêu thú la hét âm thanh đều rất ít, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ ngủ say hắc huyền hổ, nhìn hắc đen bầu trời. Hắn không có nhóm lửa, dù sao những loài yêu nhân tộc vẫn tại trắng trận tìm kiếm tự mình, Nhiếp Thiên Minh chỉ có thể lựa chọn tại trong đêm tối độ tĩnh. Bầu trời rốt cục xuất hiện một tia bạch quang, tuy rằng không có mặt trời, thế nhưng vẫn là rõ ràng cảm giác được sáng. Ba ngày vẫn như cũ rất nguy hiểm, dù sao yêu nhân tộc lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này, Nhiếp Thiên Minh ngồi ở dưới cây to, tinh thần tự phụ vẫn như cũ đang không ngừng mà tìm kiếm. Tạm thời hắn cũng không có quá tốt ý nghĩ, chỉ có thể chờ đợi cùng Diệp Tà đồng thời thương lượng biện pháp giải quyết. "Tiểu tử, vào đi." Diệp ta mỉm cười nói rằng, Nhất Thiên Minh vừa nghe là diệp tà âm thanh, lập tức xuyên tiến vào. Diệp tà đã khôi phục đến trước đây trạng thái, cả người bộ lông càng thêm đỏ chót, tinh thần trạng thái so với trước tốt hơn mấy lần. "Hồ ra, người khôi phục đến dục đan kỳ?" Nhất Thiên Minh vui lòng hỏi. "Vừa khôi phục đến, bất quá thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy chống lại một cái dục đan kỳ cường giả công kích, qua không được bao lâu, ta nghĩ ta lẽ ra có thể khôi phục dục đan kỳ viên mãn trạng thái." Diệp tà thỏa mãn nói rằng. "Vậy thì tốt, chỉ là của chúng ta trước mắt bây giờ nên làm gì? Chúng ta không tìm được lối thoát." Trở về không được, Nhiếp Thiên Minh lo lắng nói rằng, đây là trước mặt gặp phải to lớn nhất khó khăn. Đây thật là một cái vấn đề, chúng ta suy nghĩ một chút điệp Tà nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đang trầm tư. Nhiếp Thiên Minh cũng bắt đầu đào rống tâm tư tự hỏi, làm sao mới có thể ra? Chúng ta vẫn là yêu nhân tộc xào Huyết đi đột nhiên diệp Tà mỉm cười nói rằng, "A, trở lại yêu nhân tộc xào huyệt, này không phải là muốn chết sao?" Nhiếp Thiên Minh cực độ kinh ngạc hỏi, hiện tại toàn bộ yêu nhân tộc đều đang tìm kiếm hắn, chính mình vẫn chủ động trở lại, đây không phải là muốn chết là cái gì? Ta để ngươi bây giờ trở về đi tới sao? Diệp Tà nhìn Nhiếp Thiên Minh kinh ngạc vẻ mặt, thản nhiên nói: "Ngươi là nói, chúng ta trước tiên ở chỗ này tránh né khó khăn, chờ qua mấy ngày, danh tiếng quá lại trở về." Nhiếp Thiên Minh thì thào hỏi. Diệp ta khe khẽ gật đầu, nói rằng: "Có câu nói, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Tuy rằng mỗi người đều hiểu, thế nhưng cũng không phải là mỗi người cũng dám đi dùng, bởi vì nguy hiểm nhất cùng an toàn nhất đều là tại một đường trong lúc đó." "Hồ gia, ý tứ của ngươi là đưa vào chỗ chết sau đó sinh?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ giọng nói rằng: "Ha dĩ nhiên, cái này bị pháp Ta đã gặp thật là nhiều người dùng qua, trong đó cũng bao quát chúng ta, cũng coi như là mười lần như một. Thế nhưng mấu chốt nhất một điểm là bọn họ không có." Diệp ta cố ý ngừng lại. "Hồ gia, ngươi nói a?" "Đừng đến thời khắc mấu chốt đừng nói." Nhiếp Thiên Minh vội vàng hỏi. "Ha ha." Diệp ta sờ sờ chính mình mũi, có điểm lúng túng nói rằng, cùng lắm là bị phát hiện tại chạy đến, cũng tổn thất không được cái gì. "Chuyện này, chuyện này." Nhiếp Thiên Minh sau khi nghe xong, mặt sầm lại, chẳng trách Diệp ta không nói, xác thực là một cái nát không thể lại nát biện pháp. Thế nhưng xác thực lại là một biện pháp tốt, Nhiếp Thiên Minh gật đầu bất đắc dĩ. "Tiên tâm đi, hiện tại ta đã đến dục đăng kỳ, chúng ta liên thủ, đối phó một, hai cái tiểu đàn kỳ cường giả không có bất cứ vấn đề gì, cho nên trốn ra được, tuyệt đối không là vấn đề." Diệp Tà gại gãi chính mình đôi, mỉm cười nói rằng: "Chúng ta thử xem đi." Lẻn vào đến yêu nhân tộc Sào Huyện, tùy tiện chào một cái yêu nhân tộc đến buổi hỏi, rất dễ dàng liền biết lối thoát. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng: "Diệp Tà lường hắn một cái, cũng không có nói gì. Làm sao, không thích hợp sao?" Nhiếp Minh bật ra, không rõ hỏi Ngươi cho rằng những này yêu nhân tộc sẽ nói cho ngươi biết sao. Ngươi bắt được bọn họ, kết quả chỉ có một cái, hắn chỉ có thể bị ta hốt khô, không có cái thứ hai kết quả. Diệp ta thản nhiên nói. Cũng đúng, muốn đúng như đơn giản như vậy, cũng không cần lẹn vào, trực tiếp chảo một cái ép hỏi là được. Nhếp thiên minh gật đầu, chăm chú nói rằng. Tiên tâm đi, chúng ta lẹn vào đi vào, chỉ cần bọn họ lần thứ hai công đánh các ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ đi ra. Đến thời điểm chúng ta chỉ cần lén lút theo là được, đi ra hậu chúng ta liền quyết định. Diệp ta nói rằng. Khẽ mày, thiên Minh méo sẽ đầu Nghi ngờ hỏi: "Ngươi biết bọn họ lúc nào đi tấn công?" Cái này Diệp Ta lần thứ hai lung tung nói rằng: Các loại, đợi được bọn họ đi ra mới thôi." Diệp Ta ngẩng đầu lên, nhìn phương xa. Ôn cây okay đợi tỏ, lại là một cái nát không thể lại nát chủ ý. Hồ gia đợi nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì, huống chi chờ chỉ là mấy tháng đây. Diệp Ta vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh lo lắng tần sắc, chỉ chỉ hắn chậm rãi nói rằng: "Được, nếu đều là tối nát chủ ý, hay là tổ hợp lại chính là một cái biện pháp hay." Bất quá ngay cả Nhiếp Thiên Minh chính mình cũng chịu không được chính mình giải thích, thế nhưng phải đi làm. Chương 157, người bị giam là ai? Liên tiếp 10 ngày, Nhiếp Thiên Minh cũng không dám lộ diện, mai cho đến thứ 11 tiên, hắn mới mang theo Hắc Huyền chậm rãi đi ra. Từ ban đêm, yêu nhân tộc hiển nhiên trải qua chuyện này hậu, thủ vệ có điểm tăng mạnh, thế nhưng vẫn là thư giãn không ít. Nhiếp Thiên Minh đem nên chuẩn bị đồ vật toàn bộ đều bỏ vào bên người bao bên trong, lần thứ hai chậm rãi tiến vào. Lần này hắn đã đến rồi một cái càng dùng quyền thế yêu nhân tộc thủ lĩnh trong nhà, nếu muốn lật bảo, liền tìm một cái tin là linh thông nhất phù đệ. Tiến vào phù đệ, đối với Nhiếp Minh cùng Hắc Huyền mà nói, sát thực muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhanh chóng sau khi tiến vào, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu tìm kiếm cực kỳ bí mật địa phương, cái hoạt động này muốn so với trước đó thiết lý trường lớn hơn mấy chục lần. Nhiếp Thiên Minh bắt đầu lục lọi, nửa đêm phòng thủ cũng là yếu nhất thời điểm, hắn rất nhanh liền đi tìm một chỗ cực kỳ bí mật địa phương. Nơi này có điểm giống hàng kho, bởi vì Nhiếp Thiên Minh có thể nghe thấy được mốc meo mùi vị, rất hiển nhiên, nơi này rất lâu không ai đã tới. Tìm một cái cực kỳ bí mật sừng, lại chuyện một vài thứ làm mẩn dấu, Nhiếp Thiên Minh lúc này mới yên tâm ngồi xuống. Hắc Huyền, ngươi ở nơi này ở lại, ta đi xem xem bên ngoài tình huống. Nhiếp Thiên Minh vỗ vỗ Hắc Huyền. Sa mặt nghiêm túc nói rằng, hắn ít nhất phải hiểu rõ tới đây bố cục, liền tính bị phát hiện, cũng có thể mau chóng chạy đi. Đầy đủ đi ra ngoài nửa giờ, Nhiếp Thiên Minh mới chậm rãi đi ra, đối với khắp cả bố cục, hắn có bước đầu hiểu rõ, lúc này mới nằm xuống đến nghỉ ngơi chốc lát. Từ lần trước từ nơi này chạy ra, Nhiếp Thiên Minh đã gần đến hảo ngày hôm nay không có hảo hảo nghỉ ngơi, tuy rằng hiện tại rất nguy hiểm, nhưng là chỉ cần không ai tới nơi này, hắn chính là an toàn. Chơi tới mơ sáng, ban ngày tự nhiên là những này yêu nhân tụ hoạt động thời gian, hắn chỉ có thể tổ ở nơi này, chậm rãi giám thị nơi này tình huống. Tuy rằng không thể ra, nhưng là có thể ở bên trong phòng tu luyện, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhiếp Thiên Minh ở chỗ này đầy đủ ở lại 3 ngày, đối với hoàn cảnh này đã triệt để hiểu rõ, nguyên tới nơi này lại còn là yêu nhân tộc thủ lĩnh, khoa mạc phù đệ. Khoa mạc phù đệ, chẳng trách to lớn như vậy nhếp Thiên Minh thì thảo tự đủ. Nhiếp Thiên Minh lựa chọn địa phương quả nhiên là một lần cực kỳ yên lặng địa phương, ở lại 5 ngày, liền liền một hạ nhân cũng chưa có tới quá. Ngày thứ 6 buổi tối, Nhiếp Thiên Minh thật sự là chịu không được, quyết định đi trước chủ động đi giám thị khoa mạc, hy vọng có thể đạt được một ít vật hữu dụng. Vèo, vèo. Nhất Tiên Minh cực kỳ nhanh chóng lẹn vào đến khoa mạc trong sân, tinh thần tự phủ nhanh chóng đảo qua sân, dĩ nhiên không có phát hiện khoa mạc tung tích. Người đâu? Này đã nửa đêm, hắn có thể đi nơi nào? Nghi hoặc tìm kiếm trong viện, Nhất Tiên Minh lần thứ hai chứng thực xác thực không có phát hiện khoa mạc ra hoạt kia, này xác thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đùng đùng đùng, một trận nhẹ vô cùng tiếng bước chân truyền đến, Nhất Tiên Minh vội vàng dừng tinh thần tự phủ, đoạn tuyệt cùng ngoại giới khí tức trao đổi. Là khoa mạc. Nhất Tiên Minh không rõ nhìn hắn, nhìn thấy khoa mạc thần sắc nghiêm trọng, Có một chút tức giận treo ở trên mặt, nghĩ đến vừa nãy gặp phải không hài lòng sự tình. Hơn nửa đêm, hắn đi đâu vậy? To lớn như vậy khoa mạc phủ đệ, ai dám để hắn mất hứng? Mấy ngày xem hạ xuống, Nhiếp Thiên Minh phát hiện tại yêu nhân tộc, bọn họ chế độ đẳng cấp muốn so với Phong Vân hoang, còn nghiêm trọng hơn. Những này thân phận cực kỳ thấp yêu nhân tộc, tại khoa mạc trước mặt, thậm chí liền đầu cũng không nhìn dơ lên được. Nay bởi vì như vậy, Nhiếp Thiên Minh mới cảm thấy như thế khó mà tin nổi, hắn đi gặp ai? Đùng. Trong phòng truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng vang, xem ra là khoa mạc phẫn nộ ngã cái chén phát ra âm thanh. Nhân đều chết hết sao? Khoa Mạc trong gian phòng truyền ra phẫn nộ tiếng giống giận dữ, ngay sau đó hắn dùng quang ngã một cái cái chén. Khoa Mạc đại thần, nô bộc, đứng. Trong phòng lại truyền ra một tiếng cực kỳ cái tắt vang rộ âm thanh, Nhiếp Thiên Minh không khỏi rở sợ mặt, một tát này xác thực không nhẹ. A. Trong phòng truyền đến một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo đó là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ âm thanh. Như thế lạnh thủy, làm cho ta làm sao uống? Trong phòng Khoa Mạc vẫn tại không nghe theo không buông tha quở trách cái kiểu tên đáng thương. Vâng, là, nô bộc này liền đi cho đổi. Cái kia nô bộ nơm nớp lo sợ nói rằng, Nhiếp Thiên Minh có thể tưởng tượng đến hắn cực độ sợ sệt vẻ mặt. Rốt cuộc là ai, hoặc chuyện gì, chọc giận khoa mạc, bằng không hắn cũng sẽ không đối với này một nô buộc phát tiết. Trong phòng nghe được một trận rốt nước gầm thanh hậu, lại biến yên tĩnh lên. "Hồ gia, ngươi biết chuyện gì trêu chọc hắn không cao hứng sao?" Nhiếp Thiên Minh tuần miệng vừa hỏi. Hồng Hồ Ly run lên đuôi, thản như nói, "Hắn có cao hay không hưng, theo chúng ta có quan hệ gì?" Bất quá ta ngược lại là rất muốn gặp cái kia để hắn như vậy phẫn nộ người, Thiên Minh, ngươi nghĩ biện pháp tìm tới hắn." Diệp Ta lạnh nhạt nói đến. Tiếp theo lại trở nên liên lặng, đối với người kia, Nhiếp Thiên Minh cũng rất muốn nhìn hắn một chút. Dù sao khoa mạc đêm khuya đi gặp người, ít nhất là một cái thần bí người. Thần bí nhân. Nhiếp Thiên Minh thì thảo thì thầm, xem ngày hôm nay khoa mạc vẻ mặt, này cô ác khí ít nhất phải vài thiên mới có thể tiêu tan xuống. Nói cách khác, khoa mạc mấy ngày gần đây sẽ không lại đi tìm cái kia thần bí người, Nhiếp Thiên Minh lập tức phạm vào khó khăn. Chúng ta tìm. Nhiếp Thiên Minh không dự định lần sau theo dõi khoa mạc tìm tới cái kia thần bí người, dù sao như vậy quá lãng phí thời gian, lập tức nhanh chóng từ khoa mạc vị trí trong viện lui đi ra. Vèo vèo. Nhất Thiên Minh nhanh chóng tại khoa mạc phủ đệ qua lại, đối với hắn mà nói, này xác thực không có cái gì khó độ. Sau nửa giờ, nhất Thiên Minh đã chuẩn bị cái sân chuyển biến, nơi này vốn là có điểm quen thuộc, cho nên độ khó cũng không lớn, cũng không lắm. Thế nhưng là không có phát hiện một kia dị dạng, Nhiếp Thiên Minh không rõ nhìn trong bóng tối, tự hỏi, còn muốn cái gì? Diệp Tà miễn cưỡng ngáp một cái, chậm rãi nói rằng, "Ồ, này, ngươi cho rằng hắn ở nơi kia?" Nhất Thiên Minh nhìn chính đang dùng móng sắp xếp bộ lông hồng hồ ly, không rõ hỏi, "Sơn động này cứ như vậy đại?" Không phải ở trên trời, chính là ở dưới mặt đất." Diệp ta thản nhiên nói. Nhiếp Thiên Minh rộng mở trong sáng, trước đó theo dõi cầm hồng lúc chính là xuống đất. Mà hoang Lộ đại quan bên trong cũng có vài chỗ ghi chép quá những này, trải qua Diệp Tà nhắc nhở, hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lần thứ hai vọt vào trong bóng tối, Nhiếp Thiên Minh dùng tinh thần tự phụ, chậm rãi tìm kiếm lòng đất, nỗ lực phát hiện cường giả khí tức. Đầy đủ tìm một canh giờ, Nhiếp Thiên Minh rốt cục tại một chỗ cực kỳ bí mật địa phương, phát hiện một tia cường giả khí tức. Thế nhưng cực kỳ yếu ớt, thế cho nên vừa mới bắt đầu Nhiếp Thiên Minh không có chú ý. Sau đó lần thứ hai tìm tỏi thời gian, này mới phát hiện xác thực là một tia cường giả khí tức. Thế nhưng tại sao nhỏ yếu như vậy, Nhiếp Thiên Minh phi thường không hiểu, tổn trên mặt đất, tỉ mỉ tự hỏi. Vẫn là đi xuống xem một chút, Nhiếp Thiên Minh phất phắt tay, dù sao cường giả kia khí tức nhỏ yếu như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Nhiếp Thiên Minh cực kỳ cấp tốc tìm được cơ quan vị trí nơi, là một cái rất nhỏ cửa đá, hắn cực kỳ cẩn trọng chui tới, nhẹ nhàng đem nó khép lại. Bên trong động ngược lại cũng không phải đen như mực một mảnh, lấm tấm ánh lửa đang nhảy nhót, Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lên, có hai Ba cái trông coi thị vệ, bước đầu phòng trứng bọn họ thực lực hẳn là tại Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ trái phải. Dung hai, ba cái Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ hảo thủ đến xem quản cái này thần bí người, xem ra người này xác thực có lai lịch lớn. Ai? Trong đó cá nhân tựa hầu nghe đến một tia rung động, lập tức mở mắt, hướng về cửa động nhìn tới. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Một người trong đó nhìn một chút, cửa động không có bất kỳ bóng người nào, lầm bẩm nói: "Ta nói, tiểu A huyết vũ, ngày hôm nay khoa đại nhân còn chưa đủ hành hạ sao? Ai trễ như thế dám đến địa phương này?" Một người khác tạ nói: Thì cũng thôi, có thể là ngày hôm nay quá mệt mỏi, xảy ra ảo giác. Ha, ha. ngươi không có phát sinh ảo giác. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng di động đến trước mặt bọn họ, cười híp mắt nói rằng: "Ngươi là?" "A. Dĩ nhiên không phải chúng ta thánh châu người, giết hắn." Trong đó cái này yêu nhân tộc nói chuyện đều có điểm nói năng lộn xộn. "Vèo vèo. Diệp Tà, giao cho ngươi." Nhiếp Thiên Minh quay về cái kia dục giả dục dịch hồng hồ ly, mịm cười nói rằng: "A. A. A." Ba tiếng cực kỳ thê thảm tiếng quát tháo, Nhiếp Thiên Minh dương mắt nhìn lên. Quả nhiên lại đã biến thành ba cổ tây khô, toàn bộ quá trình không tới 30 giây. Muốn so với nhiếp Thiên Minh lần thứ nhất nhìn thấy Diệp tà Thu lấy yêu nhân tộc tinh nguyên nhanh hơn mấy lần, hơn nữa lần thứ nhất đều là Thiên Nguyên sơ kỳ yêu nhân tộc, lần này là ba cái Thiên Nguyên hậu kỳ cao thủ, nói đến thực lực cũng không kém, thế nhưng vẫn là khó thoát vận rồi. Chương 158: Giao dịch với Ám Ma. Nhìn khô quắt thi thể, loại tình cảnh này đã nhìn rồi mười mấy lần, thế nhưng vẫn có chút không thoải mái. Ta nói, "Hồ ra, ngươi không phải vẫn dự vào loại phương pháp này khôi phục thực lực đi?" Diệp Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Dù sao loại phương pháp này cũng quá quá thâm độc. Ngươi cho rằng ta muốn à, đây là hiện nay phương pháp nhanh nhất, nhất, biết ta khôi phục chuyển đàn kỳ thời gian, liền không cần loại phương pháp này." Diệp ta lườm hắn một cái, sờ sờ chính mình đôi, lầm bẩm nói, "Cũng đúng, nếu không dùng loại phương pháp này, Diệp ta cũng không thể nhanh như vậy liền khôi phục đến thiên nguyên thần cảnh giới." Nhiếp Thiên Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp thu loại tản nhẫn này phương pháp. Dù sao những này yêu nhân tộc cũng từng dùng loại tản nhẫn này phương thức đối phó đồng đội mình, bây giờ chết đi như thế, cũng coi như là ác hữu báo. Đối phó như vậy kẻ địch, lại không thể có nửa điểm nhân tử, Nhiếp Thiên Minh nghĩ thông suốt hậu, tâm tình cũng khá rất nhiều, dù sao đây đều là diệp tà sát hại. Đi vào tham diệp tà nhưng không có nửa điểm do dự, nó cái gì chưa từng thấy qua thì làm sao có thể sẽ quan tâm giết chết mấy cái đáng chết người đây. Ấn Nhiếp Thiên Minh từ trong trầm tư thu lại rồi, chầm rãi đi về phía trước. Con đường phía trước đột nhiên trở nên hẹp lên, Nhiếp Thiên Minh từ trên vách núi đã cầm một cái cây đốc, chầm rãi hướng bên trong tới gần. Vụ. Tinh thần tự phụ không ngừng hướng bên trong tìm đòi, ngang ngắn 10 mét qua đi, một cái rộng rãi sơn động xuất hiện. Người xem Nhất Tiên Minh không nghĩ tới, này hẹp hẹp khe hở qua đi, dĩ nhiên là một cái đại sơn động. A. Nhất Tiên Minh không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, tại sơn động trung ương, có một cái to lớn cái bình, bên trong tràn ra nồng đậm tanh tưởi. Những này cũng làm cho Nhất Tiên Minh cảm thấy kinh ngạc đồ vật, chân chính để hắn kinh ngạc chính là cái bình bên trong người kia. Tóc hai bù xù, xanh đậm bên trong lại mang theo vài phần khô và mặt, có vẻ cực kỳ khủng bố. Con mắt sâu sắt lóm vào, không nhìn kỹ Nhất Tiên Minh thật sự không nhìn ra con mắt của hắn. Thêm vào sơn động tia sáng không quá sáng, Người này có vẻ càng âm trầm hơn cùng bố. Người kia nằm ở phát mãn tanh tươi lục trong nước, sau lưng giống như bị đồ vật gì khóa lại. Này là người hay quỷ? Nhiếp Thiên Minh run dậy một thoáng, thì thảo hỏi, tuy rằng hắn đã xem như là một cùng giả, thế nhưng nhìn thấy nhân vật đáng sợ như vậy, vẫn là sâu sắc hít một hơi khí lạnh. Là một cái yêu nhân tộc, không cái gì đáng sợ. Diệp ta muốn so với hắn bình tĩnh hơn nhiều, lạnh lùng nói rằng: "Ai?" Đột nhiên cái kia yêu nhân tộc ngẩng đầu lên, nhìn Nhiếp Thiên Minh, lạnh lùng hỏi: "Ngã, ta là" Ta là nhiếp thiên minh trong lúc nhất thời không tốt trả lời, nói như thế nào, còn có thể nói như thế nào? Ta là qua đường, trong lúc vô tình xông bảo, không lấy làm phiền lòng, không lấy làm phiền lòng. Nói xong, nhiếp thiên minh chính mình cũng cảm thấy lung túng, qua đường, thiệt thòi hắn có thể nói ra, thế nhưng giới tình thế cấp bách chính là nói. A. Nhiếp thiên minh lại hét to một tiếng, quái nhân kia con mắt dĩ nhiên là hai cái hồng hồng quả cầu lửa, hồng như hỏa nhãn cầu. Tham thảm lục thủy lần thứ hai hiện ra khiến người ta buồn nôn tanh cười, nhiếp thiên minh lớn đi về phía trước hai bước, có hắn cùng Diệp Tà hai cường giả cũng không lo lắng sẽ bị hắn tổn thương tới, lại nói nếu như nếu là hắn cường giả tối đỉnh, cũng sẽ không bị nắm tới đây, chịu phần này rản vật. Mới vừa rồi bị người kia dọa đến, đa số là tâm lý tác dụng, dù sao hắn dáng dấp thật sự là quá mức khủng bố. Ha ha ha. Người kia cực kỳ khủng bố cười, âm thanh cực kỳ sắp bén, chỉ là rõ ràng nội lực không đủ. Thủy rất đặc biệt. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tà rốt cục mở miệng nói chuyện, nghe giọng nói của nó, xem ra cái này Thủy Sát thực không giống nhau. Trải qua Diệp Tà nhắc nhở, Nhiếp Thiên Minh lại chậm rãi nhìn chăm chú vào, đàn bên trong Thủy Có một cỗ lực lượng kỳ dị đang không ngừng tấn nuốt người kia thân thể. Người dĩ nhiên không phải chúng ta thánh tộc người. Người kia lần thứ hai há hốc miệng ra, nói chuyện, bất quá lần này nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Bởi vì lúc trước, người kia không có quá chú ý hắn, theo Nhất Thiên Minh tới gần, người kia mới phân rõ đi ra. "Xác thực không phải là các ngươi thánh tộc người, ta là trong lúc vô tình xông vào." Nhất Thiên Minh vốn là muốn nói một cái lấy cớ, lựa gạt quá khứ. "Ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi có thể lựa gạt đến ta sao? Có thể tới đây đến người, thực lực chỉ ít đạt đến dục đăng kỳ." Vàng không sớm đã bị bên ngoài thủ vệ giết chết. Nói, ngươi có phải hay không hoàng kỳ thị vệ? Người kia lạnh lẽo hỏi. Vâng, có thể như thế nào? Hiện tại ngươi đã thành như vậy, có thể lại ta bao nhiêu? Nhất Thiên Minh dần dần thích ứng cảnh tượng trước mắt, cũng không ở cảm thấy có gì bất đồng, lập tức cũng không khách khí nói. Ha ha ha, ngươi tiến vào chúng ta thánh tộc khu vực, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Người kia lạnh lùng nói. Ta, ta sẽ ra ngoài. Nhất Thiên Minh có điểm không đại khí, dù sao hắn không biết khi nào yêu nhân tộc mới lại nổi lên công kích hoàng kỳ. Ha ha ha. Ngươi là không có cách nào đi ra ngoài, trừ phi. Người kêu nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh, lập tức dừng lại, quan sát hắn thần tình. Muốn cùng ta làm giao dịch, chí ít hẳn là bãi chính thái độ, không nên tới đã nghĩ lừa gạt ta, Nhiếp Thiên Minh âm thầm cười nói. Ta cũng vậy một cái người làm ăn, có điều kiện gì, cứ việc mở, giá cả vừa phải, liền thành giao. Nếu như chênh lệnh rất lớn, cùng lắm thì liền không làm. Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười. Dù sao hiện tại hai người nằm ở ngang nhau địa vị, nói đúng ra, Nhiếp Thiên Minh nằm ở càng có lợi địa vị, hắn vẫn có thể tự do hoạt động. Người kia thần sắc hơi chút biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới, mới vừa rồi còn nơm nớp lo sợ thiếu niên, đột nhiên biến thành một cái vướng tay chân nhân vật. Người biết ta là ai không?" Người kia trầm tư một lát sau, rốt cục lần thứ hai nói chuyện, bất quá trong giọng nói có một kia thỏa hiệp. "Ồ, cái này ta thật không biết." Nhiếp Tiên Minh thản nhiên nói, hắn cũng không muốn biết đối phương là ai, nhân vi làm ra hỏa này cũng không phải là người tốt lành gì. Người kia hơi thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, "Ta gọi khoa phỉ Phổ, là khoa Mạc anh họ." "Ồ." Nhiếp Minh cảm nhận được hiếu kỳ. Nguyên tưởng rằng nhân vật thần bí này là khoa mạc kẻ thù, không nghĩ tới Dĩ nhiên là hắn anh họ nhưng là hắn làm sao sẽ lưu lạc đến tận đây đây khoa phỉ phổ tựa hồ cũng nhìn thấu nhiếp thiên Minh suy nghĩ phẫn nộ nói rằng năm đó ta mang thủ hạ công đánh các ngơi hoang Kỳ bất hạnh trọng thương trở về ai biết cái này vô xỉ ra hỏa dĩ nhiên nhân lúc ta chưa sẵn sàng đánh lén cho ta cuối cùng đem ta giam cầm với này ngày ngày dán vặt, nhưng là khổ không thể tả nói tới đây khoa phỉ phổ vô một cái thật mạnh lục thủy thế nhưng hắn thân thể lập tức thống khổ run dậy lên xem ra thật sự như diệp ta suy đoán thủy xác thư không giống Khái khủng. Ân, cái này cố sự không sai, nhưng là theo ta có quan hệ gì đây? Nhiếp Tiên Minh đúng vậy, thản nhiên nói, nếu là huynh đệ huyết với tưởng, hắn hà tất còn đây? Khoa Mạc chẳng phải vật gì tốt, ngươi là hắn anh họ, có cái gì khác nhau chớ? Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết Khoa Mạc, ta tự nhiên nghĩ biện pháp giúp ngươi đi ra ngoài." Khoa Phỉ phổ thân sắc cực kỳ chăm chú nói rằng. "Ha ha ha." Nhiếp Tiên Minh không khỏi cười lớn lên, loại ngu xuẩn này sự, mình tại sao trở lại làm đây? Mượn đao giết người, Khoa Phỉ phủ muốn đến đến đích đẹp, hắn xem thường cười. Lâm Mi hơi run lên, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai bình tĩnh nói, loại này tự chịu diệt vong sự tình, đừng hy vọng ta đi làm. Ta xưa nay không làm lỗ vốn buôn bán, nếu như không có những đồ vật khác, ta đã có thể trở về. Xác thực cho ngươi đối phó khoa mạc thực sự không phải một cái hào giao dịch, được rồi, chỉ cần ngươi làm cho ta đi ra ngoài, ta nhất định mang ngươi rời nơi này. Đợi được ta khôi phục thực lực, chính mình về tới tìm hắn, báo thủ rửa hận, ngươi xem, coi thế nào? Khoa phỉ phổ mỉm cười nói rằng. Cái này ngược lại là một cái không sai buôn bán. Nhiếp Thiên Minh lẩm bẩm nói, không cần đối phó khoa mạt vũ ra khoa phỉ phổ hậu, lại do hắn dẫn đường, cũng là một cái không sai bốn bán. Khái khủng. Diệp ta đột nhiên ho khan mấy tiếng, tựa hồ đối với khoa phỉ phổ không có hứng thú. Chương 159, đặt thành hiệp nghị. Ồ, Hồ ra, người muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên Minh hoang mang hỏi. Diệp ta sờ sờ hòa hướng đuôi, thản nhiên nói, đó lấy vấn đề giao cho ta tới hỏi đi. Ân. Nhiếp Thiên Minh gật đầu lia lịa, dù sao Diệp ta từng trải đặt ở đằng kia. Khoa phỉ phủ, ta muốn biết khoa tại sao không giết ngươi. Diệp Tà lạnh lùng nói. Chuyện này Diệp Tà vừa hỏi, khoa phỉ phổ lập tức trở nên có điểm lúng túng, hiển nhiên không muốn làm cho Nhiếp Thiên Minh hiểu. Cái này ta tại sao không có nhớ tới hỏi đây? Nhiếp Thiên Minh thì thảo tự chép nói, không thể không đội phục Diệp Tà. Được rồi, xem ra buôn bán vẫn là làm không được. Ta đi nói xong, Diệp Tà ra hiệu Nhiếp Thiên Minh trở lại. Nhiếp Thiên Minh xoay người lại, liền chuẩn bị rời khỏi, nếu hắn có quyền chủ động, liền muốn càng tốt hơn lợi dụng. Người trẻ tuổi, chờ một chút. Khoa phỉ phổ hiển nhiên không nghĩ tới, vừa nãy thiếu niên đột nhiên trở nên như thế phú có tâm kế, thế nhưng hắn không thể chờ. Nếu như mình lại không ra, sớm muộn chết ở chỗ này. Ồ, khoa phỉ phổ đại nhân, người nói ra suy nghĩ của mình sao? Diệp ta làm bộ to mơ hỏi, bất quá cái này Liễn Nhiếp Thiên Minh đều sắp nhìn không được. Không có lời gì để nói, há có thể gọi lại chính mình, nhìn Diệp ta một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn không khỏi lén lút địa vui vẻ lên. Diệp ta lường hắn một cái, cũng không để ý tới Nhiếp Thiên Minh, vẫn tiếp tục hướng về trong nước khoa phỉ phổ đi tới. Vâng, nếu là hợp tác quan hệ, ta liền đem thật tình đều nói ra. Khoa phệ phủ không ngờ rằng thiếu niên ở trước mắt như vậy quá cảm. Cho nên cũng trở nên thành khẩn rất nhiều. Hay nhất nói thật, nếu như bị ta phát hiện có nửa câu lời nói dối, chúng ta quan hệ chính thức vỡ tan." Nhiếp Thiên Minh lại lần thứ hai cảnh cáo một tiếng. Cái này tự nhiên, khoa Mạc Sở Dĩ đem ta nhốt lại, là vì muốn lấy được ta phương pháp tu luyện. Bởi vì hắn không phải trưởng tôn, không có tư cách kế thừa trong gia tộc trọng yếu nhất phương pháp tu luyện, thế nhưng hắn lại không cam lòng, cho nên ra này âm hiểm ác độc chi chiêu. Nói tới đây, khoa Phỉ phổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, hận không thể đem khoa Mạc Gan tươi nuốt sống. Ồ, có chuyện như thế Thế nhưng hắn tại sao có thể chế phục ngươi, dù sao ngươi cũng là một cường giả." Diệp Ta thản nhiên nói, từ vừa nãy mấy câu nói bên trong, cùng với khoa phỉ phổ hiện tại kinh nghiệm, kết luận rồi lại việc này. "Ngươi có không biết, cái này là chúng ta thánh tộc đặc biệt thánh thủy, ta mặc dù là cường giả, thế nhưng thân chịu trọng thương, bị hắn cầm lấy hậu, nuốt vào đến thánh thủy bên trong. Mà loại này thánh thủy có thôn phệ nhân tinh nguyên lực, ta vẫn bị nó áp chế, thân thể mới trở nên càng ngày càng suy yếu, thế cho nên đến hiện tại, liền một điểm cường giả khí cũng không có." Khoa phỉ phổ ra mặt có quắc mấy cái, vẻ mặt có vẻ cực kỳ khó khổ. Xem ra cái này thủy sát thực hại người rất nặng. Người nếu là không được, có thể tới thử một lần. Khoa Phỉ Phổ khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, Nhất Thiên Minh vừa định quá khứ chứng thực một thoáng, thế nhưng bị Diệp Tà đúng lúc ngăn cản, Diệp Tà run lên màu đỏ đôi, mỉm cười nói rằng, cái này thì không cần, nếu Khoa Phỉ Phổ đại nhân nói, ta còn là sẽ tin tưởng. Nhất thời rõ ràng Diệp Tà ý tứ, dù sao không còn xác định an không an toàn dưới tình huống, hay nhất vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngày hôm nay, Nhất Thiên Minh từ Diệp Tà trên người học được không ít đồ vật, đây không phải là võ đạo tinh thần Đây là sinh tồn tinh thần, thậm chí không thua gì võ đạo tinh thần. Ta còn có cái cuối cùng vấn đề, dựa vào ta hiểu rõ, các ngươi tộc, trung thân không phản bội, ngươi trợ giúp ta, chẳng phải là bằng phản bội sao?" Diệp Ta lạnh lùng nói. "Ha ha ha. Cái gì gọi là phản bội? Ngươi nói cho ta biết, ngươi xem ta, bị khoa mạc quan ở chỗ này có 2, 3 năm, có người hỏi qua ta sao? Phản bội, đây là đối với ta to lớn nhất châm trọng. Cái gì thánh tộc nguyên rủa, cái gì vĩnh không phản bội, đều đi gặp quỷ đi. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, những này phản bội mà nói, cái gì đều không đáng." ba vị phủ phẫn nộ giận dận, hiển nhiên mấy năm qua, khoa mạc đem hắn giàn vật rất khổ. Cũng khó trách hắn có loại ý nghĩ này, nhân tại như vậy trong hoàn cảnh, rất khó không sản sinh như vậy ý nghĩ, cho nên Diệp ta cũng không có cảm thấy kỳ quái. Được rồi, ta hết thảy vấn đề đã hỏi xong. Chúng ta hợp tác chính thức bắt đầu." Diệp ta mỉm cười nói rằng, lập tức lại xuyên tiến bào, rất hiển nhiên chuyện kế tiếp liền giao cho Nhiếp Thiên Minh, chỉ ít tình huống trước mắt rất rõ ràng. "Ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Tuy rằng hợp tác, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh vẫn là không biết làm sao trợ giúp hắn. Dù sao đối với thánh tộc, hắn biết rất ít. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem ta từ thánh thủy bên trong đẩy ra ngoài liền có thể. Khoa Phỉ Phổ vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh đáp ứng, lập tức vui sướng nói rằng, "Chỉ đơn giản như vậy?" Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi, "Chỉ đơn giản như vậy?" Khoa Phỉ Phổ lại lặp lại một bên, "Hồ gia, ngươi xem, hắn có hay không sợ trò lừa bịp?" Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Diệp ta sờ sờ đôi, lắc lắc đầu nói rằng, "Không biết, bất quá hắn nóng lòng trốn ra được, hẳn là sẽ không trò lừa bịp." Lại nói nữa, hắn hiện ở nội lực cơ hồ tiêu hao hết, Đối với chúng ta cũng không tạo thành được uy hiếp. Nhiếp Thiên Minh khe khẽ gật đầu, nhanh chóng bước qua. "Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đụng tới cái kia buồn nô lục thủy." Diệp Ta lại lại bên cạnh nhắc nhở. "Ân." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh đã đến khoa phỉ phổ trước mặt, nhẹ nhàng sờ sờ trước người cái bình lớn. "Vụ." "Thật lợi hại." Nhiếp Thiên Minh trong lòng kêu to, vừa nãy hắn có thể cảm giác được một cô hấp lực tại thôn vệ lực lượng của chính mình, bất quá không quá mạnh, thế nhưng đủ để để hắn giật mình. Lúc này bên trong động hoàn toàn yên tĩnh. Nhất Thiên Minh thậm chí có thể nghe được lục thủy thôn phệ chu vi không khí phát sinh từng tia từng tia tiếng vang. "Khoa phỉ phổ đại nhân, ta muốn bắt đầu kéo ngươi." Nhất Thiên Minh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, hiện tại mới biết được viễn hoàn toàn không phải đem hắn tạo nên liền đơn giản như vậy. "Ân." Khoa phỉ phổ hưng phấn gật đầu, làm xong tất cả chuẩn bị. "Vụ." Ngay khi Thiên Minh tay chạm tới Khoa phỉ phổ thân thể lúc, một đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng nhanh chóng từ lục trong nước chuyển đến, nỗ lực đem hắn nguyên lực cũng hút đi. "Muốn hút ta nguyên lực, không cửa." Nhất Thiên Minh sắc mặt chìm xuống, trong tay nguyên lực lập tức tụ lại lên. Trong bàn tay tản mát ra chất phát ánh sáng lộng lẫy, tay phải mạnh mẽ tóm tới. Lên. Nhiếp Thiên Minh vừa dùng lực, thế nhưng khoa phệ phổ dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng, hắn cảm giác mình giống như tại đè một ngọn núi như thế. Khoa phỉ phổ thân thể dĩ nhiên cùng thánh thủy liền tại một thể, chút nào không thể động đậy. Vụ. Đùng. Trực tiếp bị thánh thủy bên trong một loại nào đó lực lượng đặc biệt phản bắn đi ra, nhếp Thiên Minh đập đạp lui hai bước, này mới đứng vững. Xem ra thật không đơn giản a. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hít một tiếng, lẩm bẩm nói: Ngươi nghỉ ngươi trước lát, tiếp tục cố gắng đi. Khoa Phỉ Phổ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, dù sao nếu như Nhiếp Thiên Minh không thể đem hắn cứu ra, chính mình mãi mãi cũng không ra được. Nhẹ nhàng hít một hơi, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai chậm rãi đi tới đại đàn trước, lần thứ hai vận lực đi kéo Khoa Phỉ Phổ. Vụ. Lần này đàn hồi lực đạo càng mạnh hơn, Nhiếp Thiên Minh đã làm tốt chuẩn bị, tinh thần tự phụ nhanh chóng tiến vào toán hạch bên trong, một cú quen thuộc khí tức lần thứ hai kéo tới. Đùng đùng. Xảy ra to lớn rung động, Khoa Phỉ Phổ thân thể bị kéo ra ngoài một điểm, thế nhưng phần lớn vẫn bị lục thủy quấn quanh. Xem ra không phải mấy phút liền có thể giải quyết được rồi. Nhất Thiên Minh hít sâu một hơi, lầm bẩm nói: "Đủ." Lại là một tiếng vang thật lớn, khoa phệ phổ thân thể đi ra khói ít. Khẽ khè." Lục Thủy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, thân người lập tức bay ra, Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ dang ra một cái tay bưng tiến mũi. "Điều này cũng gọi thánh thủy." Nhất Thiên Minh mạnh mẽ mắng. "Vụ." Tinh thần lực tựa hồ không bị cái này thủy ảnh hưởng, thế nhưng nguyên lực lại bị Lục Thủy tiêu hao một nửa năng lượng, Nhất Thiên Minh từ bao bên trong móc mấy hạt tứ phẩm đan dược, nhanh chóng ném đến cho miểu. "Đủ." Nỗ lực lên, cũng sắp muốn đi ra. Khoa phệ phủ vui lòng nói rằng Không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên thật có thể đem chính mình từ cái này ác ma đàn bên trong cứu ra bản thân. Không được, ta nghỉ ngơi trước chốc lát. Nguyên lực tiêu hao thật sự là quá lớn, một mặt muốn lôi kéo khoa phỉ phổ, đồng thời muốn chặn lại cái này đáng ghét lục thủy thôn vệ, thật sự là một cái khó giúp đi chuyện. Nếu không phải là có tinh thần lực ban giúp, Nhiếp Thiên Minh đã sớm không chống đỡ nổi, nói không chắc còn có thể bị nó thôn phệ đi. Nhanh lên một chút ta, liền mau ra đây. Khoa phỉ phổ mắt thấy chính mình nhiều năm nguyện vọng cũng sắp thực hiện, tại sao có thể để Nhiếp Thiên Minh nghỉ ngơi chứ, vừa vội thúc thúc. Chớ nói, ngươi không có thấy Đây là một cái cỡ nào tiêu hao nội lực nhiệm vụ, lại nói ta không giúp ngươi." Nhiếp Thiên Minh trừng mắt, hung hắc nói rằng, vốn là lui, khoa phệ phủ vẫn thúc, trong lòng nhất thời phi lên. Hào hay lắm. Bất quá vạn nhất bị khoa mạc tên khốn kia phát hiện, vậy cho dù kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Khoa phệ phổ vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh nổi giận, cũng không dám nói nữa, lực khí cũng hỏa hoan rất nhiều. Vạn nhất nhếp Thiên Minh không giúp hắn, chính mình thật sự không xảy ra. Chương 160, thay đổi. Thanh thủy đã tiêu hao hắn phần lớn nội lực, dựa vào chính mình, cả đời này đều đừng nghĩ ra được. Lời này vẫn tính em hai, được rồi, để sớm đem ngươi ra hỏa này làm ra, ta liền liều mạng. Nhiếp Thiên Minh sâu sắc địa thở hổn hẹn mấy hơi thở hụt hộc, lần thứ hai vùi đầu vào giải cứu khoa phỉ phổ bên trong. Đùng. Nửa giờ hậu, khoa phỉ phổ nửa cái thân thể rốt cục bị Nhiếp Thiên Minh kéo ra ngoài, còn giữ lại hai cái chân. Bất quá bị kéo đi ra thân thể, Nhiếp Thiên Minh thật sự không dám nhìn, gần như là da bọc xương, mấy cái xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Lại dùng lực một điểm liền thành công. Khoa phỉ phủ rùng hô, nay trên căn bản đã tiếp cận thành công, cho nên có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hảo. Nhất Thiên Minh nhẹ giọng gầm nhẹ mấy tiếng, dùng đem hết toàn lực, cuối cùng đem hắn lôi đi ra. Đùng. Chà sát. Nhất Thiên Minh mạnh mẽ cứng rắn lui hai bước, lập tức sắc ở. Bị kéo đi ra khoa phỉ phổ té ngã phương diện, hắn chậm rãi bỏ dậy, sờ sờ chính mình thân thể. Ha ha ha. Ha ha ha. Một trận cơ hồ vặn vẹo cùng tiểu, lập tức tràn đầy cả tòa sơn động, khuất cắt thân thể đều đi theo run rẩy lên. Ta thật sự đi ra, khoa mạc, người này cầu tập trùng, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Khoa phỉ phổ rồi lập tức điên cuồng nở nụ cười, Nhất Thiên Minh nghe cái thanh âm này, Cảm giác tóc gáy đều sắp dựng đứng lên. Được rồi, ngươi đã đi ra, hẳn là mang ta rời khỏi đi. Nhiếp Thiên Minh lau chùi chính mình giọt mồ hôi trên trán, chậm rãi nói rằng: "Bởi thân thể tiếp xúc đến khoa phỉ phủ có điểm thối giữa thân thể, Nhiếp Thiên Minh trên người có điểm khó nghe mùi, hắn có thể không thích loại mùi này, hi vọng sớm một chút đi ra ngoài, rửa đi chúng nó. Đừng lo lắng, hiện tại ngươi thân thể rất suy yếu, không thích hợp cất bước, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài." Nói xong, khoa phỉ phủ nhẹ tay phải khinh vỗ vỗ hắn vai. "Vụ." Khè khè. Đột nhiên nhiếp thiên minh cảm thấy một cố quỷ dị khí lưu từ khoa phỉ phổ bàn tay chuyển đến, tựa hồ muốn hút vào chính mình nguyên lực. Kinh 2 nói, khoa phỉ phổ, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Giúp ngươi đi ra ngoài A, thiện ngươi một đoạn đường. Khoa phỉ phổ sắc mặt cười khẩy nói, có vẻ cực kỳ khủng bố. Vụ. Tinh thần lực tại ngoan cường chống cự lại, chỉ là nguyên lực tiêu hao quá to lớn, cơ hồ không có sức chống cự.